t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu mở thần thức không gian c h i pháp t r ư ơ n g gia lão tổ có chỗ dựa t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu mở thần thức không gian c h i pháp t r ư ơ n g gia lão tổ có chỗ dựa thần thức công kích t r ư ơ n g linh sơn trong lòng giật mình mình thế nhưng là tiên thần thức dụ dương cái này ác quỷ thần biết công kích làm sao có thể làm bị thương mình chẳng lẽ g i a hỏa này cũng lột s á c thành tiên thần thức t r ư ơ n g linh sơn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tiểu huyền nhân nói qua đột phá làm tiên thần thức về sau liền có thể nghĩ biện pháp mở thần thức không gian mà dụ dương bọn người hạ giới hiện thánh không thể mang n g i vật duy có thần thức cho nên bọn hắn thu thập cựu châu đại lục khí v ậ n sử dụng chỉ có thần thức không gian cho nên lúc ấy trương linh sơn liền suy đoán đối phương mở ra thần thức không gian nhưng gặp được dụ thần về sau phát hiện dụ thần chỉ là thần thức cũng không có tiên thần thức trương linh sơn liền lại cảm thấy mình trước đó đoán sai cho nên đối mặt dụ dương thời điểm liền không để ý đến điểm này lại không nghĩ rằng chỉ một điểm này xem nhẹ liền để dụ dương cho mình một cái kinh hãi nhưng là rất nhanh trương linh sơn liền phát hiện mình lại nghĩ sai bởi vì cái áp ủy tại n à o vào trong đầu của mình về sau Lập trong ứ c l ác, thực chút nước đầu không kích trương a tới. tốt lai Nguyên là mã linh sơn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có họa diễm bốc hơi mà ra chỉ một thoáng liền đem kêu ngoan hữu cựu non giống như ác quỷ đốt thành hư bô khoảnh k h ắ t luyện hóa mà lúc này hắn phát hiện dụ dương thế mà không có thừa cơ công kích mình ngược lại cục đôi chạy trốn đáng tiếc mình đã sớm chuẩn bị chỉ thấy không trung đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn đan lô từ trên trời giáng xuống một tiếng ầm vang liền gắn vào dụ dương đỉnh đầu chấn hắn không thể nhúc n h í c đánh đau khổ dãy ruộng khỏe miệng l u ậ n chiến mắt thấy trương linh sơn càng đi càng gần dụ dương mặt lộ vẻ vô cùng hoảng sợ hét lớn ngươi không được qua đây à dụ dương tiên sư không nên kinh hoảng nệ tình tất cả mọi người là cựu châu đại lục đồng hương chúng ta có đảm trước tiên ta hỏi ngươi ngươi có hay không l ộ sắt thành tiên thần thức trương linh sơn nói vấn đề này thật sự là quá làm cho hắn nghi ngờ cho nên trước tiên lập tức đặt câu hỏi dụ dương biểu lộ có chút một dị không nghĩ tới trương linh sơn thế mà quan tâm là cái này t h m nghĩ ra hỏa này mặc dù tuổi trẻ nhưng hiểu được thật đúng là nhiều a người bình thường có thể nghĩ không đến hỏi cái này vấn đề không có dụ dương nói tiên thần thức chính là thần thức tiện diễn g a i là thần thức tầm thứ cao hơn là có thể phi thăng thượng giới cùng tiên nhân sánh vai năng lực ta có tài đức gì a làm sao có thể lộ sắc thành tiên thần thức một câu nói khác hắn không nói đó chính là lao tự nếu là lộ sắc thành tiên thần thức còn có ngươi trương linh sơn phách lối phần ả giết ngươi như giết c h ó a i trương linh sơn đương nhiên không biết dụ dương ý nghĩ trong lòng hắn tiếp tục hỏi nhưng không có lột sắc thành tiên thần thức ngươi liền không có thần thức không gian như vậy thì tính hạ giới hiền thánh ngươi lại như thế nào có thể thu t ậ p đến khí vật đâu dụ dương liền biết đối phương muốn hỏi cái này vấn đề trong lòng sớm đã đánh tốt nghị săn trong đầu nói trương linh sơn vấn đề này rất thơ m ả o việc quan hệ thần thức tu hành bí pháp nếu như ngươi muốn biết liền phải đem ta thả này bí pháp đối ngợi nhưng rất có ích lợi mà ta chỉ là không quan trọng tiểu nhân vật thả ta liền có thể đổi lấy này bí pháp có thể nói có lời trị cực ngươi cũng xứng cùng ta có kẻ m ặ t cả trương linh sơn cười lạnh một tiếng nói tiểu tử chúng ta đồng loạt ra tay đem hắn luyện thành nhân đan nói tay phải hắn vung lên liền có hỏa diễm gào thét mà ra rơi vào móc ngược lấy thiên địa lô bên trong cùng lúc đó t r ư ơ n g tử tâm không chế thiên địa lô quay tròn xoay tròn chỉ thấy thiên địa lô xoay tròn lực lượng khiến cho trương linh sơn kích phát ra hỏa diễm hình thành một tầng hỏa diễm thác nước vòng đều tới đến dụ dương đỉnh đầu lại đem hắn t r ệ t để vây quanh ở trong đó a dụ dương một tiếng kêu thê lương thắng thiết trong lòng vừa sợ vừa giận vừa hận hắn phát hiện đối phương một chiêu này là cùng mình học mình trước đó chính là dùng trận bàn lấy loại phương thức này đem trương linh sơn gắn vào trong đó bây giờ người ta phản quay đầu lại dùng hỏa d i ễ m cùng lò đem mình cũng chụp tại trong đó mà cái này lò nếu như không có đón sai cái này mẹ hắn nhất định chính là cựu châu đại lục đan tông chấn tông tiên khí thiên địa lô nếu không phải loại bảo vật này bình thường đan lô h ắ n có thể đem hắn dụ dương v â y khốn lê t ẩ m lê t ẩ m a một cái muôn đời đ a u một cái huyền thiên t r ậ bàn lại thêm hiện tại cái này thiên địa lô đồ tốt đều bị ngươi trương linh sơn một người được quả nhiên lòng tham không đáy Tức chết ta. lúc đầu những n à y đồ tốt hẳn là bị chúng ta hạ giới h i ể n thánh người phân chia hết một người đến một cái kết quả chính là bởi vì trương linh sơn cái này muốn đản bọn hắn cái rắm cũng không có được ngược lại đều bị trương linh sơn một người đ ư c hưởng mặc dù p h ấ n hận không c a m lòng thương khổ gào thét nhưng là theo thời gian trôi qua hỏa diễm cùng thiên địa lô uy lực song trọng giá trị dù dương cuối cùng vẫn là gánh không được muốn bán ó i không muốn bớt đi ta nói ta nói b á h ỏ a diễm lập tức thu hồi liền gặp được trước đó còn anh tuấn tiêu sái nam tử trung yên giờ phút này đã bị nấu mì cho tiêu tụy tóc xám trắng một mạnh như đồng hành chấp nhận m ộ t lão giả khu khu cụ dụ dương ho khan hai tiếng khoe miệng liền tràn ra màu tươi trương linh sơn nói còn không nói à. trên mặt hắn lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ làm bộ muốn đốt dụ dương dọa đến thân hình run lên đ ộ i vàng nói d ơ cao đánh k h o à, để cho ta thở một n g ụ m thở một n g ụ m ta liền nói được vậy liền để ngươi thở một n g ụ m ta hy vọng tiếp sau đó không muốn cho ta đuồng nghịch yêu tiêu thân nếu không ta biết để ngươi sống không bằng chết trương linh sơn cười lạnh một tiếng tay phải bỗng nhiên đánh ra một đường đám mây sinh mệnh tinh k đưa vào dụ dương lồng ngực dụ dương đầu tiên là giật này mình coi là đối phương lại cho mình gieo cái gì quỵ dị độ vật nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện mình bị đốt cháy sinh m ệ n h lực thế mà bắt đầu khôi phục nhưng cái này ngược lại để hắn càng là hoảng sợ hắn chỗ đó không biết trương linh sơn đây là ý gì đây ý là ta chẳng những có thể lấy đất ngươi còn có thể cứu ngươi nói cách khác người ta trương linh sơn có thể đem mình lặp đi lặp lại thiêu khô lại lặp đi lặp lại chữa khỏi mà tại lặp đi lặp lại bên trong hắn dụ dương gặp chính là các loại không phải người cha tấn a nghĩ tới đây dụ dương trong lòng liền nhịn không được run lên hắn phát hiện cùng trương linh sơn ác ma này so sánh mình thật đúng là quá thiệt lương đương nhiên cũng không chỉ là bởi vì thiệt lương mà là bởi vì chính mình không có trương linh sơn bực này đám mây sinh mệnh tinh khí thủ đoạn a coi như muốn đem người lặp đi lặp lại tra tấn mình cũng làm không được cái này trương linh sơn chuyên môn làm ra như thế một cái thủ đoạn chính là vì tra tấn người sao dụ dương thầm than tự mình tính là thật đ ã lên t â m s á t sau đó chỉ có hảo hảo phối hợp nói không chừng còn có thể cầu được một mạng nếu không gặp vô số lần tra tấn về sau trở thành nhân a n sợ l à mình sau cùng kết cục sơn đại vương ta sai rồi ta phục ngài muốn biết cái gì ta đều nói cho ngài trước nói cái này thần thức tu hành b ỹ pháp kỳ thật đây là chúng ta cựu châu đại lục riêng một ngọn cờ pháp môn coi như không cần ta cho ngài c h u y ể n thụ chính ngài cũng biết lính ngộ ra tới dụ dương có chút bị giảm xuống đất một mực cung tính nói coi được g i ã n được chính là thiên phú của hắn bản năng nếu không phải như thế bằng vào tướng mạo hắn còn bắt không được cái này thượng giới nữ tử bất quá những n à y thái độ vấn đề cũng không phải là trương linh sơn quan tâm hắn thậm chí liền nhìn đều không xem thêm một chút dụ dương mà là lập tức rơi vào trầm tư sau một lát trương linh sơn liền ánh mắt sáng lên nói ta hiểu được ngài hiểu rõ rồi dù dương s ứ n sở cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi ta còn chưa bắt đầu nói sao ngài liền hiểu trương linh sơn nói không phải liền là phủ dấu à nếu như ta không có đoán sai mở phủ dấu chi pháp chính là chúng ta cựu châu đại lục riêng một ngọn cờ p h á p môn mà ngươi cái gọi là thần thức tu hành b ỹ pháp liền đem mở ra phủ dấu na z i đến trong thần thức từ đó mở thần thức không gian mặc dù không thể so với chân chính dùng tiên thần thức mở thần thức không gian nhưng cũng có thể dung nạp các loại đồ vật thì như cựu châu đại lục khí vật dù dương ngốc trệ đối phương nói hoàn toàn chính xác nhưng mình bất quá chỉ là một lời nhắc nhở đối phương liền lập tức toàn bộ suy nghĩ minh bạch đây là cái gì ngộ tính khó trách hiện tại là người ta nắm lấy mình ép hỏi mà không phải mình nắm lấy người ta ép hỏi đây chính là tranh lệch đa bất quá có thể lập tức hiểu rõ điểm này có thể thấy được trương linh sơn nhất định cũng đã đem phủ dấu tu hành đến t ự c hạn khoảng cách na di phủ dấu mở thần thức không gian đ o á n chừng chỉ thiếu chút nữa xa nghĩ tới đây dù dương không khỏi cười khổ một tiếng nói sơn đại vương nếu như ta không có đoan sai ngài cho ta kia khí vận hồ lô không kịp ngài chân chính thu thập khí bận chín châu mất sợi l ô n g ngài khí bận chắc hẳn đều tại ngài phủ nuốt bên trong đi thông minh trương linh sơn cười một tiếng nói xem ra ngươi cũng có suy một ra ba bản lĩnh là một nhân tài dù dương mừng rỡ cảm giác tìm được sống sót hy vọng lập tức trùng điệp t ùy mọc xuống đất nói đại vương tiểu nhân nguyện ra sức châu ngựa vì đại vương bài y ê u giải nạn ngài phi thăng thời gian ngắn ngủi đ ố i cái này một giới không hiểu nhiều nhưng tiểu nhân phi thăng nhiều năm có thể làm ngài nô bột theo ngài cùng nhau du l ã n cái này phạm giới nợ mày nợ mặt lấy đại vương thiên phú của ngài cùng thực lực cái này u y ề n g i a ngực bên trong chắc chắn hát tụng ngại bi danh ha ha ha ha trương linh sơn cười to tiếng cười vang vọng dưới vòng trời đô đần đều có thể nhìn ra hắn thật cao hứng rất hưởng thụ dù dương m ừ n g rỡ xem ra chính mình vỗ mông ngựa tương đương đúng chỗ đây chính là truy cầu vô số nữ tử luyện ra được hắn trương linh sơn mặc dù không phải nữ tử nhưng chỉ cần là người liền có bờ mông mình liền có thể đập hắn một hai cái làm cho đối phương dễ chịu dễ chịu chỉ cần đối phương dễ chịu mình sẽ không phải chết đây cũng là mạng sống cơ hội a không sai không sai trương linh sơn cười gật đầu nói ngươi là một phi thăng lào yêu còn có thể thành lập một phương thế lực quả thật không tệ có tác dụng lớn tiểu tử liền đem ngươi lò thu đã đều là người một nhà cũng không thể lại khi dễ người ta trương linh sơn ngươi điên rồi gia hỏa này rõ ràng muốn giết ngươi ngươi cứ như vậy tùy tiện đem hắn thả nếu không phải ta giúp ngươi đem hắn trân trụ thật bị hắn chạy thoát tất nhiên liên hệ trường gia lão tổ đợi người tới đối phó ngươi đây là họa lớn trong lòng ngươi không giết hắn ngược lại còn đem hắn lưu lại là cảm thấy mình rất lợi hại không sợ bị ám toàn sao trương tử tâm nhịn không được kêu lên dù dương không nghĩ tới cái này tiểu nữ hoa lại dám gọi t h ằ n g trương linh sơn đại danh còn dám chất vấn trương linh sơn phản đoán trong lòng lập tức cho tiểu nữ hoa một lần nữa định vị hắn muốn cho rằng cái này tiểu nữ hoa cũng chỉ là trương linh sơn thuộc hạng hiện tại xem ra sợ là so với mình trong tưởng tượng địa vị cao hơn dù dương hơi suy nghĩ liền nghĩ nên như thế nào lấy lòng đối phương thời điểm đã thấy trương linh sơn sắc mặt trầm xuống quắp có phần của ngươi nói chuyện sao bạn đại vương quyết định tốt chuyện không có người có thể thay đổi lập tức cho ta đem lọ thu dù dương ngươi nói tiếp như thế nào đem phủ dấu mở thành thần biết không gian trương linh sơn ngươi tên hôn đản trương tử tâm nghiêm nghị mắng tức giận thu hồi thiên địa lô quay người muốn đi nhưng nhìn trương linh sơn không để ý tới nàng liền đi mấy bước lại trở về trở về một mặt hủy khuất ngồi trên mặt đất dù dương chú ý tới điểm này trong lòng lập tức sinh ra một chút chủ ý ngoài miệng liền nói hồi đại vương muốn đem phủ dấu mở thành thần biết không gian có hai loại biện pháp thứ nhất đem thần thức định cư tại phủ dấu bên trong như vậy phủ dấu liền sẽ chậm rãi bị ảnh hưởng đ ồ n g hóa biến thành thần thức không gian thứ hai thì là na di phủ dấu đem phủ dấu na di đến trong óc ta dùng chính là loại thứ hai nhưng ta cảm thấy loại thứ nhất càng tốt hơn bởi vì loại thứ nhất có thể xuất kỳ bất ý làm người khác công hướng ngươi thần thức thời điểm ai có thể ngờ tới ngài thần thức cũng đã đi địa phương khác đâu dạng này liền có thể phản xác đ ị c h nhân theo ta được biết trương thiên sư chính là dùng loại thủ đoạn thứ nhất h á n mở chính là tâm phủ thần thức đặt ở tâm phủ bên trong lấy khí huyết hỏa trùng rèn luyện hắn thần thức nhưng so với ta càng mạnh hơn một bậc ca dù dương biết trương linh sơn là trương gia lão tổ hậu đại khẳng định quan tâm nhất trương gia lão tổ chuyện cho nên sung phong nhận việc nâng lên trương gia lão tổ mà lại hắn cũng biết trương linh sơn có khí huyết h ỏ a chủng dưới mắt nói cho hắn biết cái p h á p m ô n này trương linh sơn nhất định sẽ đi làm nhưng là đây là sai bởi vì trương gia lão tổ cũng không phải tên điền làm sao có thể dùng m ì n h khí huyết h ỏ a chủng đùng khô thần trí của mình đâu ai cũng biết t h â n thức thứ này nhưng rất yếu đ u ớt không cẩn thận nếu là đốt thành sinh ốc đây chẳng phải là được không bù mất cho nên tuyệt đối không có người sẽ làm như vậy nhưng làm như thế lại còn chưa xong toàn bộ sai bởi vì dựa theo lý luận là có khả năng thành công chỉ là phong hiểm quá lớn không đáng làm như thế dù dương sở dĩ nói cho trương linh sơn phương pháp này tự nhiên là c á t ý đồ xấu hy vọng trương linh sơn mở thần thức không gian thời điểm không để ý biến thành s i ngốc như vậy hắn dụ dương liền có thể thừa lúc vắng mà và o có thể bắt được ha ha ha thì ra trương gia lão tổ thần thức mạnh hơn người a trương linh sơn đ ô n g nhiên cười một tiếng nếu như không phải lão tử hấp thu qua hai người các ngươi hiện thánh đi xuống thần thức hồ n lực lão tử thật đúng là bị ngươi lừa gạt lúc ấy trương linh sơn hấp thu trương gia lão tổ tăng lên hai mươi kinh điểm năng lượng mà hấp thu dương tiên sư tăng lên hai mươi hai kinh điểm năng lượng sở dĩ nhớ kỹ rõ ràng như vậy bởi vì dụ dương là ít có đột phá hai mươi kinh tồn tại những người khác đều là hai mươi kinh liền hắn dụ dương là hai mươi hai kinh có thể thấy được dụ dương so những người khác càng mạnh kết quả lão già này hiện tại l ừ a gạt mình nói trương gia lão tổ mạnh hơn trong bóng tôi muốn cho mình đem thần thức na di đến tâm phủ để khí huyết h ỏ a t r ù n g đ u n g khô thần thức ngươi lão tiểu tử d ắ p tâm làm gì ngươi sơn đại vương gia già còn có thể không biết bất quá cái này đều nằm trong dự liệu trương linh sơn đương nhiên không có khả năng toàn bộ tin hắn sở dĩ để trương tử tâm thu thiên địa lô cho dụ dương lão đầu một chút mình đem nó thu làm nô b ộ c giả tượng cũng chính là vì để cho hắn ngoan ngoan nghe lời đem biết đều toàn bộ đỡ ra mà thôi nếu không phải như thế mình liên phải càng không ngừng đốt hắn còn phải sóng phí vân đoá sinh mệnh tinh khí cứu hắn vừa đi vừa về lặp đi lặp lại chẳng những lãng phí thời gian cũng lãng phí tinh lực kết quả cuối cùng lao tiểu tử này nói còn chưa nhất định là thật nhưng là hiện tại cho lão tiểu tử một chút hy vọng lao tiểu tử đại khái s u ấ t sẽ nói thật mặc dù thật ở giữa cũng biết xen lẫn một chút giả chính như giờ này khác này nhưng hắn trương linh sơn có thể tự hành phân biệt không sợ hắn dụ d ư ơ n g chơi cái gì yêu tiêu h t h ầ n vâng trương tiên sư mạnh hơn ta thực lực của hắn không thể coi thường lại am hiểu phụ pháp so với ta trận pháp sử dụng càng cấp tốc hơn dễ dàng hơn nếu là đối mặt trương tiên sư đại vương ngài cũng phải cẩn thận dụ dương một mặt vì trương linh sơn suy nghĩ dáng vẻ trương linh sơn nói đã ngươi cảm thấy mở thần thức không gian loại thứ nhất biện pháp càng tốt hơn vì sao ngươi không cần loại thứ nhất dụ dương cười khổ nói hồi đại vương không phải tiểu nhân không cần mà là loại thứ nhất biện pháp tiến hành tu hành quá mức gian nan tiểu nhân sau khi phi thăng khổ bị không đặt chân cho nên phải nhanh một chút tăng thực lực lên cho nên chỉ có thể lựa chọn nhanh nhất loại thứ hai mà trương tiên sư liền không đồng d ạ o hắn vận khí so với ta tốt ồ hắn vận khí tốt ở nơi nào trương linh sân hỏi dụ dương nói chúng ta dụ ra trước kia phi thăng lên tới tiền bối đ ề u mai danh nhận tích nhưng trương tiên sư trương gia còn có tiền bối tồn tại trương tiên sư liền được hắn dịu d ắ t cho nên tu hành tương đối an ổn một chút nói dụ dương thận trọng nói đại vương luận huyết mạch ngài hẳn là cũng cùng bị tiền bối kia huyết mạch tương liên tiểu nhân biết tiền bối kia ở nơi nào nhưng mang ngài đi qua lấy thiên phú của ngài tất có thể đạt được càng nhiều vùng trồng siêu v i ệ t trương tiên sư ở trong tầm tay thật sao trương linh sơn thản nhiên nói đã bị tiền bối kia lợi hại như vậy trương tiên sư vì sao còn muốn hạ giới h i ể n thánh lãng phí thời gian ta nhìn hắn tình cảnh cũng không so ngươi cùng cận mộng huyền bọn người tốt bao nhiêu không giống không giống a i trương tiên sư hạ giới thu thập khí vận cùng tiên khí đó là vì lấy lòng bị tiền bối kia tốt đến càng nhiều vùng trồng mà t i ể u nhân thì là bởi vì không có hậu trường không thể không liệu mạng cố gắng a dù dương vội vàng giải thích nói nâng lên tiên khí trương linh sơn cũng có vấn đề nói cái này phạm giới bên trong tiên khí cỡ nào tiên khí không nhiều dù dương nói chúng ta cựu châu đại lục là bởi vì xảy ra biến cố là bị thượng giới tiên nhân chiến đấu dư ba phá hủy cho nên trong đó mới có một chút thượng giới tiên khí rủ xuống lưu lại đại lục khác n g ư ờ i nhưng không có cái vận tốt này khí phi thăng lên đến tiên là nghèo rất m n g tơi nhưng à i như vậy một phi thăng lên đến liền người mang hai kiện tiên khí gần như không tồn tại thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu xem ra mình lần này đi vào thượng giới cũng là vô địch chi tư a tiên linh thể t i ê n thần t ứ c đều là đối tiêu tiên giới thể chất cùng thần thức trên người từng cái tiết k h í cũng là không thể coi thường vượt qua phạm giới phần lớn người dưới mắt cũng chính là cảnh giới khá thấp các loại cảnh giới tăng lên toàn bộ phạm giới chính mình cũng như n g tùy tiện giết xuyên nhìn như vậy đến không bao lâu mình liền có thể chiếm lĩnh phi thăng đại điện đem c ử u châu đại lục người đều đối liền tới như thế hắn linh sơn liền có thể tại cái này một giới cũng khai chi tán diệp nhanh chóng lớn mạnh trở thành mạnh nhất đến lúc đó liền để bọn hắn vì chính mình thu thập thiên tài địa bảo mình ngồi ở trong nhà tăng cao tu vi góp nhạc điểm năng lượng hoàn mỹ nghĩ đến đây cũng là m người ta cảm giác tiền đồ sán l ạ nhưng là trương linh sơn có một vấn đề đã tiên khí như thế khan hiếm như vậy huyền thiên thượng nhân đến tột cùng thân phận là gì nghe tiểu huyền nhân ý tứ huyền thiên thượng nhân cũng không tính rất mạnh nhưng hắn thế mà còn có tư cách có được tiên khí không thể tưởng tượng n ổ i chỉ tiếp tiểu huyền nhân tên phế vật này bởi vì ngủ say quá lâu lại huyền tiên h kính vợ vượt qua cho nên ký ức có chỗ không trọn vẹn bằng không hắn trương linh sơn cũng không cần dụ dương làm dẫn đường phiền t o á i như vậy dụ dương ta nhìn ngươi đã hoàn toàn tỉnh lộ ban thưởng ngươi thật lộ hảo huyền hóa có thể để ngươi khí huyết khôi phục trương linh sơn tay phải bung lên một dọn thần lộ liền rơi vào r ụ dương ngực hắn vẫn làm u ố n thử lại nghiệm một lần trước đó ban cho bạch h ổ lớn yêu thần lộ bạch h ổ đại yêu không thể luyện hóa đó là bởi vì bạch h ổ đại yêu bốn là thượng giới sinh vật nhưng là r ụ dương hắn nhưng là phi thăng lên tới vẫn là bọn hắn cựu châu đại lục nhân sĩ hắn hẳn là có thể hấp thu thần lộ đi chỉ cần hắn có thể hấp thu trương linh sơn liền không cần ở trên người hắn phi tâm một cái ý niệm trong đầu liền có thể khống chế hắn sinh tử tấu c h ư ơ xong chương năm trăm tám mươi bảy trận lưu thiên đạo kinh vũ hành quy tắc người muốn ăn lôi kiếp một chương năm trăm tám mươi bảy trận lưu thiên đạo kinh ngũ hành vi tắc người muốn ăn lôi kiếp một thần lộ dù dương trong lòng giận mình không biết đây là vật gì nhưng lại không dám trắng trận đem nó bước đi ra chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn không có vào bộ ngực của mình cũng may cái này thần lộ ở trong cơ thể mình đi một vòng cũng không có cách nào dung nhập trong cơ thể của mình lại đột lập tức từ lồng ngực đi ra ngoài dù dương trong lòng kinh h ỉ ngoài miệng liền nói đại vương không phải tiểu nhân không nghĩ luyện hóa mà là không thể luyện hóa được thôi trương linh sơn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa c vậy nguyên nguyên phần dưới mắt trương linh sơn nói dù dương bản đại vương muốn đột phá chân nguyên cảnh đưa người chân nguyên cảnh công pháp giao lên đi dù dương nói đại vương cái này chân nguyên cảnh công pháp chính là đánh xuống căn hữu cơ cùng tương lai phương hướng quan trọng công pháp tuyệt đối không thể l o ạ n tu công pháp của ta chỉ sợ không thích hợp đại vương ngài ít nói lời vô ích để ngươi lấy ra liền lấy ra tới trương linh sơn không nhịn được nói dù dương đành phải tại trên túi chữ vật sờ một cái xuất ra một viên c h ố n g không ngọc giản dán vào chỗ mi tâm nói đại vương ta môn công pháp này gọi là trận lưu thiên đạo kinh đánh xuống chính là ta trận đạo căn cơ đại vương nếu như tương lai cũng muốn t r u y ề n công trận đạo có thể tu hành nhưng là công pháp này mặc dù còn có thể nhưng cũng không phải là định tiêm chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đại vương tiềm lực ta dứt lời hán ngọc g i n đã khắc lục hoạt tất đang muốn đưa ra lại nghe trương linh sơn nói không cần phiền p h i như vậy trực tiếp đưa ngươi túi chữ a vật đều cho ta dụ dương xứng sở lập tức khóc không ra nước mắt chỉ là đã làm nô tài mình tất cả liền đều là đại vương trừ phi đại vương ban thưởng nếu không mình cái gì cũng không thể có được dụ dương cũng không phải là không có làm qua nô tài tương phản còn rất thành thạo cho nên rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính vô cùng cung kính đem túi chữ a vật đưa lên trương linh sơn tiếp nhận túi chữ a vật cũng không có nhìn nhiều lại nói dẫn đường đi đi các người rủ ra vâng dụ dương trung thực nghe lời nhưng bởi vì đồ vật đều bị trương linh sơn thu thân vô trường vật liền trông n o nói đại vương không có phi kiếm cùng trận bản tiểu nhân không cách nào mang mọi người phi hành đường núi xa xôi chỉ sợ sẽ chỉ hoãn không ít thời gian lời con chưa dứt liền gặp trương linh sơn tay phải một chiêu thuyền thiên trận bản liền chậm rãi bay lên biến thành một cái đại bi bản nói tất cả lên đi dụ dương thay thế không còn cái khác lấy cớ chỉ có thể thành thành thật thật n bay lên để hắn không có nghĩ tới là nơi đây ngoại trừ trương linh sơn cùng tiểu nữ hải kia bên ngoài lại từ vụ trộm xuất hiện một đứa bé trai một cái lao đầu một cái người quái dị còn có một đầu bẻ hổ những người này đều là từ nơi nào xuất hiện ta thế mà vẫn luôn không có phát hiện dù dương trong lòng khiếp sợ không thôi mình danh xưng trận văn trải rộng phạm vi bạn giảm bất kỳ cái gì chuyện cũng không thể giấu giếm được chính mình kết quả đây nhiều người như vậy chính mình cũng không phát hiện được có thể thấy được trương linh sơn trận p h á p trình độ chi cao hơn mình xa a dù là người ta không hèn bọn ám toán mình chỉ bằng trận pháp mình hôm nay đều phải nhận thua mà lại là thua ở mình đáng tự hào nhất trên trận pháp mặt dù dương trong lòng không khỏi thầm than đáng hận mình đối trương linh sơn hiểu rõ không đủ bằng không mình trương u y ệ t sẽ như tử h tâm tán thắn nói trương linh sơn nói quả nhiên là nơi tốt vẫn là dụ dương tiên sư biết ngưng phúc bất quá thế nào trống rỗng không ai dụ dương nói đại vương nơi này chính là ngài người không có phận sự tiểu nhân sớm đã đem bọn hắn đội chạy sợ va chạm đại vương ngại a ha ha ha trương linh sơn cởi to thầm nghĩ lao g i ả cái này hám i ệ n g thật sự là có thể nói liệu nói v ừ a dọc theo con đường này tới những người khác có thể thấy không rõ lắm nhưng hắn trương linh sơn thế nhưng là nhìn rõ ràng trên đường một chút trận pháp tích điểm đều có người ngu trệ đứng thẳng trong đó làm trận pháp sinh cái cọc phải biết những trận pháp này đều là r ụ dương thủ bút đây cũng là không khó đoán ra những trận pháp này sinh cái cọc xem ra cũng đều là r ụ dương thủ bút chỉ là trương linh sơn không nghĩ tới ra hỏa này thế mà đem bọn hắn r ụ ra tất cả mọi người p h ả i đi ra làm sinh cái cọc thật h ô n g ác c vì đối phó hắn trương linh sơn dụ dương có thể nói là nhọc lòng khi sinh quả lớn còn tốt hắn trương linh sơn có được vạn trận đô lục bằng không lần này thật đúng là có khả năng bị dụ dương diệt mang ta đi các người dụ ra thiên địa nguyên khí tinh thuần nhất tu luyện thất trương linh sơn ra lệnh dụ dương không dám thất lễ lập tức đem trương linh sơn dẫn tới một chỗ trong thất h h t nói đại vương nơi đây chính là chúng ta dụ ra thiên địa nguyên khí trung tâm chỗ phạm vi vạn dặm thiên địa nguyên khí nếu biết hội tụ ở đây lợi hại a trương linh sơn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua liền biết dụ dương không có nói liệu nói vừa nơi này đúng là nơi tốt chính là dụ dương bố trí trận pháp trung tâm ở chỗ này tu luyện làm ít công to chỉ là trương linh sơn cũng không có gấp tu luyện mà là cho trương tử tâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái đông trương tử tâm lập tức ném ra thiên địa lô đem r ụ dương cất vào trong đó cài lên nắp l ỏ thiên địa lô chính là trương tử tâm bản m ệ n h bảo vật r ụ dương tiến vào thiên địa lô chính là h ắ n vật trong bàn tay trương tử tâm một cái ý niệm trong đầu liền có thể để r ụ dương sống không bằng chết tiên h khí sở dĩ là tiên h khí chính là bởi vì có được như thế không có gì sánh kịp ý lực bằng không lấy trương tử tâm thực lực dù là dụ dương bị đốt chỉ còn lại một phần mười thực lực nàng cũng không có khả năng đem nó nhẹ nhàng như vậy cầm xuống trương linh sơn ngươi không nói sớm à ta còn thực sự cho là ngươi phải tin tưởng cái này l ò n g lang dạ thú ra hòa đâu trương tử tâm đem thiên địa lô t h u vào phàn nàn nói trương linh sơn cười nói ngươi cũng có thể nhìn ra hắn là l ò n g lang dạ thú ta có thể nhìn không ra nếu không phải cho hắn một chút hy vọng hắn có thể dễ dàng như vậy đem chân nguyên cảnh công pháp lấy ra à nói trương linh sơn đem chân nguyên cảnh công pháp trận lưu tiên đạo kinh cùng hóa nguyên cảnh công pháp hoàng hạ tâm kinh lấy ra nói tất cả xem một chút đi nhìn có thể hay không tu luyện trận lưu thiên đạo kinh chức ký ức xuống tới dù dương nói chân nguyên cảnh công pháp và tương lai tu hành con đường cùng một nhịp thở cho nên không thể tùy tiện tu luyện cần trước giải một chút dù dương nói có đúng không là thật vâng đại ca đám người cùng nhau lên tiếng trương linh sơn thì quay đầu liền tiến vào trong thạch thất tiện tay một cái xoay chuyển liền đem trong thạch thất trận bàn biến hóa để cho bản thân sử dụng hắn là thật rất cảm tạ rủ dương bởi vì nếu như mình bố trí trận bàn chẳng những muốn hao phí tích lực còn cần hao phí thời gian hơn nữa còn muốn hao phí nguyên lực nhưng là hiện tại tất cả đều bị dụ dương làm xong mình trực tiếp tiến đến tiếp nhận là được thế là trương linh sơn thu thập sẵn sàng trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí nơi đây không hổ là phạm vi vạn dặm trung tâm chỗ trương linh sơn đều không chút vận chuyển hoàng hạ tâm kinh số lượng lớn thiên địa nguyên khí liền đã điên cuồng vào tới tốc độ nhanh chóng thiên địa nguyên khí tinh thần u cùng dày đặc đều viễn siêu trước đó tại hoàng hạ tông lúc tu luyện trương linh sơn mừng rỡ xem ra chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra mình lần này liền có thể trực tiếp đem tiên linh thể triệt để tẩm bổ thành công trừ cái đó ra hoàng hạ c tâm kinh tu luyện cũng tất rất có hiệu quả mà theo thời gian trôi qua thân thể của hắn đối thiên địa nguyên khí hấp thu đã tạo thành quan tính hoàn toàn không cần trương linh sơn vận chuyển công pháp quan tâm công pháp mình liền sẽ tại thể nội mang theo thiên địa nguyên khí nhanh chóng lưu chuyển cho nên trương linh sơn liền phân ra một bộ phận tâm tư mở ra rụ dương túi chương năm trăm tám mươi bảy trận lưu thiên đạo kinh ngũ hành quy tắc người muốn ăn lôi kiếp hai chương năm trăm tám mươi bảy trận lưu thiên đạo kinh ngũ hành quy tắc người muốn ăn lôi kiếp hai chữ vật dù dương mặc dù không chết túi chữ vật còn có thần trí của hắn ân ký thủ hộ nhưng là trương linh sơn thế nhưng là tiên thần thức chính là cao hơn cấp bậc thần thức trực tiếp cưỡng ép như ép liền nhẹ nhõm phá hết đối phương thần thức cần ký mà mở ra túi chữ vật trương linh sơn liền không thể không cảm thán lao tiểu tử này là thật nghèo a i trong túi chữ vật đặt vào đại bộ phận đều là bảy trận trận cụ có thể thấy được dụ dương đối với trận pháp là chân ái hoặc là nói hắn tất cả thủ đoạn đều ký thác vào trận pháp phía trên cho nên không thể không cho mình trồng chất nhiều như vậy bảy trận trận cụ nhưng là n h ữ này không thể nói đối trương linh sơn vô dụng chỉ là trương linh sơn càng ưa thích n ị c h chuyển người khác trận pháp biến hóa để cho bản thân sử dụng mà cũng không quen thuộc tại tốn hao tinh lực mình b y trợ cho nên trương linh sơn đem những vật này cất đặt một bên sau đó lấy ra một viên ngũ thải ban lan tảng đá đây là cái gì trong lòng hắn nghĩ hoặc tay phải nắm chặt tảng đá trương linh sơn cảm giác có một cỗ xúc động giống như tảng đá kêu bên trong có một cỗ lực lượng vô danh tại dẫn đạo chính mình Siêu! một cái trong thoáng chốc trương linh sơn cũng cảm giác thiên địa biến đổi mình đưa thân vào một mảnh n ũ thải ban lan thế giới bên trong nếu như là bình thường người dù là chính là r ụ dương nó ý biết đột nhiên trốn vào cái này ngũ t hải ban lan thế giới bên trong nhất định sẽ bối rối không biết làm sao nhưng là trương linh sơn lại một chút đều không hoảng hốt ngược lại cảm thấy giống như đã từng quen biết có loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc nửa ngày về sau khi hắn đem toàn bộ ngũ t hải ban lan thế giới đều đi một vòng hắn rốt cuộc hiểu rõ đây là ngũ hành quy tắc ca trương linh sơn trong lòng ngừng rỡ nói đến ngũ hành quy tắc hắn ban đầu ở cựu châu đại lục đây chính là đều tu hành đến cảnh giới viên mãn chẳng những ngũ hành quy tắc viên mãn tại vụ giới bên trong lịch ngũ hành quy tắc hắn giống vậy tu hành đến b i ê n mãn mặc dù thượng giới cùng hạ giới khác biệt hắn quy tắc lực lượng càng cao cấp hơn mạnh hơn không thể đánh đồng nhưng là dù sao đều là ngũ hành quy tắc hắn tất nhiên có chỗ giống nhau cũng chính vì vậy trương linh sơn mới có thể trước tiên liền kịp phản ứng phát hiện cái này ngũ thải bàn lan trong b i ê n đá thế giới chính là ngũ hành quy tắc thế giới đây chính là cái này một giới ngũ hành quy tắc sao s á t thực không thể coi thường càng hợp ngưng kết thành một khối đá hình thành một cái tiểu thế giới trương linh sơn trong lòng â m thầm trần kinh nếu là mình có thể đem cái này một giới ngũ hành quy tắc tu hành viên mãn phải chăng cũng có thể mình ngưng tụ ra một cái tiểu thế giới ra Trước không quan tâm những chuyện đó h ấ p thu luyện hóa lĩnh hội nơi này ngũ hành quy tắc mới là chính sự trương linh sơn lập tức bình tĩnh lại giờ phút này hắn đôi hết thệ đều đã đánh mất hứng thú cái gì thiên địa nguyên khí đều không quan tâm toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ tới đối ngũ hành quy tắc cảm n ộ bên trong mà theo hắn cảm n ộ cái này ngũ thải ban lan thế giới bên trong s ắ t thái bắt đầu chậm rãi giảm bớt không biết quá rồi bao lâu rốt cục bên trong thế giới này tất cả sắc thái đều hóa thành hư bô nơi đây thành một mảnh trắng xóa chống rỗng chỗ nhưng là trương linh sơn cũng không có vì vậy mà tỉnh táo lại tương phản càng phát ra đắm chìm trong đối ngũ hành vi t ắ c cảm n ộ bên trong như thế lại qua không biết bao lâu bên trong thế giới nhỏ này lại có sinh ra ngũ thải b à n làn c h i sắc chỉ là cái này sắc thái không kịp trước đó t i ê n diễm c h â m rãi sắc thái lại biến mất qua một đoạn thời gian lại có sắc thái xuất hiện nhưng chỉ là một loại nhan sắc sau đó lại biến đổi thành cái khác nhan sắc cứ như vậy tại tiểu thế giới này sắc thái liên tục biến đổi hơn trăm lần về sau rốt cụm trương linh sơn mở mắt mà lúc này tiểu thế giới kia cũng không còn sót lại chút gì tính cả trương linh sơn trong tay kia ngũ thải ban lan tảng đá đều biến mất không còn một mảnh tảng đá là cái tốt tảng đá đáng tiếc chính là quá ít chỉ có một viên không đủ tận h ứ n g a trương linh sơn trong lòng t h ầ m than hắn mở ra mặt ngoài ngũ hành quy tắc chưa nhập môn không một nghìn thai chưa nhập môn đều một nghìn thai trương linh sơn trận mắt hốc m ồ m cảm giác chính mình có phải hay không nhìn lầm dù là chính là tiên linh thể cùng tiên thần thức bậc này vượt qua phản giới có tư cách phi thăng thể chất cùng thần thức chưa nhập môn thời điểm cần có điểm năng lượng đều chỉ là một trăm t h i mà thôi kia lại danh đỉnh đỉnh a tỳ n g ụ hỏa chưa nhập môn thời điểm giống vậy chỉ cần một trăm thai mà thôi thế nhưng là cái này ngũ hành quy tắc chưa nhập môn liền muốn một nghìn thai lưu bức như vậy sao còn có mình thế nhưng là tìm hiểu dòng dã một khối đá thao tốn không biết dài bao nhiêu thời gian thế mà vẫn chỉ là c h ư a nhập môn dựa theo tiến độ này đến tội cùng đến lĩnh hội bao nhiêu loại này tảng đá mình ngũ hành quy tắc mới có thể vào cửa không thể tưởng tượng nổi trương linh sơn cảm giác quá khoa trường nhưng là nghĩ lại như thế khoa trường có thể thấy được cái này ngũ hành quy tắc đ ồ n dạng cũng là không phải tầm thường tiên linh thể cùng tiên thần thức hẳn là tiên giới bình thường nhất thể chất cùng thần thức mà ngũ hành quy tắc so hai cái này lợi hại hơn có thể thấy được dù là chính là tại tiên giới ngũ hành quy tắc lĩnh ngộ cũng là cực kỳ khó khăn trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ nói cách khác mình bây giờ lĩnh ngộ cái này ngũ hành quy tắc là viện siêu tại p h ạ m giới quy tắc khó trách khó như vậy lĩnh ngộ đoán chừng dù là chính là tại trong tiên giới cũng không có bao nhiêu người có thể đem bực này ngũ hành quy tắc lĩnh ngộ thấu đi nghĩ như vậy trương linh sơn cũng cảm giác g a đuổi nhiều mặc dù còn không có nhập môn nhưng so với những người khác tới nói mình đã có nhập môn hy vọng dù là không có loại này ngũ thải b à n lan tàng đá mình chỉ cần tích lũy đủ một nghìn thai điểm năng lượng y nguyên có thể thuận lợi nhập môn cái này còn không nên cảm thấy thỏa mãn sao mà lại trương linh sơn còn phát hiện lần này lĩnh ngộ ngũ hành quy tắc kia là một thể thành hình cũng không có chia kim một thủy hỏa thổ đến phân đường lĩnh ngộ duy nhất một lần lĩnh ngộ năm loại căn bản nhất quy tắc mà lại là mượn mà dung hợp được quy tắc tính như vậy bắt đầu mặc dù tăng lên cần điểm năng lượng rất nhiều nhưng so với đơn độc lĩnh ngộ năm loại quy tắc kỳ thật cũng không ăn thiệt thòi tương phản còn càng có lời dễ dàng hơn cũng không biết dụ dương lão già này từ nơi nào đạt được khối đá này đ â u chờ một lúc ra ngoài hỏi một chút mặc dù điểm năng lượng cũng có thể tăng lên nhưng là công hiệu suất kém xa tảng đá kia ai trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ tiếp tục xem xét mặt ngoài hoàng hạ tâm kinh đại thành 634 t a i bốn một một nghìn t a i điểm năng lượng một trăm sáu mươi tám t a i hạ trương linh sơn hơi nghi hoặc một chút hoàng hạ tâm kinh không có đột phá đến viên mãn là bởi vì chính mình nửa đường đem ý nghĩ đều đặt ở cảng ngộ ngũ hành quy tắc phía trên trong lúc nhất thời chậm trễ cho nên không thể tăng lên nhưng là điểm năng lượng vì cái gì đột nhiên tăng lên tới một trăm sáu mươi tám thai đâu trực tiếp nhiều hơn một trăm sáu mươi thai đây là làm sao tới theo lý thuyết mình hấp thu cái này phương viên bạn d ặ m thiên địa nguyên khí trên cơ bản đều là dùng để tăng lên hoàng hạ tâm kinh cùng thoải mái tiên linh hệ nơi nào còn có dư thừa thiên địa nguyên khí có thể chuyển đổi thành điểm năng lượng đâu trương linh sơn không khỏi nghi hoặc ngàn v ạ n mà không chờ hắn nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì chợt nghe đến trương tử tâm thanh lâm hét d ầ m lên trương linh sơn mau ra đây ra đại sự trương tử tâm chính là trương linh sơn dùng máu tươi của mình nuôi nấng lên hắn có thể thuận lợi hóa hình tu h thành chính đạo đều là bái trương linh sơn m a n tặng cho nên nàng có thể cách không truyền âm trực tiếp đem thanh â m truyền lại đến trương linh sơn trong đầu nhưng như không cần thiết trương tử tâm tuyệt sẽ không làm như thế bởi vì làm như vậy quá đ ư ờ n g đột nếu là trương linh sơn đang tu luyện thời khắc mấu chốt nàng đột n g ộ t kêu một tiếng hạ không ảnh hưởng tới trương linh sơn tu hành nhưng giờ phút này nàng lại vẫn cứ làm như vậy có thể thấy được chuyện thật gấp trương linh sơn kinh hãi trong nháy mắt xông ra thạch thất nói xảy ra chuyện gì rồi lời con chưa dứt đều không đợi trương tử tâm trả lời trương linh sơn liền đã biết xảy ra chuyện gì chỉ gặp trên bầu trời lôi vân dày đặc phát ra ầm ầm tiếng vang sấm sét vắng rội mây đen áp đỉnh không khí p h ả n phất đều trở nên cực kỳ mầm manh thiên địa nguyên khí càng là khô kiệt trong lộ hải vân thậm chí có tơ máu rủ xuống khiến cho phiến thiên địa này lại là hát á m lại là huyết tinh trương linh sơn cảm giác mình p h ả n phất đưa thân vào kiểu l u trong địa ngục giống như mảnh đất này giới phạm vào cái gì tội lớn ngập trời lão thiên nổi giận phải gặp đến trời phạt tại sao có thể như vậy trương linh sơn trong lòng chấn kinh ngàn bạc lập tức để trương tử tâm mở ra thiên địa lô đem dụ dương tung ra ngoài đại vương a tiểu nhân trung thành tuyệt đối ngại không thể dụ dương thời gian tựa hồ còn dừng lại tại quá khứ vừa xuất hiện liền ủy khuất q u y xuống đất kêu lên đông nhiên sắp mặt hắn đại biến phát hiện nơi này tình trạng hoàng sợ nói n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ta tao bắt cá mảnh đất này giới khí vận đều bị ngươi hủy n g ư ơ i muốn ăn lôi kết ngươi n g ư ơ i lòng tham không đáy không biết sống chết đá ngươi dụ dương mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ không lựa lời nói đã quên đi mình n ô bột thân phận tay phải hắn run dậy chỉ vào trương linh sơn chực khiếu đối phương là thằng điên ta dụ dương bố trí ở chỗ này chật pháp thôn vệ mảnh đất này g i i khí vận đó cũng là tiến hành theo chất lượng từ từ sẽ đến có thể nói là có thể cầm tục phát triển tuyệt sẽ không mổ gà lấy trứng cũng không dám làm như thế làm quá mức quá tuyệt kia là hại người hại mình á nhưng là cái này trương linh sơn rõ ràng chính là người điên xem ra cựu châu đại lục khẳng định cũng bị hắn hủy cái này tên điên cũng không biết cái gì gọi là có chừng có mực trương linh sơn xứng sở hắn đột nhiên hiểu rõ mặt ngoài bên trong điểm năng lượng sở dĩ nhiều một trăm sáu mươi thai n g u y ê n lai là hấp thu mảnh đất này dưới khí vận nhưng mình rõ ràng không có chủ động đi hấp thu khí vận vì sao không hiệu thấu bập tới nhất định không phải vấn đề của ta là dụ dương cái này ngu ngốc thiết trí trận pháp vấn đề trương linh sơn trong lòng k h ẽ động lập tức quát dụ dương lập tức đưa ngươi trận p h á p nổ đem khi vận phản hồi ra ngoài tấu trương xong chương 588, t h ô n lôi k i ế p cảnh hoàng tản khắp nơi dụ dương nữ nhân một chương 588, t h ô n lôi k i ế p cảnh hoàng tản khắp nơi dụ dương nữ nhân một dụ dương đ ố n g nhiên s ư n g sở lập tức kịp phản ứng đúng vậy a mình đem tộc nhân nô b ộ c phái đi ra làm sinh cái cọc về sau liền bị người ta trương linh sơn cho nhốt vào thiên địa lô bên trong không có cơ hội xen vào nữa dẫn đến trận pháp lập tức mất khống khi vận đều tụ tập đến bọn hắn r ụ ra dưới mắt cái này lôi tiếp nếu là đánh xuống đến chỉ sợ anh không chỉ là trương linh sơn một người mà là toàn bộ r ụ ra tính cả ở đây mình ở bên trong dù dương không dám nói nhảm vội vàng nhắm lại hai mắt câu thông trận pháp hai tay bấm nghiệm pháp quyết liền nghe đến phanh phanh phanh thanh â m từ bốn phương tám hướng truyền ban mà đến bên hai không dứt chính là từng cái trận pháp thiết điểm n ứ t toát thanh â m mà theo trận pháp vỡ vụ không t r u n g quần quận lôi đình tựa hồ thật sự có biến hóa nhưng là lôi đình cũng không phải là biến ít mà là trở nên dày đặc hơn tựa hồ là lôi đ ỉ n h cũng phát hiện kẻ cầm đầu phát hiện chỗ đó mới là cướp đoạt khí vận mấu chốt trung tâm chỗ liền nghe đến đông nhiên răng rắc một tiếng sét đ ù n g đoàn lôi kinh một đường tráng kiện tia chấp liền rơi xuống trương linh sơn vừa mới tu luyện trong thách thất ẩm thách thất tầm vang nổ tung may mắn trương linh sơn bị tê lên bằng không bị t ạ c không chỉ là thách thất còn có chính hắn nơi này không thể ở lại chạy mau a r ư ơ n g tử tâm bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh gấp d ọ n g tê lên mấy người khác cũng là cùng nhau mắt lộ ra hoảng sợ run lầy bầy đây chính là trong truyền thuyết lôi kiếp sao may mắn bọn hắn cựu châu đại lục quy tắc không hoàn thiện vẫn luôn không có lôi tiếp mà để mọi người mở ra lối riêng tìm được mở phủ dấu biện pháp đến để thăng t u vi như như không phải cái này lôi tiếp v a xuống chỉ sợ cựu châu đại lục cường giả ít nhất phải chết một nửa đi k h ô n g bố như thế thiên địa lôi tiếp căn bản không phải người có thể tiếp nhận dù là chính là thượng giới chân nguyên cảnh cường giả cũng gánh không được càng đừng đề cập bọn hắn những n à y vừa mới phi thăng tiểu nhân vật cho nên mỗi người đều kinh hồn t h n g đảm chỉ có chạy chối chết ý nghĩ nhưng là trương linh sơn không hề bị lay động ngược lại trong lòng chấn động thương p ấ n tới cực điểm bởi vì vừa mới kia nổ tung thạch thất lôi k i ế p tại nổ tung thạch thất về sau cũng không có lập tức tán loạn mà là tiêu tán ra từng đạo lôi k i ế p c h i lực đúng lúc những này lôi k i ế p c h i lực đều bị đứng tại thạch thất cổng trường linh sơn cho hấp thu tiên linh thể nhập môn một cai một một nghìn cai thì ra cái này lôi k i ế p c h i lực có thể dùng đến để thăng tiên linh thể trương linh sơn mừng rỡ đây chính là trời ban cơ duyên khó trách đều nói vượt qua lôi k i ế p người mới có thể xem như cờ ư n giả là có thể đối kháng thiên địa vĩ lực đại năng lời ấy không giả mắt chính xuống dưới vẹn vẹn chỉ là hấp thu ngần ấy tiêu tán ra lôi k ế p chi lực liền có thể tăng lên một hai điểm kinh nghiệm nếu là trực tiếp bị lôi k ế p đánh trúng kia đến tăng lên bao nhiêu dù sao mình có đám m ê sinh mệnh tinh khí còn có mặt ngoài điểm năng lượng bảo mệnh thêm nữa h u y ề n kìm c h i khu chất chứa trật văn p h ù văn khí văn thủ hộ gượng chống một đường lôi k ế p hẳn không phải là vấn đề gì đi dù sao cũng là phi thăng người của tiên giới tài có tư cách có tiên linh thể nếu là còn ngăn không được cái này khu khu phảm giới lôi kép vậy coi như cái gì tiên linh thể chính các ngươi lui ra ta muốn cùng dụ dương đồng sinh c ộ n tử cùng một chỗ đối kháng lôi kiếp cứu b ấ t cái này một mảnh địa giới thương sinh trương linh sơn cao giọng nói đám người trợn mắt hốc mồm ngươi nhìn một cái ngươi nói lời này chính ngươi tin sao coi như chính ngươi thư dù dương tin sao quan hệ gì a liền cùng sinh c h u n g chết nhưng là mắt thấy trương linh sơn quyết định chủ ý chính là không đi hải yêu vương bộ nói đại ca thực lực thông tin ê không sợ lôi kiếp chúng ta cũng không thể lưu tại nơi này chờ chết mọi người mau rời đi r ụ ra miễn cho bị lôi kiếp đánh chúng hẳn phải chết không nghi ngờ à hải quái vương nói không được tất cả mọi người là người một nhà hẳn là đồng sinh c ộ n tử đại ca đều có thể cùng dụ dương đồng sinh cộng tử chúng ta vì sao không được hãy yêu vương lộ ra nhìn đồ đần ánh mắt sớm biết ngươi trí lực không cao nhưng không ngờ tới ngươi bây giờ thế mà đã t h i ể u năng đến mức độ này trương tử tâm thì khẩn trương nói trương linh sơn ngươi xác định có thể chịu đ ư ợ c được có thể đi thôi trương linh sơn mỉm cười để nàng yên tâm trương tử tâm thấy thế nghĩ nghĩ v è o một cái đem thiên địa lô đưa ra nhét vào trương linh sơn trong ngực nói vật này ngươi cũng có thể vận dụng một hai nếu là gánh k h n g được dùng thiên địa lô cản trở hào muộn trương linh sơn không có từ chối trương tử tâm hảo ý mặc dù mình cũng có thánh tháp có thể kích phát ra đến thủ hộ tự thân nhưng là cũng không ảnh hưởng mình lại nhiều một cái thiên địa lô bảo hộ dù sao bảo hộ tự thân át chủ bài càng nhiều mình đối kháng lôi k i ế p phần thắng liền càng cao mắt thấy trương tử tâm mang theo tất cả mọi người rời đi r ụ ra r ụ dương trên mặt lộ ra khẩn cầu c h i sắc nói đại vương trận pháp đã đều bị ta khống chế nổ ta lưu tại nơi này cũng vô dụng ngài cũng cho ta rời đi đi. khó mà làm được nói xong đồng sinh cộng tử liền nhất định phải đồng sinh cộng tử ngươi thế nhưng là ta trung thành nhất nô bục sao có thể dồn bỏ chủ nhân tham sống sợ chết đâu trương linh sơn cười lớn một tiếng chân phải b ô n g nhiên trên mặt đất d ẫ m một cái đồng thời tay phải hướng phía dụ dương đầu n h ậ n tới trong c h ư ớ c mắt liền đem dụ dương ấn vào dưới mặt đất tha mạng a đại vương ngài không thể đối với ta như vậy a dụ dương phát ra kêu đau thanh âm mắt thấy lôi k i ế p liền muốn bổ xuống mình lại bị ấn vào trong đất không thể nhốt đích đánh đây là muốn để cho ta chết a đại vương ta còn hữu dụng ta là ngài tại huyền giang được dẫn đường ngươi thế nào bỏ được để cho ta chết a dụ dương gấp giọng kêu to trương linh sơn thì toàn bộ làm như không có nghe được nhưng không khỏi thật bị lôi kép đem cái này dẫn đường đánh chết trương linh sơn vẫn là chủ động cách xa dụ dương vị trí một lần nữa tìm một tòa lầu cao sau đó nhảy tới mái nhà trên ngọn tới đi trong lòng hắn kêu lên nhìn thẳng không trung á p ủ l ử a giận quần quận lôi vân giang g i á t một tiếng nổ vang bầu trời phảng phất đã nuốt ra một đầu lỗ hổng lôi k i ế p phích lịch như ngân xả từ trên trời giang xuống hướng phía trương linh sơn đầu liền hung h ă n g cắn tới tốt lắm trương linh sơn giống to một tiếng toàn thân khí huyết bộc phát cả người hóa thành một đoàn hồng hồng hóa lô hướng phía kia ngân xả lôi kép liền hung hàng đậm ộ c quyền、Âm、ẩm ầ m một tiếng kinh thiên động địa nổ vang kia ngân xà lôi k i ế p dường như sửng sốt một chút không nghĩ tới lại có thể có người dám ra tay với hắn càng là dừng lại tại trương linh sơn trên nắm tay một cái chớp mắt nhưng là rất nhanh ngân xà lôi k i ế p liền nổi giận xâm nhập mà xuống dọc theo trương linh sơn nằm đấm cánh tay kéo dài đến bà bay lồng ngực dưới bụng hai chân cuối cùng lôi kép chi lực không lưu tỉnh chút nào nghiêng mà xuống trong nháy mắt liền đ e trương linh sơn dưới chân cao lầu nổ vì bụt mịt chỉ gặp trương linh sơn từ trên trời giáng xuống bị một tiếng đem mặt đất ném ra một cái sâu không thấy đáy cái hố cái hố phía trên thì có lôi kép tiêu tán ra điện mang lấp l dù dương khoảng cách gần thấy cảnh này kinh hồn táng đảm tới cực điểm may mắn cái này lôi tiếp không phải hướng phía mình đánh cho bằng không mình đừng nói đem mặt đất ném ra một cái h g ô sâu chỉ sợ đã bị t ạ c phá thành mảnh nhỏ thậm chí hóa thành phấn bụng đi không thể không nói trương linh sơn tiểu tử này n ụ thân quả nhiên là cường hành vừa mới phi thăng đều như thế không hợp thói t h ư ờ n g có thể thấy được hắn tại c ử u châu đại lục đạt được bao nhiêu c h ỗ t ố t đoán chừng dùng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo đến để thăng n ụ thân thật là một cái lòng tham không đáy ra hỏa tiểu tử này phải chết đi lại dám chọi cứng lôi tiếp hắn cho là hắn là ai tiên giới tiên nhân sao dù dương nhìn chằm chằm hố sâu không có cảm giác được trong đó có chút độc t ĩ n h trong lòng nhịn không được thầm nghĩ đồng thời hắn ra tốc dây rủa thân thể vô luận trương linh sơn có chết hay không hắn khẳng định cũng đã nửa chết nửa sống mà mình bây giờ muốn làm tự nhiên là nhanh đạo bệnh a không đúng đ à o mệnh trước đó mình hẳn là đem trương linh sơn thi thể từ kia trong hố sâu v ớ t ra thi thể này bên trong khẳng định có dấu đại bảo tàng không nói những cái khác trương linh sơn tiểu tử này ăn không biết bao n h i ê u thiên tài địa bạo hắn thi thể cũng đã trở thành thiên tài địa bạo mình đem nó bớt tất có chương năm trăm tám mươi tám thôn lôi kiếp cảnh hoàn g tán khắp nơi dụ dương nữ nhân hai chương năm trăm tám mươi tám thôn lôi kiếp cảnh hoàn g tán khắp nơi dụ dương nữ nhân hai thể tăng lên khí huyết tựa như thần đàn rượu r ư ợ c ga đến thừa dịp mấy tên hữu kia còn chưa lên trước khi đến ta trước đem trương linh sơn bắt đi dụ dương trong lòng hưng phấn hắn đầu hàng làm trương linh sơn nô b ộ c không phải là vì giờ khắp này ai chỉ là không nghĩ tới giờ khắp này tới nhanh như vậy thật không biết nên nói trương linh sơn người này tự tin vẫn là ngu xuẩn đâu dưới mắt thời cơ này chính là ngàn năm một thở tuyệt đối không thể bỏ lỡ nhưng là dù dương càng là kích động càng là muốn d â y ruổi lấy sông ra mặt đất lại phát hiện mình ngược lại bị nhốt càng sâu giống như dưới nền đất có đồ vật gì đem mình n ắ m kéo những vật này như là từng cây lưới nhỏ đem mình một mực buộc cũng là d â y ruộng trói càng chặt chậm rãi dù dương rốt cục không nhúc đích trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi hô hấp tốc độ cũng bắt đầu trở nên chậm hắn cảm giác mình sắp hít thở không thông nếu như không dừng lại chỉ sợ ngạt thở mà chết chính là mình kết cục là trật văn dù dương trong lòng rốt cục hiểu ra biết người ta trương linh sơn vì sao tự tin như vậy đem mình bỏ ở nơi này thì ra người ta chẳng biết lúc nào đã dùng trận văn đem mình trói buộc lại cho đất này mặn b ù n phía cũng đều bày ra trận văn đừng nói trương linh sơn hiện tại không rõ sống chết dù là người ta trương linh sơn chính là đã chết hóa thành cho t à n hán dụ dương muốn phá vỡ cái này trận văn chạy ra cũng không phải một sớm một chiều liền có thể làm được trận này văn là trương linh sơn vừa mới một cước dấm ra tới sao đây là trận pháp gì thủ đoạn đơn giản vị thần khó l ư ợ n g không thể tưởng tượng dù dương trong lòng trực khiếu không thể tin mình trận pháp trình độ mặc dù không tính đỉnh tiêm nhưng là nhìn chung toàn bộ huyện giang cực vậy cũng tuyệt không t í n h yếu và n g không cũng không có tư cách ở chỗ này chiếm lấy v ạ n giảm phạm vi địa giới thế nhưng là đối mặt người ta trương linh sơn loại thủ đoạn này hắn bị này trận pháp đại sư chẳng những thuốc thủ vô sách càng là liền nhìn đều nhìn không rõ hắn làm sao biết trương linh sơn bày ra trận văn căn bản không cần bấm n i ệ m pháp quyết chỉ cần từ huyện kim chi khu trận văn sương cốt trung lưu lộ ra một chút trận văn thắc ấn đến hắn muốn thắc ấn địa phương là đủ chẳng những tốc độ nhanh mà lại là hoàn bị thắc ấn không có chút nào không trọn vẹn những người khác bố trí trận văn nói không chừng ngẫu nhiên tâm thần có chút không tập trung hoặc là bị ảnh hưởng gì lực chú ý dẫn đến trận văn sẽ có thì vết về sau còn phải kiểm tra một lần một lần nữa tu b ổ mà trương linh sơn trận văn thì hoàn toàn sẽ không xuất hiện loại vấn đề này đây cũng là h u y ề n kim chi khu nịch t h i ê n chỗ không có có được qua h u y ề n kim chi khu mặc cho dụ dương suy nghĩ n ắ t bóc cũng không có khả năng hiểu h u y ề n kim chi khu cường đại hắn giờ phút này chỉ có thể thành thành thật thật ở tại trong đất không nhúc đ í c h không còn dám làm càng nhiều yêu tiêu h thân trong hồ sâu trương linh sơn chậm rãi bỏ người lên đám mây sinh mệnh tinh khí từ tâm phủ bên trong chạy sôi mà ra tựa như khôi giáp bao trùm toàn thân càng không ngừng cho tự thân mang đến thoải mái đem trên thân không c h ọ n b ẹ n chốt đều lấp đầy bằng nhanh nhất tốc độ gấp rút hắn chủ sinh cái này lôi k i ế p giống như cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy a trương linh sơn trong lòng tầm nghĩ vốn đã làm xong sẽ bị đem hết đục x é rách xương cốt đứt gãy thậm chí mất đi nửa cái mạng chuẩn bị lại không ngờ tới cái này lôi k i ế p thế mà chỉ là đem hết đục của mình x é rách mà thôi ngay cả xương cốt đều không có thương tổn đến trương linh sơn không khỏi cảm thán cái này lôi k i ế p cũng quá yếu đi đi hoặc là nói là bởi vì chính mình tiên linh thể cao hơn phàm giới cấp độ cho nên cái này phàm giới lôi tiếp không tổn thương được chính mình thật giống như mình mặc tinh cương khôi giáp người khác dùng thạch đầu nện ngươi đập phá trời cũng chỉ có thể đem khôi giáp ném ra một cái hố cũng không thể đem khôi giáp nện xuyên đi dưới mắt lôi kiếp chính là kia thạch đầu mình tiên linh thể chính là khôi giáp nếu như thế cái này phàm giới bên trong tất cả lôi kiếp vậy cũng là ta chất dinh dưỡng ai trương linh sơn vui mừng quá đỗi hắn thậm chí cảm thấy đến cái này lôi kiếp tới cũng quá chậm mà lại hối hận trước đó kia đạo thứ nhất đánh phía thạch thất lôi kiếp mình không có ăn được kế tiếp để trương linh sơn càng thất vọng một màn xuất hiện bầu trời lôi vân thế mà bắt đầu chậm rãi lui tán cái này một mảnh tận thế địa ngục cảnh tượng tựa hồ phải kết thúc rồi liền hai làn lôi kiếp trương linh sơn không còn gì để nói quá b u ồ n cười sấm to mưa nhỏ a sớm biết mình liền không nên để r ụ dương đem trận phát nổ dạng này liền có thể kích phát ra đợt thứ ba thậm chí đợt thứ tư lôi kiếp đi chỉ là việc đã đến l ú c này hối hận lại nhiều cũng không có ý nghĩa trương linh sơn liền phóng lên tận trời xông vào trong lôi vân chị cái này còn không có tán đi lôi vân còn có thể để cho mình ăn một đợt điểm năng lượng ẩm chỉ gặp lôi vân như là sương ngủ bị trương linh sơn xông lên liền ẩm bang tảng ra chỉ có nhàn nhạc điện mang bị trương linh sơn đặt vào nhục thân có thể nói có chút ít còn hơn không trương linh sơn xem xét mặt à ngoài tiên linh thể nhập môn một trăm ba mươi tám cai một một nghìn cai một đường lôi k i ế p liền cung cấp hơn một trăm hai điểm năng lượng A tạm được tốt xấu biết một loại có thể dẫn tới lôi k i ế p biện pháp về sau điểm năng lượng xem như có chỗ r ử a rồi trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ nhưng là khi hắn trôi nổi tại trong mây mù nhìn xuống mảnh đất này d ư ớ i hắn phát hiện mảnh đất này d ư ớ i đã là cảnh hoàn tản khắp nơi mặc dù lôi tiếp cuối cùng chỉ là đánh phía dụ ra đánh vào hắn chính trương linh sơn trên đầu nhưng là bởi vì mảnh đất này d ư ớ i bị hút khô khí vận có thể nói mất đi sinh khí cỏ cây đều hôi bại hóa thành t r o đại điệu giãn nước nước sông khô kiệt núi rừng bên trong những động vật phát ra teo rên từng cái hốt hoảng m à c bọn điên cùng thoát đi cái này không sức sống quê hương vô số dòng người cách không nơi yên sống m ặ t như m ò n ăn láo giả thơi ngang khắp đồng trung nhiên nhân lẫn nhau nâng mà đi chỉ có người trẻ tuổi còn có thể thẳng tắp sống lưng lôi kéo xe ba gác mang theo người nhà chạy nạn người tu hành thì từng cái lộ ra vẻ chán nản vội ba hướng chỗ xa hơn tiền đến bởi vì mảnh đất này giới đã không có thiên địa nguyên khí có trời mới biết cái này tiêu tán thiên địa nguyên khí lúc nào sẽ khôi phục nói không chừng mãi mãi cũng không có khả năng khôi phục nơi đây đã là một vùng phế tích c h ỉ ít trong vòng mấy chục năm không có khả năng có sinh vật ở trong đó sinh tồn đây cũng là khí vận sói mòn mang đến ảnh hưởng sao trương linh sơn sắc mặt khó coi trong lòng không hiểu sinh ra một t i u bị thương vừa mới còn muốn lấy mình biết rồi một loại dẫn tới lôi kế biện pháp tự cho là đắc kế đắc trí coi là về s a u điểm năng lượng đều có rơi xuống tiên linh thể đột phá tiểu thành ở trong tầm tay nhưng hiện tại xem ra mình ý nghĩ này thật là súc sinh ý nghĩa nếu vì dẫn tới lôi k i ế p thôn vệ lôi k i ế p chi lực đến để t h ă n g điểm năng lượng liền đem một phương địa giới khí vận thôn vệ hết để vô số sinh mệnh cho cùng để vô số dòng người cách không nơi yên sống mất đi quê hương mất đi hy vọng vậy mình còn tính là người sao kia cùng trương gia lão tổ dụ dương tận m ộ n g huyền những người này khác nhau ở chỗ nào nhớ ngày đó bọn gia hỏa này chính là vì đi thôn vệ bọn hắn cựu châu đại lục khí vận chính mình mới đem bọn hắn h i ể n thánh thân thể đánh giết đem bọn hắn trục xuất cựu châu đại lục nếu không phải như thế dưới mắt mảnh đất này giới xảy ra tất cả chính là bọn hắn c ử u châu đại lục xảy ra tất cả a mà bọn hắn c ử u châu đại lục bởi vì không chỗ có thể đào thoát sẽ do、so、những người này thảm hại hơn thôn vệ khí v ậ n quả thật x u ấ t sinh gây nên mình chỗ không mớn chớ thi tại người trương linh sơn trong lòng t h ầ m than mặc dù mảnh đất này dưới khí vận cốt kiệt là bởi vì dụ dương chất pháp nhưng nếu không phải mình đem dụ dương dùng thiên địa lô vây khốn dẫn đến dụ dương không có đình chỉ chất pháp cũng sẽ không xuất hiện nghiêm trọng như vậy tình huống đi trung pi là bởi vì chính mình sai lầm tạo thành nhưng nói trở lại những người này thân ở dụ dương trong chất pháp vốn chính là dụ dương nuôi phân bón kết cục khác biệt chỉ là chết sớm chết m u ộ n quan hệ mình để dụ dương nổ trợ pháp bọn hắn cũng liền có thể rời đi nơi này đi ngoại giới tìm kiếm mới đ ư ờ n g ra chỉ hy vọng tất cả mọi người có thể có một cái vận khí tốt đi cầu nguyện bọn hắn tương lai đều có thể được sống cuộc sống tốt trương linh sơn không có ở trong chuyện này quá mức xoắn suýt xuống d ư ớ i hắn năng lực có hạn còn không cách nào đem mảnh đất này giới khí vận khôi phục càng không cách nào để người chết phục sinh để trận pháp biến mất lôi kép biến mất đã là có thể làm được mức cực hạn sau đó hắn muốn cùng những người khác cũng muốn rời đi cái vận khí này khô kiệt địa phương quỷ k h á i Siêu. thân hình k h ẽ động trương linh sơn liền rơi xuống dụ ra trên mặt đất nhìn xuống dưới chân r ụ dương đại vương r ụ dương nhìn thấy trương linh sơn đột ngột xuất hiện ở đây mà lại không bị thương chút nào bộ dáng trong lòng vừa hãi vừa sợ nhưng trên mặt thì gạt ra cởi đến đại vương quả nhiên cử thế vô song vô địch thiên hạ cái này kinh tiên h động địa lôi kiếp cũng không đả thương được đại vương mảy máy a lời còn chưa dứt trương linh sơn liền một cất dẫm tại dụ dương đỉnh đầu đem hắn dẫm đầu vóc trong váng sau đó nắm lấy đồ phát một tay lấy hắn từ trong đất xách ra đa t ạ đại vương đem tiểu nô từ trong đất rút ra tiểu nô sinh làm n g ầ m vòng cầm tạm tết cỏ làm đại vương đầy tớ dụ dương vừa mới s a n g suốt liền lập tức kêu lên chỉ là trương linh sơn không để ý tới hắn mà là đi tới một chỗ trong lầu các dụ dương thấy thế trong lòng đ ỗ n g nhiên một cái lộ buộc bởi vì cái này lầu các không phải nơi khác đúng là hắn giam giữ mình bản mệnh thê tử địa phương cái gì là bản mệnh thê tử bởi vì bọn hắn hai cái dùng bí p h á p kết nối tính mệnh chính là bản mệnh vợ chồng vừa chết cũng chết vì cái gì tới nơi này chẳng lẽ trương linh sơn phát hiện kiện nữ nhân thế nhưng là hắn thế nào phát hiện ta thế nhưng là dùng nhát xảo trá trận văn chết nghĩ tới đây dù dương lập tức giật mình trong lòng cười khổ cái gì nhất xảo trá trận văn đối với mình tới nói xảo trá đối với người ta trương linh sơn tới nói đoán chừng cái rắm cũng không bằng người ta có thể phát hiện đây không phải là hợp tình hợp lý a chỉ là không biết trương linh sơn tìm nữ nhân này làm gì là muốn giết đối phương sao cũng không thể giết ta giết nữ nhân kia hắn dụ dương cũng phải đi theo chối cùng thế nhưng là nếu như không khoảnh khắc nữ nhân nữ nhân kia nói h i ệ u nói bựa, mình cũng phải không may mà lại so với chính mình cái này từ hạ giới phi thăng lên tới dẫn đường nữ nhân kia thế nhưng là huyền giang b ự c thổ dân nàng đối huyền giang b ự c hiểu rõ so với hắn dụ dương càng nhiều càng thâm nhập nói cách khác có nữ nhân này mình liền không có giá trị song đời dụ dương trong lòng c n g l o ạ n tâm niệm thay đổi thật nhanh kiệt lực suy tư mạng sống c h i pháp thấu chương xong chương 589, t i c h í i ê u ra tiêu sở tiêu lôi mang sinh kiếp một chương 589, t i c h í i ê u ra tiêu sở tiêu lôi mang sinh kiếp một p h a n h chỉ gặp c h ư ơ n g linh sơn tiến vào lỗ cát một cước dấm rơi liền đem mặt đất dấm ra một cái đại lỗ thủng lộ ra t ầ n hầm trong lồng giam giam giữ nữ tử nữ tử này bẩn t h i u dáng người còn xuống mà g ầ y yếu nhìn hẳn là rất lâu không có ăn cơm lấy bọn hắn cảnh giới này xác thực cũng không cần ăn cơm nhưng là cần thiên địa nguyên khí bổ sung như thế mới có thể duy trì mỗi ngày sinh mệnh tiêu hao nhưng là rất rõ ràng nữ nhân này cũng không có hấp thu thiên địa nguyên khí tư cách nàng bị giam giữ ở chỗ này trận văn trải rộng hạn chế thiên địa nguyên khí rơi xuống cái này lồng giam trong mặt đất chỉ có cực ít lượng thiên địa nguyên khí hắn tác dụng cũng chỉ là duy trì nữ nhân này tính mệnh để hắn kéo dài hơi tàn thôi người là ai nữ nhân bỗng nhiên ngầm đầu nhìn thấy trương linh sơn cái này khuôn mặt xa lạ nhịn không được nghi hoặc hỏi trương linh sơn nói ra nói chuyện nói tay phải hư không nhấc lên liền đem nữ nhân mang ra ngoài nữ nhân mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi nàng bị giam giữ lâu như vậy biết rõ dụ dương trận pháp thủ đoạn mạnh nhưng người này lại có thể không nhìn dụ dương trận pháp chẳng những có thể phá hủy lầu cát lại không phí chút sức lực liền đem mình mang ra thật là lợi hại người kia là ai chính nghi hoặc trong lúc khiếp sợ nữ nhân chợt thấy trương linh sơn sau lưng một mặt dấu chân đầy bụi đất rắng người còn xuống một mặt vẻ dán muôn rủ dương đầu tiên là s ư n g sở sau đó tuân ra cười ha h a ha ha ha ha, rủ ha ha, dương quả nhiên là gặp báo ứng a ngươi đáng đ ợ i ngươi a ha ha h a đáng đ ợ i a báo ứng a nữ nhân cười ngửa tới ngửa lui phản p h ấ t gặp được trên lời buồn cười nhất c h u y ệ n cười đông nhiên lại khóc lớn bắt đầu phát ra tê tâm liệt phế c h ú lên như muốn đem bị khuất đều têều khóc ra nàng vừa khóc lại cười giống như điên cuồng đi trương linh sơn đánh gây nàng nói cho ngươi phát tiết thời gian hiện tại cũng không xê xích gì nhiều nói một chút đi ngươi là rủ dương người nào thế nào bị giam giữ ở chỗ này nói ngắn gọn một chút chúng ta đến mau rời khỏi nơi này nơi đây đã thành phế tích cần đi địa phương khác mưu sinh nữ nhân có chút sợ run còn giống như không có t ử kêu khóc bên trong lấy lại tinh thần nhưng là nhìn thấy trương linh sơn không nhịn được ánh mắt nàng lập tức trong lòng run lên nói ta gọi tiêu sợ tiêu là h u y ề n giang vực trong tiêu ra người dù dương phi thăng lên đến gia nhập chúng ta tiêu ra kỳ hạ một cái quần mỏ bởi vì am hiểu trật pháp đạt được đề bạn về sau quen biết ta đối ta đủ kiểu lấy l ò n g rốt cục đem ta lừa bịp gả cho hắn ta chính là tiêu ra dòng chính tiểu thư đầu gối cực kỳ phong phú dù dương đạt được ta đồ cưới lại gạt ta theo hắn ra sông sáo cuối cùng đem ta vây ở chỗ này mà chính hắn thì bày ra chất pháp thống linh phạm vi vạn dòng địa giới vụ trộm tôn p h ệ khí vận nói đến đây tiêu sở tiêu mới ngẩng đầu ngóng về nơi xa xăm nàng phản ứng rất nhanh mà lại dù sao cũng là thượng giới người vẫn là tiêu ra dòng chính tiểu thư hiểu được rất nhiều cho nên lập tức liền kịp phản ứng thở dài xem ra dù dương làm việc quá tuyệt nơi đây khí vận cuối cùng vẫn là bị hắn hủy oan của dù dương gấp giọng kêu lên đại vương nàng nói xấu ta là nàng coi trong ta đối ta đuổi đánh tới cùng ta mới miễn cưỡng đồng ý cưới nàng lúc ấy cưới nàng thời điểm ta đã nói ta không có khả năng ở tại bọn hắn tiêu g i a hắn cũng đồng ý lúc này mới theo ta rời đi tiêu g i a còn đem nàng nhốt tại nơi này là bởi vì nàng muốn tìm người của tiêu g i a giết ta ta rơi vào đường cùng chỉ có thể như thế a đại vương ngài muốn minh xét không thể tin vào thứ n h ấ t mặt tri tử tiêu sở tiêu giận d ữ nói rõ ràng là ngươi biết thân phận của ta h a m ta đổ cưới lúc này mới đối ta đuổi đánh tới cùng đem ta lừa gạt lúc ấy lấy thân phận của ngươi mặc dù am hiểu chất phát nhưng vẫn chỉ là ta tiêu ra kỳ hạ một cái hạ nhân n ô bột mà thôi ngươi ngay cả nói chuyện với ta cũng không xứng nhất định phải thông qua ta tiêu g i a quản sự mới được cũng là ta mắt bị mù đặt vào tiêu g i a tiểu thư không làm thế mà bị hoa ngôn xảo ngữ của ngươi lừa bịp ta hối hận a hận a dù dương mắng dung mạo ngươi cái này bức dạng còn không biết xấu hổ nói đem ngươi nói gầy ngược lại còn có chút nhân dạng nếu là đại vương biết ngươi trước kia dáng dấp cái gì đầu heo bộ dáng nhất định sẽ hiểu rõ là ngươi cái này đầu heo đối ta đuổi đánh tới cùng lại lấy ngươi tiêu g i a dòng chính tiểu thư thân phận đối ta tạo áp lực bằng không ta dụ dương t ấ n tú lịch sự sao lại cưới ngươi cái này người q u á dị người nói ta xấu tiêu sở tiêu tức đến phát dung dụ dương ngươi chính là cái xuất sinh từ vừa mới bắt đầu ngươi đ ổ chính là ta đ ổ cưới ngươi người này căn bản không có tình nghĩa có thể nói càng là vô s ỉ thấp hèn dụ dương nói ngươi ham mỹ mạo của ta đáng thương ta anh tuấn tiêu sái đường đường nam nhi tốt đẹp tiền đồ lại bị ngươi cái này h e o theo dõi ta thảm a hai người từng câu từng chữ m ắ g cúi bụi nếu không phải trương linh sơn còn ở nơi này đ o á n chừng hai người đều muốn vào tay đánh nhau đi trương linh sơn nghiêm nghị quát hai vợ chồng giật mình trong lòng lập tức n ừ n g lại mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương đừng để ý tới bọn hắn hai cái nội bộ mâu thuẫn là cái gì bọn hắn hiện tại cũng là người ta trương linh sơn cá trong tay thịt mặc người c h é m g i ế t trước mắt vị này nếu như khó chịu đem bọn hắn hai cái giết hai người bọn họ tìm ai nói rõ lý lẽ đều vô dụng cho nên nhìn thấy trương linh sơn mặt lộ vẻ không kiên nhẫn hai người lập tức kinh hồn tám đảm dù dương vốn cũng không muốn chết tiêu sở tiêu bị giam ở phía dưới thời điểm có thể vốn đang trong lòng còn có t ự trí nhưng là hiện tại còn sống già lại có hy vọng tự nhiên cũng liền không muốn chết mà tại hai người khẩn trương trong khi chờ đợi trương linh sơn r ố t cục nói chuyện nói hai người các ngươi phá sự ta không nghĩ quản ta chỉ muốn biết tiếp xuống ai đối ta hữu dụng hữu dụng người sinh vô dụng người chết ta hữu dụng dù dương vội vàng t ê u lên tại gia nhập tiêu ra trước đó ta xông sáo không ít thành c h ấ n thế lực đối u y ể n giang b ự c mười phần hiểu rõ mà lại ta đi con đường đều là thích hợp chúng ta phi t h ă n g người con đường so với tiêu sở tiêu cái này chân không bước ra khỏi nhà đại tiểu thư kinh nghiệm của ta mới là thích hợp nhất đại vương n g à i kinh nghiệm bị bạo a ồ không tệ trương linh sơn nhẹ gật đầu tiêu sở tiêu đội bằng nói không đại vương nàng không biết trương linh sơn là ai cũng chỉ có thể đi theo dụ dương cùng một chỗ xưng hô đại vương nói chúng ta tiêu ra thế lực trải rộng không ít thành trấn đại vương ngài đã cứu ta nhưng gia nhập chúng ta tiêu ra làm khách hành có chúng ta tiêu ra lấy được đại bộ phận tình báo không nói còn không cần bị động ra nhiệm vụ nói đúng là ngài là tự do muốn làm cái gì thì làm cái đó chỉ cần không nguy hại chúng ta tiêu ra là được không tệ trương linh sơn lại gật đầu một cái dụ dương nói đại vương không thể bị nàng lừa bị tha các nàng tiêu ra chính là bản thổ thế lực lớn ngài nếu là đi tiêu ra chỉ sợ có đi không về bọn hắn làm việc cũng không nói cái gì tình cảm sẽ không nhìn ngươi có phải hay không cứu được tiêu s ở tiêu sẽ chỉ nhìn ngươi có hay không bị bọn hắn giá trị lợi dụng mà đại vương ngài chính là thiên hạ k ỳ nhân đi sau nhất định sẽ bị bắt lại sẽ bị ăn sống nuốt tươi à nói hiệu nói b ư ợ t nếu như chúng ta tiêu ra hư hỏng như vậy ngươi có thể còn sống ra tiêu s ở tiêu giận dữ mắng hỏ dụ dư ơ nói g n đó là bởi vì ta vẫn luôn đề phòng các ngươi đâu mà lại ta chất pháp nói hắn đột nhiên ým miệng cảm thấy không lành mình không nên nói chất pháp nếu như nói mình có thể từ tiêu g i a trong tay trốn tới là bởi vì trận pháp vậy nhân ra trương linh sơn trận pháp mạnh hơn mình vậy nhân ra thì càng không cần e ngại tiêu g i a thế là d ụ dương đội vàng đổi r ộ n g nói đ ạ i vương bởi vì ta thông qua trận pháp rời đi tiêu g i a về sau mai danh nhận tích nơi này vắng vẻ chi đ i ệ m cho nên tiêu g i a về sau khẳng định đối với trận pháp gấp đội đề phòng ngài mặc dù trận pháp thông thiên nhưng quân tử không đứng ở dưới bức tường s ắ p đổ ta cảm thấy ngài vẫn là không nên tin tưởng tiêu sở tiêu càng không nên đi tiêu da trương linh sơn mặt lộ vẻ trầm tư tiêu sở tiêu gấp giọng nói dù dương người d ẫ n ta chạy đến cái này xa xôi chi địa chúng ta chương năm trăm tám mươi chín tiêu ra tiêu sở tiêu lôi mang sinh kiếp hai chương năm trăm tám mươi chín tiêu ra tiêu sở tiêu lôi mang sinh kiếp hai tiêu ra đều không có phái người tới đưa ngươi cầm xuống có thể thấy được chúng ta tiêu ra chi nhân tử n g ư ơ i cư nhiên như thế chửi bới tiêu ra ngươi quả nhiên không có tâm á ngươi n g ư ơ i tăng lương tâm ngươi chết không yên lành đại vương tiểu nô lời nói câu câu là thật đây là lời từ đáy lòng a dụ dương cũng không để ý tới tiêu sở tiêu mà là đối trương linh sơn không người nói tiêu sở tiêu kêu lên đại vương không thể tin hắn ngay cần chúng ta tiêu ra đều có thể cho ngài ta đối với ngài trợ giúp lại so với dụ dương càng nhiều ha ha trương linh sơn bỗng nhiên cười dụ dương cùng tiêu sở tiêu bị cười dùng mình trong lòng thấp thỏm tới cực điểm biết mình sinh tử ngay tại đối phương một ý niệm l i ê n nghe trương linh sơn nói nghe các ngươi kiểu nói này à ta cảm giác hai người các ngươi đều hữu dụng đều là khó được nhân tài dụ dương cùng tiêu sở tiêu không nghĩ tới là kết cục này nhưng vẫn là nhịn không được đều nhẹ nhàng thở ra nhưng là trương linh sơn lại nói bất quá Bên cạnh người nhiều ta đã l vì vì cái gì dụ dương bạch bạch bạch lui lại ba bước hốt hoảng thất thố rõ ràng hai người đều có giá trị nhưng vì cái gì muốn giết hắn a bởi vì ta thích trương linh sơn nói tay phải nâng lên liền muốn đem dụ dương một trưởng gỗ chết nhưng là đúng lúc này liền nghe dụ dương cùng tiêu sở tiêu đồng loạt hô to đường a ừng trương linh sơn nghi ngờ nhìn về phía tiêu sở tiêu như thế thích sao dụ dương hô không quan tâm ta có thể hiểu được ngươi hô không muốn là phát cái gì bệnh tâm thần tiêu sở tiêu nội vàng giải thích nói đại vương ta cùng dụ dương dùng bí pháp đem tính mệnh kết nối nếu như giết hắn ta cũng biết chết phiền thoái như vậy trương linh sơn mướn mày mẹ nhà hắn hai người các ngươi đều biết điểm này thế nào không nói sớm đã nối liền cùng một chỗ liền thế nói minh lão tử một cái cũng không thể giết nói sớm chẳng phải là không cần biện luận lâu như vậy đúng vậy a đại vương giết ta tiêu sở tiêu cũng biết chết đã chúng ta đều hữu dụng đại vương sao không mang bọn ta cùng một chỗ hành động tiểu nô cam đoan nhất định sẽ vì đại vương bại y ê u giải nạn phát huy ra tiểu nô tác dụng b ố n có dụ dương bắt được cây cỏ cứu mạng đội vàng định n ó nói trương linh sơn không để ý tới hắn mà là trầm ngâm nửa ngày sau đó một phát bắt được dụ dương sau đó hai tay dùng x ư c cũng thêm cầm lấy hòa diễm thuyền băng đám mây sinh mệnh tinh khí đem dụ dương xoan án áp suất dung luyện a thế lương gọi tiếng bên hai không dứt tiêu sở tiêu nhìn mặt mũi t r ắ n g bệnh cả người run l ư y bảy kém chút ngã nào trên đất a ra c ấ p đái đây là thủ đoạn gì vì cái gì hắn đem dụ dương đều nào nặn thành một cái lớn chừng bàn tay tiểu cầu nhưng dụ dương thế mà còn chưa có chết mặc dù dụ dương xác thực không cách nào lại phát ra tiếng kêu thảm nhưng là hắn sinh mệnh lực vẫn tồn tại tiêu sở tiêu thực lực lại trên lệnh cũng có thể cảm giác được điểm này dù sao nếu như dụ dương sinh mệnh kết thúc vậy mình cũng biết chết ngay lập tức mà bây giờ dụ dương rõ ràng cũng không có một tia hình người cả người áp s ú c thành tiểu cầu vẫn còn có thể còn sống nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng trước mắt cái này tiểu cầu thế mà chính là dụ dương kinh khủng quá kinh khủng tại sao có thể có khủng bố như vậy người khủng bố như vậy thủ đoạn hôm nay là đối phương chọn chúng dụ dương nếu là đối phương chọn chúng chính là nàng tiêu sở tiêu như vậy giờ phút này bị xoa nắn thành cầu chỉ sợ là hắn tiêu sở tiêu đối mặt trước mắt cái này cũng bị tàn phế nhẫn vừa kinh khủng lại thủ đoạn không thể tưởng tượng t u ổ trẻ nam nhân tiêu sở tiêu trong lòng sinh ra vô cùng e ngại chỉ gặp nàng bị giảm xuống đất một cử động cũng không dám đánh sợ đối phương giết hưng khởi đưa nàng cũng xoa nhẹ ngươi không cần sợ hãi kỳ thật ta là một người tốt không tin ngươi có thể đi hỏi thăm một chút trương linh sơn đưa bóng hình r ụ dương ném tới một cái linh thú túi bên trong quay đầu nhìn thấy tiêu sở tiêu run lẩy bẩy bộ dáng an ủi đây cũng không phải là nói lung tung kiểu châu đại lục người đều biết nếu không phải trương linh sơn kiểu châu đại lục cũng bị mất cái này nếu không coi là người tốt cái gì là người tốt chỉ là tiêu sở tiêu không biết những này nàng chỉ biết là dụ dương đang ở trước mắt bị nào nặn thành cầu mà đối phương còn để cho mình đi hỏi thăm một chút tìm ai nghe ngóng tìm dụ dương nghe ngóng à đối phương rõ ràng là đang nói đùa a mà đại vương đều nói dỡn làm tiểu nô nếu là không cười chẳng phải là không nể mặt đại vương tiêu sở tiêu liền gạt ra một cái nụ cười nói tiểu nô tin tưởng đại vương dụ dương người này việc ác bất tận đáng chết có thể bị đại vương giết chết chính là hắn dụ dương vinh hạnh ha ha ta nhưng không có giết hắn ta nếu là giết hắn ngươi không phải cũng đã chết ta trương linh sơn cười nhạt một tiếng sở dĩ có thể đem dụ dương nhào nặn thành cầu mà bất tử ngoại trừ dùng hỏa thiêu dùng đóng băng bên ngoài mấu chốt nhất vẫn là đám mây sinh mệnh tinh khí bởi vì dùng hỏa thiêu dùng đóng băng đều là đối dụ dương sinh mệnh lực hao tổn nếu như không có đám mây sinh mệnh tinh khí một mực trợ giúp dụ dương chữa thương d ụ dương đã sớm chết chỗ đó còn có thể kiên trì đến cuối cùng biến thành một cái cầu đâu đương nhiên tại bị đám mây sinh mệnh tinh khí chữa thương quá trình bên trong d ụ dương nhục thân tại hao tổn cùng chữa trị bên trong phản phục không biết bao nhiêu lần trong đó t h ố n khổ có thể nghĩ may mắn tiêu sở tiêu cùng dụ dương chị là liên tiếp tính mệnh mà không có kết n vâng không thời khắc này tiêu sở tiêu coi như không có biến thành cầu cũng biết bởi vì vô tận thống khổ mà tinh thần sụp đổ vì cái sắc không hồn một bộ là là đại vương n g à i không có giết hắn là tiểu nô lỡ lời tiêu sở tiêu vội vàng nói xin lỗi trương linh sơn lơ đêm nói được rồi không nói những này lời mong tiếng v e người ở chỗ này trước nghỉ một lát đợi ta đem dụ ra đổ v ậ t đều c h u y ể n không chúng ta liền rời đi nơi này dứt lời thân hình hắn khé động liền lập tức rời khỏi nơi này trương linh sơn đều không cần cho tiêu sở tiêu trên thân thực hiện bất luận cái gì trật văn hoặc là thủ đoạn khác khống chế nàng bởi vì d ụ dương đều tại trong tay mình nắm ư ớ t nếu như tiêu s ở tiêu dám can đảm đuồng nghịch yêu tiêu thân như vậy nàng đi không già cái này rụ ra d ụ dương thì tương đương với một tấm chất phụ quyết định thế nhưng là nàng tiêu s ở tiêu tính mệnh á rụ ra chiếm diện tích không thể bảo là không lớn nếu là bình thường người chỉ là tìm kiếm bảo khố hoặc là trong đó cất giấu các loại bảo vật cũng không biết bao lâu thời gian nhưng là trương linh sơn không phải người bình thường mà lại hẳn có là cao hơn cái này một giới tiên thần thức trước đó có thể lập tức tìm tới tiêu sợ tiêu tồn tại chính là bởi vì tiên thần thức giờ phút này tiên thần thức bao trùm mà xuống vô luận rụ ra có cỡ nào chân tàng đều bị trương linh sơn đều tìm tới chỉ là tiên thần thức đẳng cấp rụ sao còn không có tăng lên cần bao trùm diện tích lại không nhỏ không đến trong chốc lát trương linh sơn liền có chút không k i ê n trì nổi tiêu hao vẫn còn có chút lớn trương linh sơn thầm than sau đó nhanh chóng tại rụ ra chân tàng bên trong tìm kiếm tăng lên thần thức thiên tài địa bảo đáng tiếc cái này phàm giới bên trong thiên tài địa bảo hắn cơ hồ không biết cái nào rơi vào được cùng trương linh sơn từ linh thú túi bên trong đưa bóng hình dụ dương đem ra cùng hắn cầu thông nhưng là hắn phát hiện d ụ dương đã triệt để phế đi tựa hồ bởi vì không chịu nổi trước đó thống khổ biến hình toàn bộ tinh thần đều hỏng mất căn bản là không có cách giao lưu trương linh sơn không khỏi thầm than sớm biết hẳn là để dụ dương cho mình đem dụ ra chân t à n g đều giới thiệu một lần về sau lại đem hắn biến thành cầu hiện tại cũng không có cơ hội này xem ra chỉ có thể tìm tiêu sở tiêu giới thiệu cho ta nhưng là d ụ dương nói tiêu sở tiêu là chân không bước ra khỏi nhà đại tiểu thư nàng kiến thức kinh nghiệm hẳn là so dù dương c h ê n lệch rất nhiều đi trương linh sơn âm thầm lắc đầu nếu như không phải dụ dương gia hỏa này thích thôn vệ khí bận tác pháp thật tì ác liệt mình tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy đem hắn p h í a đi mà là biết lưu hắn lại hữu dụng thân thể a a đây là trương linh sơn trong tay nắm u ố t hình tròn rụ dương đ n g nhiên tâm thần k h ẽ động cảm giác đầu ngón tay hình như có tia lôi dẫn nhảy gọn không đúng không phải đầu ngón tay có tia lôi dẫn mà là hình tròn rụ dương phía trên có tia lôi dẫn đ ộ t hiển chính mình là bị thứ này cho tê một chút lúc này mới kinh nghi thế nhưng là hình tròn rụ dương trên thân tại sao có thể có tia lôi dẫn mà lại cái này tia lôi dẫn hình như có chút quen thuộc là lôi tiếp trương linh sơn trong lòng k h é động vừa mừng vừa sợ tia lôi dẫn khẳng định không phải chính rụ dương công pháp tu hành mang tới và không hắn cùng mình giao thủ thời điểm liền sẽ dùng tia lôi dẫn công kích mình cho nên chỉ có thể là tại mình đem hắn biến thành cầu thời điểm trong lúc vô tình cho hắn trên thân ra chỉ tia lôi dẫn như vậy vấn đề tới trong tay mình đích lôi mang lại l ạ c như thế nào ra chỉ đến rụ dương trên người đâu mà trong tay mình đích lôi mang lại l ạ c như thế nào sinh ra t r ư ơ n g linh sơn không khỏi rơi vào trầm tư nửa ngày đi qua hắn cẩn thận cảm giác hình tròn rụ dương trên người tia lôi dẫn rốt cục có chút hiểu rõ là đám m â sinh mệnh tinh khí mình trước đó t r ọ i cứng lôi k i ế p thời điểm cho trên thân già chỉ đám mây sinh mệnh tinh khí làm hổ giáp mà trong lôi k i ế p đích lôi mang chi lực lại vừa vặn dung nhập vào đám mây sinh mệnh tinh khí bên trong nhưng vì cái gì tia lôi dẫn chi lực không có dung nhập mình tiên linh thể bên trong ngược lại dung nhập vào đám mây sinh mệnh tinh khí bên trong trương linh sơn nghĩ nửa ngày mới rốt cục nghĩ rõ ràng trong lôi k i ế p có sinh quy tắc đây là một loại hướng chết mà thành lực lượng trong chốc lát mặt ngoài tựa hồ đạt được trương linh sơn cảm hộ cũng sản sinh biến hóa lôi mang sinh kiếp chưa nhập môn một trăm hai tấu chương sòng chương năm trăm chín mươi tăng lên tiên thần thức phương pháp nhìn là n ă n u một chương năm trăm chín mươi tăng lên tiên thần thức phương pháp nhìn là n ă n u một một trăm hai trương linh sơn lắc đầu nhiều lắm tạm thời chưa kể tới tăng lên mình muốn tăng lên đồ vật còn có rất nhiều mặc dù toàn một trăm sáu mươi tám cai điểm năng lượng nhưng là căn bản không đủ x à i cho nên nhất định phải bàn bạc kỹ hơn không thể loạn tăng lên muốn chậm thêm chậm thêm phải có kế hoạch thêm điểm tiếp tục đưa bóng hình dụ dương ném tới linh thú túi bên trong trương linh sơn liền quay trở về l ầ cát đối tiêu sợ tiêu nói xuất phát tiêu sở tiêu là người địa phương từ nàng dẫn đường không còn gì tốt hơn bớt mọi người giống con ruồi không đầu giống như tán loạn nhưng là tiêu sở tiêu cũng không có vội vã động đậy mà chỉ nói lại vương ta cần một cái phi hành pháp bảo dạng này mới có thể mang mọi người mau chóng đổi tới gần nhất thành trấn ta phi hành pháp bảo là một cái cây châm hẳn là liền trên người rụ dương hoặc là tại rụ ra một nơi nào đó là cái này cây châm a trương linh sơn tiện tay tại trong túi c h a vật sờ một cái liền xuất ra một cái ngọc bích cây châm đưa cho tiêu sở tiêu nói đây là phi hành pháp bảo thế nào phi hành để cho ta cũng mở mang kiến thức một chút vâng đại vương nhưng làm u ố n để ta đem này một lần nữa luyện hóa một phen ta mất đi nó quá lâu tiêu sở tiêu giải thích một câu sau đó nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống hai tay dâng ngọc bích cây t r â m trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm nửa ngày đi qua nàng đ ỗ n g nhiên dùng cây t r â m đâm rách đầu n g ó tay một giọt máu trong nháy mắt bị cây t r â m hút đi chỉ một thoáng chỉ thấy cây t r â m thả ra hảo quang màu bít lục đem toàn bộ gian phòng đều chiếu xanh bít một mảnh đ ó lấy vẹo một cái cây châm trong nháy mắt bị lớn xông ra lầu cắt mà đi trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên chỉ thấy cái này biến lớn cây châm là trống rỗng mà cây châm chính bên trên phương chính tốt huyết trương ra một vết nứt nói là khe hở là nhằm vào cây châm nói trên thực tế cái này khe hở không nhỏ chí ít có thể dung nạp một tên tráng hán rơi vào mà trống rỗng nội bộ địa phương thì càng lớn đủ để dung nạp mười cái tráng hán đồ tốt trương linh sơn khen lớn mụ nội nó đây chính là thượng giới phi hành pháp bảo sao coi như không tệ mình huyền thiên trận bàn mặc dù cũng không tệ thậm chí cao cấp hơn nhưng cũng bởi vì quá cao cấp mình tạm thời vẫn không có thể hoàn toàn luyện hóa cũng liền không cách nào phát huy ra nội bộ không gian so sánh dưới trước mắt ngồi cái này tiêu sở tiêu cây châm xuất phát b i ế t thư thích hơn một chút đại vương ngài mời tiêu sở tiêu đối trương linh sơn vô cùng cung kính có thể nói kinh sợ dù sao cũng là tận mắt nhìn đến dụ dương bị trương linh sơn sống sờ sờ nào h nặn thành cầu bực này kinh khủng sâu tận xương thủy mãi mãi cũng không cách nào quên、tốt. trương ố t t linh sơn thả người này lên liền rơi xuống cây châm bên trong đi hắn phát hiện cái này cây châm có một chỗ không tốt chính là tiến vào cây châm về sau liền cùng ngoại giới ngăn cách không cách nào dùng mắt thường quan sát bút phía chỉ có thể thả ra thần thức đi quan sát nhưng là tiêu r ư ơ n g l sở tiêu thân ảnh cũng theo rơi xuống cây châm bên trong nói đại vương chúng ta hiện tại liền xuất phát sao thế nhưng là ta vừa mới khôi phục tự do thân thức còn không có hồi phục hoàn thiện chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đi đường tốc độ vâng tiêu sở tiêu trung thực lên tiếng nói là thần trí của nàng không có khôi phục nhưng dầu gì cũng là huyền giang bực người địa phương lại là đại gia tộc tiêu ra dòng chính tiểu thư lúc đầu thần thức liền không khả năng trích lệ dù là không có khôi phục nàng phóng thích ra thần thức cũng đã sớm đã nhận ra trương tử tâm bọn hắn tồn tại cho nên nàng trực tiếp khống chế cây t r ầ m liền rơi xuống trương tử tâm bọn hắn lân cận tất cả lên đi trương linh sơn cao giọng nói trương tử tâm bọn người kinh ngạc nhìn xem cái này cây t r ầ m hình dạng phi hành pháp bảo trong lòng đều là kinh dị nếu không phải trương linh sơn chính miệng để bọn hắn bọn hắn cũng không dám đi lên như thế kỳ dị pháp bảo có trời mới biết bên trong có dấu thứ gì chờ thêm cây t r ầ m đám người hai mặt như nhau cảm giác nhiều người như vậy ở chỗ này cái trong tiểu không gian có chút không thoải mái đặc biệt là trong đó còn có một cái quái vật khổng lồ bạch hồ đại yêu nhìn thấy đám người ánh mắt bạch hồ đại yêu có chút ngượng ngùng rụt rụt đầu cùng cái mông hải quái vương gó gó cây châm vết trong nói nơi này phải làm cái cửa sổ không cảm thấy buồn bực sao hải yêu vương có chút lui lại một bước rời xa chính mình cái này n g ố c đệ đệ người nào không biết buồn bực ca liền ngươi thông minh lắm miệng tiêu sở tiêu cũng không biết những người này đều là thân phận gì liền giải thích nói phi hành pháp bảo đều cấu tạo tinh diệu chính là luyện khí sư tỉ mỉ chế tạo thành không thể tùy tiện mở cửa số mời các vị đều ngồi xuống t r ư ớ đã ta đem lên không phong tỏa chúng ta liền có thể rời đi nơi đây cái gọi là phong tỏa trên không liền đem đỉnh chóp phụ trách ra vào khe hở phong bế theo tiêu sở tiêu bấm nghiệm pháp quyết đám người liền gặp được cây châm đỉnh chóp sinh ra hào quang màu b í c h lục tạo thành một tầng lồng ánh sáng đem cây châm triệt để phong bế không khí phản phất càng thêm biệt mượn trương linh sơn trong lòng ám đạo cái này phi hành pháp bảo cấp bậc không được à, hoàn toàn không có cân nhắc các hành khách thoải mái dễ chịu độ có thể thấy được cái này tiêu sở tiêu tại tiêu ra cấp độ hẳn là cũng chẳng ra sao cả đương nhiên vậy đại khái cũng chính là dụ dương để mắt tới nàng nguyên nhân mặc dù là dòng chính tiểu thư nhưng địa vị lại không cao lúc này mới thích hợp dụ dương cầm nàng làm v á n c ầ u hát tựa hồ là nhìn ra tất cả mọi người cảm giác không tốt tiêu sở tiêu trên mặt cũng lộ ra vẻ l u n g túng nói ta cái này cây trâm không gian tuy nhỏ nhưng là tốc độ rất nhanh mọi người một hồi liền biết dứt lời nàng nhìn về phía trương linh sơn nói đại vương ta nghĩ trước khôi phục thần đức dạng này mới có thể kích phát ra tốc độ không phải chờ một chút đại thẩm là, là ai a trước đó người kia đâu hải quái vương đột nhiên đánh g ã y tiêu sở tiêu nghi hoặc hỏi hải yêu vương kem chút một cái lảo đảo ngã nào trên đất không phải h ả o đệ đệ của ta ngươi bây giờ mới phản ứng được vừa mới nằm mơ đi còn có ngươi quản người kia là ai người này rõ ràng chính là dụ ra còn sót lại người sống về phần dụ dương chạy đi nơi nào quản hắn làm gì dù sao chỉ cần nghe đại ca chỉ huy là được rồi ta là đại thẩm tiêu sở tiêu trong lòng giận dữ t h ậ t không thể vọt thẳng đi qua đem hải quái vương miệng xé nát ánh mắt ngươi mủ còn ta gọi đại thẩm người lớn lên xấu như vậy cũng không cảm thấy ngại bắt ta chơi bừa mặc dù trong lòng đem hải quái vương mắng trăm ngàn lần nhưng tiêu sở tiêu không dám biểu hiện ra ngoài trên mặt cười theo nói ta gọi tiêu sở tiêu là huyền giang đ ự c tiêu ra dòng chính tiểu thư chuyến này từ ta dẫn đường trước đem mọi người mang đến gần nhất thành trấn nghỉ ngơi một chút về sau nếu như mọi người muốn đi tiêu ra làm khách ta n h i ệ t liệt hoan nghênh chưa nghe nói qua hải quái vương lắc đầu tiêu sở tiêu trong lòng l ư ớ t mắt trước đó dụ dương nói gần nói xa đều để lộ ra tin tức trước mắt cái này trẻ tuổi t r ắ n g hán giống như dụ dương đều là phi thăng lên tới như vậy những người trước mắt này khẳng định cũng đều là phi thăng lên tới nhưng kỳ v ọ n i là ngoại trừ cái này người quái dị cùng lao đầu nhi kêu bên ngoài hai người khác trên thân thế mà đều có nguyên lực khí tức có thể thấy được đã dung nhập vào phương thiên địa này bên trong về phần cái kêu bạch hổ đại yêu xem xét chính là bản địa sinh vật bộ dáng uy mãnh trên thực tế ngược lại là yếu nhất dù là chính là cái kêu người quái dị cùng lao đầu đều so bạch hổ đại yêu mạnh hơn duy nhất khác biệt ở chỗ người quái dị cùng lao đầu cơ hồ ngay cả một chút nguyên lực đều không có chương năm trăm chín mươi tăng lên tiên thần thức phương pháp nhìn là năng u hai chương năm trăm chín mươi tăng lên tiên thần thức phương pháp nhìn là n ă n g u hai hoàn toàn là người ngoài cuộc nhưng chỗ thần kỳ ở chỗ cái này hai hàng thế mà không được tiên địa quy tắc bài xích mà lại bọn hắn bên hông cũng không có treo thân phận mà bài đây là làm sao làm được tiêu sở tiêu c h ă m g mối vẫn không có cất lại liền nghe trương linh sơn nói được rồi khôi phục thần thức liền khôi phục thần thức đi đưa cho ngươi kia túi chữ vật đem bên trong đan dược đều lấy ra từng cái giới thiệu cho ta một phen giới thiệu để cho ta hài lòng có thể để ngươi ăn một viên rõ tiêu sở tiêu lập tức xuất ra từng cái bình xứ nhỏ từng cái mở ra ngửi một b ụ n nói đại vương đây là trắng vân đan thiên hương đan linh tâm đan đây đều là dùng để khôi phục thần thức trong đó linh tâm đan hiệu quả tốt nhất trắng vân đan kém cỏ i nhất trương linh sơn nói khôi phục thần thức có thể tăng lên thần thức đâu tiêu sở tiêu lắc đầu nói tăng lên thần thức đều là đứng đầu nhất đan g đ ư ợ c cần dùng khó được thiên tài địa b ả o tìm đ ỉ n h tiêm luyện đan sư luyện chế mới được mà những vật này phần lớn đều bị các đại thế lực l ũ đoạn liền xem như có người vận khí tốt tại một chút nơi vô chủ tìm được thiên tài địa bạo cũng biết lập tức ăn hết hoặc là tìm lớn thương hội bán đi trên thị trường trên cơ bản rất khó tồn tại thì ra là thế t r ư ơ nhìn g l i n s thấy dài, trương linh sơn lâm vào bản thân trong tư tiêu sở tiêu liền không còn giới thiệu đan dược mà là yên lặng cầm lấy trước đó giới thiệu qua đan dược bắt đầu phục vụ khôi phục thần thức mà tại nàng khôi phục thần thức thời điểm trương linh sơn đẫu nhiên linh cơ khé động mở ra mặt ngoài tìm được trong đó một môn công pháp âm thực chí pháp viên mãn đặc hiệu có thể âm khi ăn mòn nhục thân từ đó trả lại âm hồn công pháp này là hắn tại hạ giới từ bắt đại thượng cổ tông môn một trong quỷ môn âm hồng trên tay đạt được mà ngoại trừ môn công pháp này bên ngoài trương linh sơn còn từ quỷ môn đạt được quỷ môn quỷ đạo tiên khí ai ngờ vừa mới đụng bảo mình linh hồn liền chịu ảnh hưởng bắt đầu điên cùng thôn phệ n g ụ c thân của mình thằng đến đem thần trí của mình tăng lên tới viên mãn về sau quỷ đạo tiên khí mới rốt c ụ c dừng lại mặc dù quỷ đạo tiên khí thủ đoạn này rất quỷ dị rất khủng bố để cho người ta khó lòng phòng bị nhưng là nếu không phải cái này quỷ đạo tiên khí trương linh sơn tại hạ giới đoán chừng cũng không có khả năng đem thần thức tăng lên tới viên mãn dù sao càng đến hậu kỳ thần thức tăng lên càng gian nan á bởi vậy có thể thấy được cái này quỷ đạo tiên khí tác dụng đến tội cùng khủng bố đến mức nào nếu là có thể đem nó thuận lợi khống chế sau đó mượn nhờ lực lượng bắt đầu dùng mình linh hồn mất vệ huyết thịt mình liền rốt cuộc không cần tìm kiếm cái gì thiên tài đ ị bảo liền có thể đem t i ê n thần thức tăng lên đây là lấy n ụ c thân nuôi q u ỷ đạo chi pháp có thể nói là thích hợp nhất trương linh sơn tu hành pháp môn nhưng là vấn đề tới cái này q u ỷ đạo tiên khí hiển nhiên rất không bình thường dù là chính là tại tiên khí bên trong cũng là đứng đầu nhất kia một nhóm muốn đem này thuận lợi k h ô n g chế lấy trương linh sơn thực lực trước mắt còn căn bản làm không được như vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác âm hồng âm thực chi pháp chính là trương linh sơn lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn bắt đầu đi trương linh sơn ngồi xếp bằng tại tít ngoài diện ơ i nhỏ đánh cùng đám người có trượng giải khu cách ly miễn cho bị người khác quấy dày chỉ gặp hắn hai mắt nhắm chặt không nhúc ních l ặ n g lặng vận chuyển âm thực chi pháp ccc、si, si, si. trong cơ thể quả nhiên sinh ra thứ gì bị ăn mòn thanh âm nửa ngày đi qua trương linh sơn xem xét mặt ngoài tinh thần tiên thần thức bậc thứ nhất một vạn một một trăm thai mới một vạ trương linh sơn không còn gì để nói hiệu suất quá thấp nhưng vấn đề không ở chỗ âm thực chi pháp không được mình tốt xấu cũng đem phương pháp này tu hành đến viên mãn mà lại ăn mòn thế nhưng là tiên linh thể lại t r a n lệch cũng không nên kém như vậy trương linh sơn cho rằng vấn đề ở chỗ âm khí không đủ nhục thân của mình có thể nói chi c ư ơ n g trí dương thân thể dù là chính là thông qua cựu lũ tử mễ cải tạo qua một lần lại tại phủ dấu bên trong mọc r a khí huyết thụ huyền băng thụ càng là dung hợp r a băng hóa ao để nhục thân đã làm được âm dương tương tế nhưng là nơi này âm dương tương tế cùng âm thực chi pháp bên trong cần âm khí cũng không đồng d ạ n g nói tóm lại âm thực chi pháp càng thích hợp âm linh quỷ vật tu luyện đây là âm linh quỷ vật thông qua thôn vệ người khác huyết nhục đến để thằng tự thân âm hồn thủ đoạn cũng không thích hợp trương linh sơn trừ phi trương linh sơn có thể tìm tới một chỗ âm khí bức người chi điệu sau đó mượn nhờ trong đó âm khí tới tu luyện âm thực chi pháp nếu không hiệu xuất liền không khả năng tăng lên được rồi tiên thần thức bản thân liền đã vượt qua p h ạ m giới không biết bao nhiêu người không cần thiết chết níu lấy hắn tăng lên cùng hắn tăng lên tiên thần thức không bằng chức mở ra thần thức không gian trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ thế là hắn bắt đầu đếm thử dụ dương nói loại thứ nhất mở thần thức không gian phương pháp mặc dù dụ dương lúc ấy lừa mình nói trương ra lão tổ chính là dùng loại thứ nhất nhưng là trương linh sơn nhìn thấu hắn hoang nôn về sau vẫn là quyết định muốn chức thử một lần cái này loại thứ nhất biện pháp thật sự là cái này loại thứ nhất biện pháp quá mê người là có thể chuyển di thần thức đến cái khác phủ dấu đỉnh tiêm pháp môn t r ư ơ n g linh sơn không thể so với dụ dương cùng những người khác hẳn có không phải một cái phủ dấu mà là chín cái phủ dấu nếu như mỗi cái phủ dấu đều có thể mở ra thần thức không gian như vậy mình liền có được chín cái thần thức cộng thêm bên trên bản thân tồn chữ thần thức não h ả i đó chính là mười đạo lực lượng thần thức cái này cần có bao nhiêu ngưỡng bức không chỉ đối chiến thời điểm mình có thể xuất kỳ bất ý dù là chính là lúc tu luyện mình cũng có thể phân tâm tập dụng hiệu suất không thể bảo là không cao cho nên vô luận như thế nào đ ề u muốn t r ư ớ c đem loại thứ nhất biện pháp thí nghiệm một chút nếu là có thể thành chính là kiếm lớn thực sự không được vậy chỉ dùng loại thứ hai biện pháp n à gì phủ giấu đi phong phủ sau gối bộ trưởng quản linh hồn xuất hiếu nay phủ cùng thần thức não hải tiếp cận nhất l i ề n trước đem thần thức định cư ở trong đó đi trương linh sơn tâm niệm vừa đậu k h ô n g chế thần thức rơi xuống phong phủ bên trong cái này vừa rơi vào trong đó trương linh sơn lập tức cảm giác cả người giống như bay lên đây chính là trưởng quản linh hồn xuất khiếu a trương linh sơn vội vàng ổn định tâm thần xem ra muốn đem thần thức ổn định tại phong phủ bên trong cũng không đơn giản nhưng là chỗ tốt ở chỗ trương linh sơn phát hiện mình ổn định thần thức thời điểm mặt ngoài bên trong tinh thần một cột lại có tăng lên mặc dù không nhiều là vị trí nhưng là có chút ít còn hơn không mà lại theo thời gian trôi qua chỉ cần mình càng không ngừng đi vững chắc phong phủ thần thức tiên thần thức tăng lên chắc chắn trở thành một cái để cho người ta ngạc nhiên số lượng nghĩ như vậy sau đó thời gian trương linh sơn liền cùng phong phủ hao bắt đầu cả người tâm thần đều dung nhập trong đó cơ h ộ i cùng ngoại giới ngăn cách đông nhiên trương tử tâm thanh nhâm vang lên trương linh sơn đến đến rồi trương linh sơn ngừng tu luyện có chút mở to mắt nói đến nơi nào thanh huyền thành tiêu sở tiêu nói nơi này là gần nhất một tòa thành lớn bên trong bán cái gì đều có hơn nữa còn có chuyên môn tu luyện thất thuế bán trương tử tâm nói tiêu sở tiêu nhìn thấy trương linh sơn đã từ trong tu luyện tỉnh lại liền giải thích nói là như vậy đại vương ta nhìn mọi người phương pháp tu hành giống như đều không hoàn thiện đ ề trương linh sơn còn chưa lên tiếng những người khác cũng đã lộ ra ánh mắt vui mừng thịt nhờ ỷ hển đã bị tiêu sở tiêu thuyết phục dù sao mọi người đi vào thượng đế không phải là vì tu vi tăng lên a dưới mắt rốt cục có tăng cao tu vi đường tắt há có thể không kích động mắt thấy tất cả mọi người trông mong nhìn phía chính mình trương linh sơn cũng không vì mà thay đổi mà là thẳng như nói công pháp và tu luyện thất hẳn là đều rất đắt đi đám người s ư n g sở đúng vậy à khẳng định có giá trị không nhỏ bọn hắn m ớ i đến dựa vào cái gì có thể hưởng dụ n g tiêu sở tiêu nói dù dương chân quy không ít thứ có thể bán ra cho thanh huyền thành bên trong thương hội tất có thể đổi lấy không ít linh tệ mà lại dù ra cũng không ít linh tệ đại vương ngài cũng không thiếu linh tệ đi ha ha không có người không thiếu linh tệ dưới mắt ta đối thanh huyền thành còn không hiểu rõ tùy tiện tốn hao linh tệ vạn nhất xảy ra chuyện gì mà không có linh tệ chẳng phải là đại nạn lâm đầu cho nên linh tệ mặc dù phải tốn nhưng không thể phung phí muốn chầm hoa t r ầ m hoa có kế hoạch hoa trương linh sơn dứt lời gõ gõ cây t r â m v á c tròng nói liền từ nơi này thu hồi cây t r â m đi không nên quá làm người khác chú ý miễn cho rước lấy thái hoạ chúng ta mời đến phải khiêm tốn một chút vâng tiêu sở tiêu mặt lộ v ẻ hổ thẹn ó i là tiểu nô cân nhắc không chu toàn trương linh sơn cười nhạt một tiếng lười n h ắ c chọc t h ủ n g nàng ngươi cái này lão nương môn là thấy được thành lớn cảm thấy nơi này có thể sẽ gặp được các n g ư ơ i người tiêu ra cho nên là gan liền biển lớn dám tự tiện chủ trương nhưng là không nên quên nam nhân của ngươi hình tròn dụ dương còn tại lao tử trên tay chỉ cần một cái trước mắt liền có thể đưa vợ chồng các ngươi hai cái bên trên tây t i ê n tiêu sở tiêu chú ý tới trương linh sơn ánh mắt lạnh như bằng trong lòng run lên lòng bàn tay có mồ hôi chảy ra mau nhìn là nam ngu xuống cây c h â m về sau h ã i yêu vương sắc mặt đột nhiên biến đổi chỉ vào nơi xa thanh huyền thành cửa thành lầu tự tiêu lên thấu chương s o n g chương năm trăm chín mươi mốt nam ngu tu vi tiêu sở tiêu tâm tư tán tu liên minh một chương năm trăm chín mươi mốt nam ngu tu vi tiêu sở tiêu tâm tư tán tu liên minh một cửa thành lầu từ phía trên một cái khô gầy láo giả một thân trùi r ủ i bị một cây trường thương đính tại trên tường máu tơi ư dính toàn thân vết máu phơi không ngưng kết ở trên người lộ ra vừa b ẩ n vừa thảm ánh nắng bể xuống chiếu vào tiểu tụy trên mặt láo giả chỉ gặp hắn nhắm chặt hai mắt trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ vốn là tiểu tụy khuôn mặt phơi càng thêm khúc cạn mắt thấy chỉ có da k h í không có tiền khí hải quái vương khe nói cái này lao tạm mau quả nhiên có thượng giới phơi nam tới đáng người im lặng đây là chạy tới phơi nam tới cái này mẹ nó là bị người ta tóm lấy cướp sạch một phen a nhưng vấn đề là nam ngu đã bị cướp sạch không còn trên thân không còn gì nữa vì sao lại phải đem hắn treo ở cửa thành lầu từ bên trên cho hà dợ. n bao lớn t h ủ bao lớn đoán a theo lý thuyết bị cướp sạch nam ngu mới là người bị hại đại ca chúng ta từ cái khác c ử a đi vào đi miễn cho bị nam ngu nhận ra hắn bị treo ở nơi này khẳng định là t r ọ n đại nhân vật giết gà dọa khỉ đâu nếu là đại nhân vật biết được chúng ta quen biết hắn nhưng là phiền phức lớn rồi hà yêu vương đề nghị hắn xem thời cơ cực nhanh lập tức liền phân tích ra ngọn vườn mặc kệ cái này phân tích đúng hay không dù sao không muốn biểu hiện ra cùng nam ngu nhận biết là được rồi miễn cho bị thai họa đến trương linh sơn trầm tư một lát nói nhưng chỉ sợ đối phương nhằm vào không phải nam ngu mà là tất cả phi thăng lên tới người mới nếu là từ cái khác cửa đi vào bị người ta phát hiện chỉ sợ ngươi cũng không thoát khỏi được bị treo trên tường tận b ệ n h h ả i yêu vương thần sắc run lên khẽ run lên h á n phát hiện đại ca nói không có tâm bệnh a là mình cân nhắc không chu toàn xem ra cái này thanh huyền thành không thể bảo liền xem như muốn đi vào chí ít cũng phải dò nghe mới được hải quái vương nói đại ca nói đúng hai chúng ta không cách nào tu hành vẫn là yêu thú lập tức liền bị người xem tấu nhất định phải chết vậy phải làm sao bây giờ à? hải yêu vương có chút luôn cùng nói trương linh sơn nói không cần lo lắng ta đi trước cùng nam ngu trò chuyện chút nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì trò chuyện hải yêu vương cả kinh nói nhưng ngài nếu là biểu hiện ra nhận biết nam ngu chỉ sợ sẽ kinh động bên trong đại nhân vật liền đại nạn lâm đầu à? không sao ta có biện pháp trương linh sơn dứt lời đối chương tử tâm nói các ngươi ngay tại cái này núi rừng bên trong tìm một chỗ trốn đi ta cùng tiêu s ở tiêu đi xem một chút tình huống ngươi phải cẩn thận a trương tử tâm nói ừ n không cần lo lắng trương linh sơn nhẹ gật đầu đem một cái túi đựng đồ giao cho trương tử tâm để hắn cùng trương kim huyền ở chỗ này tu luyện trương tử tâm cùng trương kim huyền bởi vì đều là giữa thiên địa khó được tồn tại cho nên có thể bản thân l ĩ n h ngộ ra riêng phần mình phương pháp tu hành hải yêu vương cùng hải quái vương là bởi vì không có công pháp tương ứng bạch hổ đại yêu cũng đối hoàng h ạ c tâm kinh kiến thức đ ư ợ đời liền không cách nào tu luyện chỉ có thể làm hai người hộ pháp đưa mắt nhìn mấy người tiến vào một cái ẩn nấp trong sơn động về sau trương linh sơn liền dẫn tiêu sở tiêu hướng cửa thành đi đến tiêu sở tiêu trong lòng thầm t i ê u gặp xui xẻo mình cần vi chính là đến đỉnh lôi nếu là trương linh sơn bị phát hiện cùng kia nam ngu có cũ rước lấy công nhân kia nàng tiêu sở tiêu liền tự giới thiệu đối phương xem ở tiêu ra trên mặt mũi nói không chừng sẽ bỏ qua bọn hắn vậy đại khái chính là trương linh sơn mang mình tới nguyên nhân chỗ rất nhanh hai người liền đi tới cửa thành lân cận vào thành ra khỏi thành không ít người cho nên hai người bọn họ cũng không có gì chỗ đặc t h trương linh sơn đi không nhanh không chậm tiên thần thức phóng thích mà ra rơi xuống Nam Ngu Nam thông r ê n t â tâm bây n nói, Nam Ngu, ta là Trương Linh Sơn.、Ừ. Nam Ngu tâm thần run lên, muốn mở mắt xem cho rõ ràng, nhưng bởi giờ Ừm. mở mắt tạ là rõ cho h xem vì k có lực, chỉ lúc này mới có chút khí nhỏ. Thông bí là dự, mắt mới mở một này dạo đường ra qua đầu này khe hở hắn có chút túi đầu quả thật gặp được trong đám người trương linh sơn thân ảnh cả người lập tức kích động tới cực điểm âm thầm run dậy. run dậy nhưng đã đối phương xuất hiện ở đây đã nói lên đối phương hoặc là có được phi hành pháp bảo hoặc là giải quyết đất khô cằn vấn đề vô luận là loại kia đều đủ để chứng minh trương linh sơn không tầm thường hắn trên người bảo vật t u y ệ t không so với hắn nam n g ũ i như thế hắn trương linh sơn mới có tư cách đến thanh huyền thành dạng này thành lớn a bằng không hắn trương linh sơn chỉ có thể h è n bọn trốn ở khe suối trong khe sợ bị người phát hiện đừng kích động trương linh sơn thanh âm lại lần nữa chuyển đến nói muốn nói cái gì lời nói thông qua thần trí của người truyền đạt thân thức không có bị hủy đi như thần t h ứ c hủy n g á y mắt mấy cái là đủ không có thần trí của ta còn chưa bị hủy nam ngô thanh âm chuyển đến trương linh sơn trong lòng âm thầm kinh ngạc theo lý thuyết đối phương đều đem nam ngu treo ở nơi này khẳng định đem nam ngu trên người tất cả thủ đoạn đều trừ bỏ mới là nhưng thế mà không có hủy đi nam ngu thần thức còn cho nam ngu lưu lại lật bản có thể xảy ra chuyện gì đại đế cứu ta cứu ta a đại đế chỉ cần cứu ta tất cả mọi thứ ta đều hai tay dâng lên về sau ta chính là đại đế trung thành nhất nô bục ta nguyện dâng ra thần chí của ta để đại đế gieo xuống l ậ c ấn câu đại đế cứu ta a nam ngu thông qua thần thức gấp giọng kêu to cũng chính là hắn thân thể bị đính tại trên tường không thể động đậy vâng không đã sớm đập xuống đến vì giảm xuống trương linh sơn trước mặt trương linh sơn nói ngươi một thân chân bóng không còn gì nữa còn thế nào dâng ra ngươi tất cả mọi thứ nam ngu giải thích nói đại đế ngài quên chúng ta phủ giấu không gian sao ta đem đồ vật đều đặt ở phủ giấu không gian bên trong bọn hắn cướp đi chỉ là ta tại trong túi chứa vật đặt vào bình thường đồ vật mà thôi chân chính đồ tốt bây giờ còn đang ta đan phủ bên trong đặt vào đâu thì như cái kia gốm nổi đất trương linh sơn lập tức kinh ngạc ngươi đã đem đan phủ đồng hóa vì thần trí của ngươi không gian hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì nam ngu thần thức vẫn còn ở đó là bởi vì hắn đem thần thức na di đến đan phụ coi đan phụ là làm thần thức chủ yếu nơi ở mà đối phương phá mất chỉ là nam ngu trong đầu phó thần thức mà thôi thế nhưng là gia hòa này làm sao biết mở thần thức không gian phương pháp mà lại dùng vẫn là loại thứ nhất mở phương pháp phải biết dựa theo dụ dương l ờ i nói cái này loại thứ nhất mở phương pháp mặc dù xảo diệu lại chỗ tốt càng lớn nhưng tệ nạn ở chỗ mở tốc độ tương đối trầm trạc nhưng nam ngu cũng đã hoàn thành mở so với hắn trương linh sơn càng nhanh gia hòa này trên thân quả nhiên có không ít tượng giới bảo vật bằng không không cách nào giải thích loại hiện tượng này đại đế ngài quả nhiên biết thần thức không gian nam ngu càng thêm v ư ơ n g phấn khó trách trương linh sơn có thể lén lút dùng thần thức cùng mình giao lưu có thể thấy được trương linh sơn chẳng những mở ra thần thức không gian mà lại thần thức càng là tăng lên trên diện rộng như thế mới có thể giấu giếm được cửa thành lầu tự thủ vệ a đại đế cái này mở thần thức không gian là ta từ lúc trước nam hải xích triều vây quanh hải đảo trong cung điện đạt được pháp môn trong đó còn có tương ứng bảo vật giúp ta mở cho nên ta mới có thể kéo dài thời tàn sống đến bây giờ b a n g không thần thức bị d i ệ t ta cũng sớm đã chết rồi nam u giải thích nói trương linh sơn nói cứ ngươi có thể trước tiên nói một chút xảy ra chuyện gì vì sao bị người đánh tại nơi này nam mu thở dài nói ai thất phu vô tội mang ngọc có tội ta biết rõ đạo lý này cho nên cũng không có tới gần thanh huyền thành liền từ ta phi thăng pháp bảo phía trên xuống tới nhưng là rất k h ô n g k é o thanh huyền thành thành chủ cháu trai hết lần này tới lần khác tại ta tung tích lân cận đi săn hắn coi trọng ta phi hành pháp bảo ta đương nhiên không cho cùng hắn đánh lên đem hắn đạ thương cháu trai kia tu vi gì trương linh sân hỏi nam mu nói chỉ là hóa nguyên cảnh mà thôi nhưng hắn pháp bảo rất lợi hại còn có một cái chân nguyên cảnh hộ vệ giúp đỡ ta chỉ là may mắn đem nó đạc t h ư ơ n g kết quả bị hắn kiềm chế lại không thể tới kịp đào tẩu liền bị chạy tới viện thủ bắt lấy liền biến thành hiện tại chương năm trăm chín mươi mốt năng ngu tu vi tiêu sở tiêu tâm tư tán tu liên minh hai chương năm trăm chín mươi mốt năng ngu tu vi tiêu sở tiêu tâm tư tán tu liên minh hai bộ dáng này trương linh sơn trầm mặt một hồi nói ngươi lúc đó tu vi gì chân nguyên cảnh trung kỳ năng ngu nói ngươi mẹ nó trương linh sơn kèm chút tuân g a nói tụ lao tiệu từ này đến cùng tại hải đảo kia trong đại điện đạt được bao nhiêu c h ỗ t ố t lúc này mới phi thăng bao lâu lão tiểu t ử chẳng những mở ra thần thức không gian còn đem tu vi tăng lên tới chân nguyên cảnh trung kỳ mẹ nó nếu là những ngày đồ tốt đều cho hắn trương linh sơn hắn trương linh sơn hiện tại đoán chừng đều đã vô địch n a n g ngu tên phế vật này thật sự là hưởng công những bảo bối này thần chí của ngươi không gian bên trong còn có bao nhiêu bảo bối tăng cao tu vi tăng lên thần thức còn có hay không trương linh s ơ n hỏi n à ngu nói không có đều bị ta ăn sạch nguyên nhân chính là không có tu hành tài nguyên ta thể mới không thể không đại ổ i tới linh hai tài cái hội. Linh giận nói, cái ngươi. tòa thành lớn này đến, muốn tìm một chút chuyện làm làm. Thứ nhất một chút linh tệ, thứ hai là một chút tu thứ Trương tức lớn còn ba hay ta chuyện hành nhìn không khác không cho này làm làm. là đến, muốn nguyên, Sơn muốn dãy để đ xem cứu gì, có cơ có đế mặc dù không có tu hành tài nguyên nhưng là có pháp bảo a ngoại trừ kia vốn nổi đất ta còn có một tổ phi kiếm pháp bảo một cái chiêu hộ viên một cái c h i âm quỷ ấn một cái ngự thủy hồ lô một khối ngũ thải ban lan thạch đầu cái khác còn đỡ nghe được ngũ thải ban lan thạch đầu trương linh sơn lập tức động tâm đây chính là lĩnh hội ngũ hành quy tắc thạch đầu a hắn xưng là ngũ hành thạch trước đó chính là tại r ụ dương nơi đó đạt được này thạch đầu lĩnh hội về sau để mặt ngoài thu nhận sử dụng ngũ hành quy tắc chỉ là ngũ hành quy tắc chính là truyền thừa từ quy tắc tiên liên giới quá cấp cao cho nên cần điểm năng lượng quá nhiều trương linh sơn không cách nào tăng lên nhưng nếu là có ngũ hành thạch hắn liền có thể tiếp tục thăng lộ không cần điểm năng lượng liền có thể góp nhặt số lượng lớn kinh nghiệm vật này có thể nói là đỉnh tiêm trí bảo so những vật khác đều mê người liền hướng vật này cái này n ă ngu hắn trương linh sơn đều dự định cứu được thân thức không gian thế nhưng là cùng bản nhân tính mệnh tương liên vô luận là tự tay giết nam ngu hoặc là bỏ mặt nam ngu bị treo ở nơi này phơi chết hắn trương linh sơn cũng không chiếm được ngũ hành thạch cho nên vì thứ này hắn lại không thích nam ngu cũng phải cứu hắn nam ngu ngươi là chân nguyên cảnh trung kỳ l ự c chiến thành chủ cháu trai cùng hắn chân nguyên cảnh hộ vệ mà không bại như vậy bắt n g ư ơ i n g ư ờ i là linh nguyên cảnh trương linh sơn hỏi nam ngu mừng rỡ trương linh sơn hỏi ra vấn đề này đã nói lên n u ồ n c ứ mình đang hỏi thăm tình n g đâu nam ngu lập tức nói là linh nguyên cảnh bản thân hắn đều chưa từng xuất hiện trực tiếp lấy linh nguyên chân thân đem ta bắt lấy ta phát hiện những ngày linh nguyên cảnh cường giả bình thường sẽ không đích thân ra mặt đều là lấy linh nguyên chân thân hành động cho nên chỉ cần đại đế ngài tốc độ rất nhanh đã cứu ta liền chạy đối phương linh nguyên chân thân liền bắt không được chúng ta trương linh sơn nói vậy ta phải vào trong thành nhìn xem có cái gì định tiêm phi hành pháp bảo đưa ngươi một sợi sinh mệnh tinh khí ngươi tiếp tục ở cửa thành lầu đứng đ á c hẳn là còn có thể gánh vác được đi ta nam ngu trong lòng cổ im lặng n ư n g n h ẹ n a đây là đứng gác sao đây là phơi thây a đối phương cho là ta thần t h ứ c diệt hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên mới đem ta treo ở nơi này chịu đủ t r ả tấn đại đế a đại đế không mang theo ngươi như thế đùa cực người mặc dù ta tại từ trên thác nước đến về sau liền đem các ngươi vứt xuống chạy nhưng là ta cũng không phải bất đắc dĩ vì đó a dù sao thực lực của ngươi cường đại như vậy lại nhìn ta khó chịu nếu là đem ta bắt lấy ta nhưng là xong đời ta nam ngu làm việc từ trước đến nay đều là không thể làm gì a nam ngu chưa hề đều không cảm thấy mình là người xấu hắn có một bộ lý luận của mình chẳng qua là ngượng ngùng nói ra sợ bị đánh càng sợ trương linh sơn không để ý đến hắn nữa thế là nam ngu cầu đạo đại đế ta sai rồi trước đó không nên bước xuống một mình ngài rời đi c ầ u đại đế cứu ta chờ ta tìm tới có thể tới được đến chạy chối chết phi hành pháp bảo nhất định cứu ngươi mà lại ngươi không có phát hiện cái này đình trụ ngươi trưởng thương cũng không tầm tưởng sao thương này cắm ở trên thân thể ngươi còn có thể sống nếu là tùy tiện nổ đi ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ trương linh sơn nói nam ngu trong lòng giật mình hắn ngược lại là không có phát hiện vấn đề này hiện tại trương linh sơn nói chuyện hắn lập tức dùng thần thức cảm giác một chút quả nhiên phát hiện không thích hợp trong lòng lập tức cuộc loạn may mắn trương linh sơn cao hơn một bậc không có bởi vì chính mình cầu thận liền tùy tiện độc thủ bằng không mình chỉ sợ đã ngọn c ủ tỏi đại đế toàn bộ theo ngài chỉ cần ngài còn nhớ rõ tới cứu ta là được ta đang phủ thần thức không gian bên trong tất cả bảo vật đều chờ đợi đại đế ngài đâu nang mu nói trương linh sơn cười ha ha không cần hắn cường điệu kia mũ hành thạch hắn cũng không có khả năng từ bỏ được rồi tiếp tục phơi nắng đi trương linh sơn nói một tiếng đã cùng tiêu sở tiêu đi vào thanh huyền thành t h ẳ n g đến tiến vào thanh huyền thành chỗ càng sâu tiêu sở tiêu cũng không phát hiện trương linh sơn có cái gì đặc thù hành động trong lòng không khỏi kinh ngạc n h ư n không được nhìn trương linh sơn một chút thế nào trương linh sơn hỏi tiêu sở tiêu nói đại vương ngài không phải muốn cùng nam ngu trò chuyện chút sao trương linh sơn nói nói chuyện phim xong hiện tại cái kia cùng người hàn nguyên a tiêu sở tiêu giật mình thứ nhất kinh là cái này nói chuyện phim xong mình không hề phát hiện thứ gì a là nói h i ệ u nói vượn đào to người đ âu đi thứ hai kinh thì là thế nào hiện tại muốn cùng ta hàn nguyên muốn cùng ta trò chuyện cái gì liên hệ đến các ngươi người của tiêu g i a sao trương linh sơn cười như không cười nói tiêu sở tiêu chấn động trong lòng đối phương là thế nào phát hiện vừa tiến vào thanh huyền thành mình liền thông qua bích ngọc c â y trâm liên hệ đến người tiêu g i a dù sao vật này thế nhưng là mình từ tiêu g i a mang ra phi hành pháp bảo lại chỉ có tiêu g i a huyết mạch mới có thể sử dụng thuộc về tiêu g i a pháp bảo bản thân liền có thể cùng cái khác tiêu g i a pháp bảo sinh ra của mình mà cái này chính là người tiêu g i a đi ra ngoài bên ngoài phân rõ người trong nhà biện pháp chỉ là đối phương tựa hồ còn có chút chuyện không có trước tiên chạy tới và không tiếp vào mình kêu gọi đối phương khẳng định đã xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt liên hệ đến tiêu sở tiêu nhìn trương linh sơn biểu lộ liền biết không gạt được đối phương liền đàng hoàng nói trương linh sơn nói đối phương nói thế nào tiêu sở tiêu nói đối phương có thể còn có chút chuyện một lát không qua được đại vương ta liên hệ người tiêu ra không phải là vì gây bất lợi cho ngài mà là muốn để hắn giúp ngài a dù sao chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng đối thanh huyền thành hiểu rõ cũng rất nông cạn văng vào ta mặt mũi không cách nào giúp ngài xin đến cao cấp bậc tu l u n thất thì ra là thế vì ta ngươi thật đúng là nhọc lòng trương linh sơn trên mặt lộ ra cảm động biểu lộ đây đều là tiểu nô phải làm tiêu sở tiêu đội bằng nói trương linh sơn nói không cần nhiều lời mang ta đi có thể thuê tu luyện thất địa phương đi về phần các ngươi người tiêu ra chờ ta sau khi xuất quan lại cùng hắn trò chuyện tiêu sở tiêu s ư ớ n g sở mặt lộ vẻ khó xử thế nhưng là ngài lúc nào xuất quan chúng ta người tiêu ra không có khả năng đợi ngài lâu như vậy à không thể chờ cũng đừng đợi trương linh sơn không thèm phí lời với hắn thứ gì lúc này mới đi vào một tòa thành lớn ngươi cũng cảm giác mình đã mọc á n h máy bay nếu không phải lão tử từ dụ dương trong địa lao đem ngươi cứu ra ngươi bây giờ còn tại bên trong hư thối đâu không hướng về phía l ã o tử cứu được ngươi phần ân tình này liền hướng về phía hình tròn dụ dương còn tại l ã o tử trong tay ngươi này nương môn liền phải ngoan ngoan nghe lời đừng nghĩ lấy mang ngươi người tiêu ra đi bắt ta người dám can đảm làm như thế ta biết để ngươi cùng dụ dương đoàn tụ trương linh sơn hử lạnh một tiếng tiêu sở tiêu trong lòng hoảng sợ lại b i ệ t quất hoảng sợ là nghĩ đến trước đó dụ dương bị bóp thành cầu một mặt kia biết quất thì là mình rõ ràng đều liên hệ đến người tiêu ra thế mà còn muốn bị cái này phi thăng lên tới tiểu tự uy hiếp lê t h ở m ta thế nhưng là tiêu ra dòng chính tiểu thư nếu không phải mơ heo làm tâm trí mê muội g ã cho dụ dương cái này h ư ớ n đản lại rơi xuống trong tay ngươi liền ngươi cái này phi thẳng l ê n tới tiểu nhân vật ngay cả cho ta xách dày tư cách đều không có mặc dù trong lòng thầm mắng nhưng là tiêu sợ tiêu trên mặt tuyệt không dám biểu hiện ra ngoài mà là lộ ra lấy lòng biểu lộ vội vã bận bịu i ở phía trước dẫn đường thanh huyền thành nàng tới qua một lần là cùng dụ dương cùng đi cũng là mình cuối cùng nhìn thấy người tiêu ra địa phương kỳ thật tự dụ ra một đường không chê cây trâm phi hành tới trên đường có không ít thành chấn nhưng bởi vì trương linh sơn bế quan mở thần thức không gian không ai có thể giám sát mệnh lệnh tiêu sở tiêu lúc này mới bị tiêu sở tiêu chui chỗ trống đi thẳng tới thanh huyền thành tòa thành lớn này bởi vì chỉ có đến tòa thành lớn này nàng tiêu sở tiêu mới có tư cách cùng trương linh sơn đàm phán mới có năng lực rời đi trương linh sơn lòng bàn tay đáng tiếc vận k h í không tốt người tiêu ra thế mà không có trước tiên chạy tới thật sự là bỏ lỡ cơ hội tốt hiện tại mình còn phải mang trương linh sơn đi tán tu liên minh thuê tu l u y n h ấ t mặc dù bọn hắn tiêu ra không sợ tán tu liên minh thậm chí còn có một ít hợp tác nhưng là một khi tiến vào tán tu liên minh tu luyện thất dựa theo quy củ bất kỳ người nào liền không thể quấy i dày người ở bên trong tu hành thẳng đến người ở bên trong đi ra tu luyện thất mới thôi cái quy củ này bảo đảm tu sĩ an ổn tu hành là tán tu liên minh một cái đại chiêu bài h ắ n tu luyện thất có thể được đến các tu sĩ ưu ái thậm chí không ít trong đại gia tộc tu sĩ đều biết chạy đến thuê dựa vào là chính là cái này danh tiếng cho nên một khi trương linh sơn thuận lợi tiến vào bên trong muốn để hắn ra cũng chỉ có thể chờ đợi nghĩ tới đây tiêu sở tiêu theo bản năng liền muốn kéo dài thời gian nhưng là làm trương linh sơn tay phải đặt ở nàng phía sau lưng thời điểm nàng lập tức một cái giật mình không dám thất lễ thẳng đến tán tu liên minh mà đi tán tu liên minh tại tiêu sở tiêu dẫn đường lưới trương linh sơn rốt cục đi tới một tòa cao ngất cao ốc trước đó bốn cái thiếp vàng chữ lớn đập vào mi mắt h u y ề n giang mực tán tu thế mà làm ra một cái liên minh không biết gia nhập trong đó cần gì điều kiện ta có thể hay không gia nhập trương linh sơn nhịn không được nói tiêu sở tiêu nói cụ thể điều kiện ta không rõ ràng ngài có thể đi hỏi tán tu liên minh người phụ trách được rồi trước tu lại đi trương linh sơn khoát tay á o sau đó cửa đối diện miệng tiếp đại thị nữ nói ta muốn thuê tu luyện t h ấ t thấu chương xong chương năm trăm chín mươi hai vô sỉ tán tu liên minh tăng lên điên cuồng một chương năm trăm chín mươi hai vô sỉ tán tu liên minh tăng lên điên cuồng một mời đi theo ta thị nữ làm cái mời chữ một bên dẫn đường một bên giới thiệu nói chúng ta nơi này có bốn cái cấp bậc tu luyện t h ấ t lấy trong phòng tu luyện nguyên khí độ tinh thuần phân chia vì cấp thấp trung cấp cao cấp cùng đ ỉ n h cấp chỉ lấy nguyên khí độ tinh thuần phân chia sao trong đó nguyên khí năng lượng bao nhiêu như thế nào tính trương linh sân hỏi thị nữ cười nói nguyên khí bao nhiêu nhìn chính ngài hấp thu năng lực ngài nếu là hấp thu nhanh liền có thể hấp thu càng nhiều nếu là hấp thu chậm vậy cũng chỉ có thể đ o á n chính ngài năng lực không đủ nói như vậy ngài có thể hiểu được đi có thể trương linh sơn nói ý tứ chính là trong phòng tu luyện nguyên khí cho ngươi có thể hấp thu bao nhiêu nhìn ngươi bàn sự đúng thị nữ gật đầu tiếp tục nói cấp thấp tu luyện thất một canh giờ mười linh tệ trung cấp tu luyện thất một canh giờ một trăm linh tệ cao cấp là một nghìn linh tệ đỉnh cấp thì là một vạn linh tệ nhiều như vậy trương linh sơn lấy làm kinh hãi hắn t ừ dụ dương nơi đó đạt được linh tệ tính toán đâu ra đấy cũng chính là hơn một vạn linh tệ mà thôi kết quả chỉ có thể dùng một canh giờ đ ỉ n h cấp tu luyện thất phải biết d ụ dương thế nhưng là chân nguyên cảnh cường giả tối đỉnh hơn nữa còn chiếm đoạt phạm vi vạn dằm địa giới hắn đều n g h è o như vậy cái khác chân nguyên cảnh cũng không khá hơn chút nào có thể thấy được đỉnh cấp tu luyện thất cũng không phải là bọn hắn người kiểu này có tư cách tiêu phí nói cách khác chân nguyên cảnh tại cái này thanh huyền thành bên trong cũng chỉ là bất nhập lưu tồn tại về phần hắn trương linh sơn bực này hóa nguyên cảnh tu sĩ kia liền càng bất nhập lưu chỉ là thị nữ chuyên nghiệp tố dưỡng rất cao cũng không bởi vì trương linh sơn là cái hóa nguyên cảnh mèo bức mà mặt lộ vẻ miệng mai mà là tiếp tục mỉm cười nói mỗi cái cấp bậc tu luyện thất nguyên khí chất lượng tranh l ệ n h rất lớn đối với đỉnh tiêm tu sĩ tới nói một canh giờ một vạn linh tệ đỉnh tiêm tu luyện thất kỳ thật tính so sánh giá cả cỡ cao cũng không tính quý cho nên muốn đi vào đỉnh cấp tu luyện thất tu luyện còn muốn xếp hàng đâu ngược lại là cấp thấp tu luyện thất không cần xếp hàng h o a chương như vậy trương linh sơn không còn gì để nói không xếp hàng nói do cấp thấp tu luyện thất giác rời a trong đó nguyên khí t ạ n chất khẳng định rất nhiều phàm là có thể tích lũy đủ một trăm linh tệ người cũng sẽ không lựa chọn cấp thấp tu luyện thất trương linh sơn tự nhiên cũng không tuyển chọn liền xuất ra một trăm linh tệ nói vậy ta trước dùng cái trung cấp tu luyện thất thể nghiệm một chút trung cấp tu luyện thất cũng không cần xếp hàng đi thị nữ trong mắt lóe lên một k i a nhỏ bé không thể nhận ra kinh ngạc người trẻ tuổi kia nhìn xem không giống như là kẻ có tiền à vốn cho rằng có thể thuê cái cấp thấp tu luyện thất liền đã căng hết cỡ, không nghĩ tới thế mà khoát tay chính là một trăm linh tệ l i ê n một cái trung cấp tu luyện thất sao một cái tu luyện thất chỉ cho phép một người sử dụng thị nữ xem ra trương linh sơn sau lưng tiêu sở tiêu nhắc nhở trương linh sơn nói nàng không tu luyện mở cho ta một gian là được được rồi thị nữ lập tức đem trương linh sơn một người đưa đến hậu viện đi qua thông đạo t h ậ t d à i đập vào mi mắt chính là từng gian thạch thất chỉ gặp thị nữ chính từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ ngọc bài tại một gian thạch thất trước quét một chút thạch thất cửa lớn liền k á t một tiếng mở ra thị nữ nói đóng cửa phòng về sau ngài đem ngọc bài này phóng tới phía sau cửa khe thẻ bên trên liền có thể bắt đầu tu luyện một canh giờ sau ngọc bài sẽ tự động để ra liền đại biểu đã đến, đến giờ trong phòng nguyên khí cũng biết tự động biến mất nếu như ngài chính bảo đột phá thời khắc mấu chốt không nghĩ rời đi liền có thể sớm bỏ tiền thu phí bỏ tiền miệng ngay tại ngọc bài cái danh bên cạnh bỏ tiền giá tiền cũng là một trăm linh tệ một canh giờ về sau vô luận có hay không tu luyện một canh giờ cũng không thể lùi phí thị nữ mười phần chi kỷ cho trương linh sơn cẩn thận giải thích một phen trương linh sơn nhẹ gật đầu nói tốt ta đã biết đã tạm dứt lời hắn quay người liền bồi dưỡng luyện trong phòng mặt vừa tiến vào tu luyện thất trương linh sơn đầu tiên là quan sát một phen trong lòng âm thầm kinh ngạc bố trí cái này tu luyện tất người trận pháp trình độ rất cao a dù là chính là mình người mang bạn trận đ ộ lụng cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đem trận pháp này phá h ở i ra chỉ là mình cũng không có ý định phá vỡ người ta trận pháp vừa đến mình đã bỏ tiền làm gì ở không đi gây sự thứ hai tá tu liên minh chính là thế lực lớn có thể tại thanh huyền thành làm ra địa bàn lớn như vậy có thể thấy được trong đó tu sĩ thực lực nếu như chính mình không muốn sống có thể phá vỡ người ta tu luyện tất trận pháp khiêu khích một phen thử một chút ế trương t linh sơn đem ngọc bài cắm đến cái danh bên trong chỉ một thoáng trận pháp khởi động trong phòng nào hào hào sinh ra số lượng lớn nguyên khí khí lưu trong n g á y mắt liền đem trương linh sơn bao k h ỏ a ở trong đó dễ chịu trương linh sơn trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ mặc dù những nguyên khí này bên trong vẫn có không ít tạp chất nhưng là so với ngoại giới những cái kia lộn xộn mà thưa thất nguyên khí tới nói nơi này nguyên khí đã rất để cho người ta thỏa mãn chỉ ít trương linh sơn còn không có hưởng dụng qua tinh thuần như vậy thiên địa nguyên khí hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống điên cồn g vận chuyển hoàng hạ tâm kinh hô hô hô gió lớn quét sạch số lượng lớn tiên địa linh khí hình thành vòng xoe cái phê ước hướng đỉnh đầu hắn dấp vào tắm rửa toàn thân may mắn nơi này là cùng ngoại giới ngăn cách tu luyện thất bằng không lấy trương linh sơn cái này hấp thu pháp toàn bộ thanh huyền thành nguyên khí đoán chừng đều biết điên cuồng bọt tới đương nhiên đây cũng không phải là bởi vì hoàng hạ tâm kinh có bao nhiêu lợi hại tương phản công pháp này rất bình thường cùng đ ỉ n h tiêm công pháp kém rất xa nhưng là không chịu nổi trương linh sơn bản thân là tiên linh chi thể dù n g tiên linh chi thể hấp thu thiên địa nguyên khí thuần tuy chính là hàng duy đ ặ c kích mà lại tiên linh chi thể tự thân liền có thể loại bỏ các chất chỉ hấp thu thiên địa nguyên khí bên trong căn bản nhất lực lượng sau đó đem nó chuyển hóa làm tiên linh chi khí cuối cùng luyện hóa thành tiên linh lực nói cách khác dù là chính là tại cấp thấp nhất trong phòng tu luyện trương linh sơn cũng có thể hấp thu đến tinh thuần nhất nguyên khí chỉ là tương đối phải hao phí thời gian nhiều hơn một chút thôi nhưng để trương linh sơn không có nghĩ tới là đang lúc hắn hấp thu khởi kình thời điểm trong phòng thiên địa nguyên khí đột nhiên r ố n g hả trương linh sơn trong lòng kinh ngạc một canh giờ cứ như vậy đi qua không có khả năng dù là hắn tu luyện lại trầm bê đối với thời gian quan niệm vẫn phải có dưới mắt tối đa cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian mà thôi giáp đạn trên cửa cái ránh mọc bài tức thời nhảy ra tiếp lấy cửa phòng mở ra cái này kết thúc trương linh sơn trong lòng thầm mắng không phải đã nói đều bằng bản sự hấp thu nguyên kỳ à thế nào chê ta hấp thu nhiều một k h ắ c đồng hồ liền không cho ta hấp thu sớm biết như thế ta còn tới cái gì tu luyện thất a ta trực tiếp tìm đất hoang hấp thu không thể so với tại các n g ư ơ i tu luyện thất hấp thu tới tự tại t á n tu liên minh còn không biết xấu hổ danh xưng danh tiếng rất tốt chính là cái này đức hạnh không chơi nội cũng không cần chơi a ngươi chê ta hấp thu nhiều không cho ta hấp thu vậy nhân ra hấp thu ít ngươi sẽ cho người ta trả lại tiền sao người trẻ tuổi đi với ta một chuyến đi một thanh em bỗng nhiên băng lên liền gặp một người trung niên nam nhân không thông qua trương linh sơn đồng ý liền đi tìm đến tay phải ngưng tụ thành trảo hình một thanh liền hướng phía trương linh sơn bộ tới trương linh sơn giận dữ hắn không nghĩ tới tán tu liên minh vô s ỉ như vậy không chơi nội thì thôi thế mà còn muốn bắt chính mình là cảm thấy mình hấp thu nguyên khí tốc độ quá không hợp t h ó i t h ư ờ n g cho là mình có được đ ỉ n h tiêm công pháp truyền thừa cho nên muốn bắt mình đi ép hỏi công pháp sao ha ha vấn đề là người muốn bắt ta tốt xấu cũng p h ả i cái linh nguyên cảnh đi p h ả i cái chân nguyên cảnh liền muốn bắt ta thật sự cho rằng lão tử dễ khi dễ trương linh sơn tay phải bung lên lít nha lít nhít lạch trời đạo ý liền đem trung niên nhân kia trong nháy mắt ba o khỏa suy suy suy liền nghe đến từng tiếng gió thổi thanh â m băng lên trung niên nhân liền bị cắt chém phá thành mảnh nhỏ mà hắn rơi xuống t r o n g mắt bên trên còn có lưu kinh ngạc c ũ n g không h i ể u biểu lộ h i ệ n nhiên không nghĩ tới cái này hóa nguyên cảnh thủ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai vô s ỉ tán tu liên minh tăng lên điên cuồng hai chương năm trăm chín mươi hai vô s ỉ tán tu liên minh tăng lên điên cuồng hai đoạn càng như thế không hợp t h o i thường là đối phương có được loại kia có thể điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí công pháp có một chút không hợp thói thường thủ đoạn cũng là hợp tình hợp lý chỉ tự trách mình bị lòng tham khét mắt chỉ muốn nhanh đem nó mang đi lại không để ý đến điều này phế vật trương linh sơn hướng phía phá thành mảnh nhỏ thi thể khạt một bãi đ à m sau đó nhanh chóng đem nó túi chữ a vật n h ặ t lên tiếp lấy đóng chặt cửa phòng cho trong đó đầu nhập vào một trăm linh tệ giáp đ ạ n cửa phòng lại lần nữa khóa kín trong phòng thiên địa nguyên khí cũng đi theo chạy xuôi mà ra chỉ là trương linh sơn cũng không có vung lòng m ộ hơi mà là lập tức kích phát huyền kim chi khu trong cơ thể vạn trận đô lục bắt đầu phá giải cái này trong phòng tu luyện trận pháp trước đó hắn còn lo lắng g ắ p tội tán tu liên minh không nghĩ lấy phá giải trận pháp nhưng là hiện tại cũng vạch mặt cái kia còn khách khí cái gì mẹ nhà hắn chỉ cần mình đem trận pháp phá giải sau đó liền có thể điên c ù n g hấp thu toàn bộ tán tu liên minh góp nhặt thiên địa nguyên khí như thế thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh điểm năng lượng cũng biết cấp tốc tiêu t h ă n g đến lúc đó mình còn sợ cái giám a thật sự cho rằng l a o tử là l a o khi dễ mặc ngươi nhóng nắm ba ba bá trong phòng tu luyện trương linh sơn hai tay bấm n i ệ m pháp quyết điên c u n g đánh ra từng đạo trận văn hoặc là rơi vào tu luyện thất trên v á c tường hoặc là chui vào tu luyện thất lòng đất hoặc là trên trần nhà nói tóm lại bốn vương tám hướng không chỗ không được trương linh sơn đặt xuống trận văn bởi vì sợ tán tu liên minh cường g i ả chạy đến trương linh sơn tốc độ cực nhanh t i ê n thần thức điên cùng tiêu hao sắc mặt đều tái nhợt mấy phần nhưng là không có quan hệ tất cả những thứ này tiêu hao đều là đáng giá l i ê n nghe đến tạch tạch tạch thanh â m vang lên trong cả phòng tu luyện bích sinh ra từng đạo tựa như xiềng xích hình lưới lệ không đem toàn bộ tu luyện thất gắt gao và khỏa tiếp lấy mảng lớn mảng lớn xương trắng hiện lên mà ra vàng bạc thiên địa nguyên khí điên cường vào tới bởi vì khí lưu quá nhiều mà không gian quá nhỏ những khí lưu này tụ đến cơ h ộ đều hóa thành nguyên khí dòng nước dọn d ọ t nguyên dịch c h i vũ rơi xuống bị trương linh sơn tham lam hấp thu luyện hóa không đến một lát hoàng hạ c tâm kinh viên mãn nhưng dung hợp không một tỷ cần linh sơn thánh thể song dược tiên pháp di t i n h hoàn đấu pháp trận lưu tiên h đạo kinh càn nguyên đạo pháp huyện hóa bút âm thực c h i pháp hồng vân đạo pháp thất bảo lưu ly công vô lậu vô hà công trước nhật long chiếu công bá thể quyết bá đạo tổng cương cùng chiến biến ngọc phật biến trở em gái ngươi trương linh sơn trong lòng thầm mắng nhưng dung hợp là chuyện tốt nhưng là cần điểm năng lượng không khỏi cũng quá là nhiều đơn vị lượng cấp đều mẹ nó thay đổi trừ cái đó ra những công pháp khác không nói cái này thế mà còn muốn dung hợp trận lưu thiên đạo kinh mà trận lưu thiên đạo kinh là chân nguyên cảnh công pháp cao hơn hoàng hạ tâm kinh cấp chính mình cũng không có đột phá đến b i ê n mãn dù là chính là có một tỷ điểm năng lượng mình cũng không thể dung hợp cho nên trương linh sơn lập tức không nhìn cái này một cột mặt ngoài nhìn về phía tiếp theo cột trận lưu thiên đạo kinh chưa nhập môn không một hai thế mà chỉ cần một hai cùng hoàng hạ tâm kinh cái này hóa nguyên cảnh công pháp một cái cấp bậc khó trách hoàng hạ tâm kinh có thể dung hợp đó xem ra vàng tâm kinh cấp bậc cao hơn chỉ là ta học bàn này chỉ là trong đó hóa nguyên cảnh công pháp mà thôi trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ nói cách khác làm hoàng hạ tâm kinh dung hợp thuế biến về sau liền sẽ trở nên hoàn chỉnh mà lại trở nên càng phù hợp hắn trương linh sơn chính là vì hắn trương linh sơn chế tạo riêng công pháp mình liền rốt cuộc không cần tìm kiếm những công pháp khác bất quá trương linh sơn cũng không có thời gian vì điểm này vui vẻ đại chiến sắp xảy ra chuyện tương lai tương lai lại nói dưới mắt quan trọng nhất là tăng thực lực lên thêm điểm trương linh sơn trước mắt có một trăm sáu mươi tám cai điểm năng lượng xuất ra một trăm mười một cai trực tiếp thêm đến trận lưu thiên đạo kinh phía trên chỉ một thoáng trận lưu thiên đạo kinh liền đột phá đến đại thành mà trương linh sơn tu vi tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên đột phá đến chân nguyên cảnh hậu kỳ cũng nhiều thua thiệt hắn là tiên linh thể cao cấp bậc lục thân bằng không một nháy mắt trực tiếp đột phá đến chân nguyên cảnh hậu kỳ bình thường lục thân thật đúng là không chịu nổi mà đi tới chân nguyên cảnh hậu kỳ về sau trương linh sơn liền bắt đầu điền quần vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa nguyên khí đồng thời hắn lấy sinh tử luân đem tiêu tán tu liên minh trung niên nam nhân cho hút điểm năng lượng lại tăng lên mười hai tà hữu đón lấy trương linh sơn lấy tiên thần thức cưỡng ép phá vỡ đối phương túi chứa bật từ đó tìm ra một bình bình năng lượng bất chấp tất cả trước nghe một n g ụ m chỉ cần xác định không có độc toàn bộ nuốt vào trong bụng như thế không chỉ là điểm năng lượng tại tăng lên trương linh sơn sắc mặt cũng một lần nữa trở nên h ù n g luận thần thức có trình độ nhất định khôi phục không đủ không đủ còn chưa đủ trước tiên cần phải tích lũy đủ một trăm cai điểm năng lượng đem lệnh trời đao ý tăng lên tới viên mãn mới lạ trương linh sơn trong lòng lo lắng lập tức liền muốn cùng tán tu liên minh khai chiến tuyệt đối là một trận đại chiến nhất định phải nhanh đem sức chiến đấu tăng lên trước đó kia một trăm k a i điểm năng lượng để dùng cho trận lưu thiên đạo kinh thêm điểm tăng lên là mấu chốt nhất tu vi cũng chính là tự thân nguyên lực chứa lực lượng như vậy hiện tại muốn tăng lên chính là mình chiến đấu thủ đoạn mà lệch trời đao ý là trước mắt nhất phù hợp mình là dùng tốt chiến đấu thủ đoạn nhất định phải lập tức lập tức tăng lên thế là trương linh sơn một bên tiếp tục điên c u ồ n g hấp thu thiên địa nguyên khí trông chất mình tiên linh thể bên trong chứa đựng tiên linh lực lượng một p h ư ơ diện hãn thì tiếp tục tại người kia trong túi chứa vật tìm kiếm tìm kiếm có thể tăng lên điểm năng lượng và bối đây là trương linh sơn ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ thế mà phát hiện một cái quen thuộc đồ vật một cái nhỏ hồ lô sở dĩ quen thuộc là bởi vì lúc trước giết lê bất phạm về sau trương linh sơn ngay tại lê bất phạm trong túi chữ vật phát hiện như thế một cái nhỏ hồ lô cái này nhỏ hồ lô rất thần diệu ngươi có thể từ miệng hồ lô nhìn thấy bên trong có thổ lay động thời điểm cũng có thể cảm giác được nhưng là vô luận ngươi như thế nào lay động đều không thể đem thổ đổ ra bên trong giống như tự thành một cái thế giới trương linh sơn ban đầu là đem thất tinh ngôi thần liên bỏ vào miệng hồ lô vật này liền bị nhỏ hồ lô hút v à o t r ố n g tại trong đó trương linh sơn suy đoán cái này nhỏ hồ lô chính là một cái linh thực vườn g vấn đề là nhỏ hồ lô không gian có hạn chỉ có thể cất đặt một cái thực vật thất tinh nuôi thần liền sau khi đi v à o liền rốt cuộc có thể cất đặt cái khác linh thực nhìn thấy nhỏ hồ lô trương linh sơn tự nhiên là nghĩ đến thất tinh nuôi thần liền liền đem mình nhỏ hồ lô cũng đem ra thất tinh nuôi thần liền có thể khôi phục tinh thần lực vật này tại nhỏ trong hồ lô dưỡng lâu như vậy hẳn là còn rất mới mẻ vừa bạn lấy ra khôi phục thần t ứ c trương linh sơn đem thần thức đưa vào nhỏ trong hồ lô đ ô n nhiên giật này mình chỉ gặp ban đầu thất tinh ngôi thần liên giờ phút này đã biến thành mười tám tinh ngôi thần liên cái gì gọi là mười tám tinh thất tinh ngôi thần liên sở dĩ gọi tên là bởi vì hắn có bảy cánh tinh chạm đoá hoa mười tám tinh vậy dĩ nhiên chính là mười tám cánh tinh chạm đoá hoa nhưng vấn đề là trên đời căn bản cũng không có mười tám tinh ngôi thần liên nhiều nhất chỉ là trưởng thành đến cựu tinh mà thôi trước mắt cái này mười tám tinh ngôi thần liên rõ ràng là bị nhỏ h ồ lô cho ảnh hưởng biến dị còn có thể ăn a t r ư ơ n g linh sơn trong lòng không khỏi kinh nghi nhưng là nghĩ, nghĩ cho dù có độc mình còn có điểm năng lượng cứu mạng không cần sợ ăn mẹ nó một ngụm mẹ một sao đó a hoa trương linh sơn đem nó để vào trong miệng hoa vật này vào miệng tan đi chỉ một thoáng xuyên qua thực quản tiến vào trương linh sơn trong dạ dày sau đó trong nháy mắt tiêu hóa trở thành tinh thuần nhất tinh thần năng lượng tràn vào trương linh sơn trong óc tinh thần tiên thần thức bậc thứ nhất một thai một một trăm thai nhiều như vậy trương linh sơn lấy làm kinh hãi một mảnh thế mà liền một thai phải biết thần thức tăng lên luôn luôn đều là gian n ă n nhất dù là chính là huyện gian ngực thần thức đa thuốc đều không nhất định có thể cung cấp nhiều như vậy mà lại vật này tiêu hóa cực nhanh cũng không có phát hiện có bất kỳ không tốt phản ứng trương linh sơn quyết định thật nhanh lập tức đem mặt khác mười bảy tinh đoá hoa toàn bộ nuốt vào trong miệng tinh thần tiên thần thức bậc thứ nhất mười tám cai một một trăm thai chỉ một thoáng cả người tinh thần p h ấ n chân tới cực điểm trương linh sơn cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra dù là hiện tại cũng không đủ điểm năng lượng đem lạch trời đao ý tăng lên tới bên i mãn mình cũng có năng lực tự bảo vệ mình bởi vì tiên thần thức tăng lên để cho mình thi triển di tinh hoán đấu phát na di càng nhanh lại khoảng cách càng xa coi như đánh không lại tán tu liên minh các cờ giả mình cũng có thể thuận lợi đầm b ệ cái này nhỏ hồ lô chính là trí bảo a không biết người này nhỏ trong hồ lô lại loại cái gì trương linh sơn mở ra đối phương nhỏ hồ lô chỉ gặp trong đó trồng chính là một gốc màu đỏ thảo cây cỏ có một chỉ chi trường tổng cộng có chín mảnh cây cỏ trương linh sơn mặc dù không biết đây là vật gì nhưng lấy xuống một lán đ ế m thử một miếng không có phát hiện có cái gì t ộ c tính tương phản toàn thân khí huyết bắt đầu t ă n gọn cả người sắc mặt hồng nhuận tới cực điểm liền liền thân thể cũng đi theo biến thành đỏ bừng một mảnh là h ỏ a diễm chi lực sao nhưng không phải đơn phần họa diễm sen lẫn có không thể giải thích máu tươi chi lực trương linh sơn trong lòng kinh hỉ bạt p h n v ậ trong này, chính thích hợp bản thân. thích hợp t đó toàn bộ tâm thần cùng tinh lực đều dùng để điên cuồng luyện hóa cái này màu đỏ cây cỏ tấu chương xong chương năm trăm chín mươi ba tiêu sở tiêu cáo trạng giết trương linh sơn thiên tiệm đao ý chi uy một chương năm trăm chín mươi ba tiêu sở tiêu cáo trạng giết trương linh sơn thiên tiệm đao ý chi uy một xảy ra chuyện gì tán tu liên minh trên nhà cao tầm một cái lao giả dâu bạc trắng biến sắc mặt lộ vẻ trấn kinh c h i sắc tự mình tu luyện thất chất pháp thế mà bị phá toàn bộ tán tu liên minh dưới mặt đất tổn chữ thiên địa nguyên khí đột nhiên bắt đầu sao động hướng phiếm một cái tu luyện thất dũng mánh lao tới làm cái gì lao giả dâu bạc trắng sắc mặt khó coi lập tức ra khỏi phòng chỉ thấy sắt vách hai cái trong phòng cũng đi ra hai cái lao đầu câu, lao k â u hạ xảy ra chuyện gì lao giả dâu bạc trắng hỏi lao khâu là cái tử b à o lao giả lắc đầu nói không biết không phải là dưới đ ấ y quản sự không h ả o h ả o làm việc không có định kỳ kiểm tra gia cố trận pháp dẫn đến trận pháp ra sơ hở bị người nào đó chui chỗ trống lao hạ chính là một đầu h o à n bao như là hùng sư quắt bất kể là ai dám can đảm chui chúng ta tán tu liên minh chỗ trống chính là muốn chết cùng đi xem xem đi lao giả dâu bạc trắng t ừ tồn ó i bọn hắn đều là linh nguyên cảnh cường giả trong cuộc đời không biết trải qua bao nhiêu cảnh tượng h o à n tráng dưới mắt bực này vẫn nhỏ còn không biết bọn hắn lớn bao nhiêu tâm lý b a động sở dĩ muốn cùng nhau đi xem một chút thật sự là vấn đề này xưa nay chưa từng xảy ra qua quá mức kỳ lạ ba người đều rất hiếu kỳ muốn làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì、Soạn. chỉ gặp ba người từ trên lầu nhẹ nhàng n ả y lên liền từ thiên mà hàng rơi xuống trong hành lang a mau nhìn là tán tu liên minh ba vị c h ấ n thủ t r ư ở n g lão đều là linh nguyên cảnh cường giả à bình thường khó được gặp một lần hôm nay thế mà đồng loạt xuống tới đã xảy ra chuyện gì không biết a nhất định là đại sự tạm thời liền không đi ra liền ở chỗ này chờ nhất định có trò hay nhìn không ít người nghị luận ở mỹ đều sinh ra xem kịch vui tâm tư ba vị linh nguyên cảnh trưởng lão cùng nhau ra mặt vô luận là lớn cỡ nào năn đ ể bọn hắn cũng nhất định có thể giải quyết cho nên mọi người căn bản không cần lo lắng nơi này sẽ phát sinh cái gì đ ạ i chiến chỉ cần chờ lấy xem kịch vui nhìn xem người ta tán tu liên minh linh nguyên cảnh trưởng lão huy phong là được rồi lại là tán tu liên minh ba vị trưởng lão thế nào đồng loạt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi trong hành lang tiêu sở tiêu cũng ở trong đó chờ đợi một là chờ đợi trương linh sơn tu luyện kết thúc ra thứ hai thì là chờ đợi bọn hắn người của tiêu ra tới k h â u t r í hạ sư cùng bạch hạ thế nào đi ra cùng với tán tu liên minh đã xảy ra chuyện gì sao một thanh âm đ ố n g nhiên sau l ư n g tiêu sở tiêu văng lên tiêu sở tiêu thân thể run lên lập tức quay đầu mặt lộ vẻ vô cùng mừng như liên têu i lên tang cô cô ngươi là tang cô cô nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu sở tiêu nhìn hồi lâu sau một lúc lâu mới giật mình nói ngươi là tiểu tiêu thế nào gậy thành d ạ n g này nếu không phải cảm giác được là ngươi bích ngọc cây trâm ta đều nhận ngươi không ra dù dương cái kia tiểu bạch kiểu đâu tang cô, cô. tiêu sở tiêu loa một tiếng nào tới trước mặt cái này dáng người to mọng cường tráng nữ nhân trên người khóc g ò n g nói dụ dương chết rồi chết rồi ai g i ế t dám giết tới chúng ta người tiêu g i a trên đầu tiêu mẫn giận dữ chưa hề chỉ có bọn hắn người tiêu g i a giết người không người nào dám giết tới bọn hắn người tiêu g i a trên đầu mặc dù dụ dương nghiêm ngặt bên trên không tính là người tiêu g i a nhưng tốt xấu cùng tiêu g i a có quan hệ tên nào ă n gan hù mà báo lại dám giết dụ dương đây là đối phó với tiêu g i a à, không muốn sống tam c o c ô là như vậy tiêu sở tiêu nhất thời kích động không nói rõ trắng nhìn thấy tam cô cô nổi giận lập tức bắt đầu giải thích mà đợi nàng đem mình trong khoảng thời gian này kinh lịch giảng thuật rõ ràng tiêu mẫn sắc mặt càng thêm khó coi vê anh chỉ gặp hắn trên thân lập tức đãng xuất khí lãng đem xung quanh người đều sông siêu siêu mèo mèo nếu không phải nàng là linh nguyên cảnh cường giả chỉ sợ tán tu liên minh dưới lầu đại đường phụ trách chấp sự đều muốn đem hắn đuổi ra ngoài tam cô cô ngươi đột phá linh nguyên cảnh rồi tiêu sở tiêu kinh hỷ kêu lên tiêu mẫn nói ta đột phá linh nguyên cảnh đã lâu lắm lúc ấy đột phá thời điểm còn chuyên môn đi thì ngươi lại phát hiện ngươi cùng kia dụ dương bỏ trốn chạy đem ta tức giận đến quá sức đã sớm nói tiểu tử kia không phải người tốt một cái gian trá hèn mọn tiểu bảo kiểm lúc trước nên để cho ta một bàn tay đem hắn c h ụ p chết làm tiêu ra nhất mập hai nữ nhân tiêu mẫn cùng tiêu sở tiêu vẫn luôn là cùng c h u n g trí hướng tiêu sở tiêu bởi vì tham ăn bị không ít trưởng bối mang qua để nàng cùng hắn ăn cùng như leo không bằng tốn chút hồi nhỏ ở giữa tu luyện nhưng tiêu sở tiêu chẳng nhưng không nghe ngược lại làm tầm trọng thêm mà sở di hắn có thể làm tầm trọng thêm mà không bị trưởng bối trừng phạt chính là bởi vì có một cái giống vậy to mọng t à n cô cô tiêu mẫn chỗ dựa có thể nói toàn bộ tiêu gia thương yêu nhất nàng tiêu s ở tiêu chính là tam cô cô tiêu mẫn đáng tiếc lúc ấy tiêu s ở tiêu cùng r ụ dương bỏ trốn thời điểm tiêu mẫn vội vàng bế quan đột phá linh b ê n c ạ n h bằng không tuyệt sẽ không để r ụ dương đem tiêu s ở tiêu mang đi cũng sẽ không xảy ra phía sau những chuyện này vừa nghĩ tới mình thương yêu nhất chất nữ kinh lịch thê thảm như vậy một đoạn thời gian tiêu mẫn liền vừa giận lại đau lòng tức giận nói ngươi nói kia r ụ dương bị người bóp thành cầu cái kia cầu đâu lấy ra để cho ta cũng hung hăng bóp hắn bóp tiêu sợ tiêu nói dụ dương cầu bị cái kia gọi trương linh sơn ra hòa cẩm dùng cái này đến cưỡng ép tính mạng của ta để cho ta làm nô bột của hắn thật can đảm tiêu mẫn giận dữ Giang cưỡng ép ta thương yêu nhất chất nữ ta nhìn tiểu tử ngươi là không muốn sống hắn ở nơi nào tiêu mẫn nghiêm nghị quát hỏi tiêu sợ tiêu nói hắn thuê cái trung cấp tu luyện thất tu luyện đã qua một khắc đồng hồ nhiều muốn chờ hắn ra không biết bao lâu cũng không biết hắn sẽ, sẽ không đầu nhập linh tệ tiếp tục bù giờ tu luyện đô h ô t trướng biết do ngươi đã liên hệ với ta hắn còn dám tiến vào tu luyện thất tu luyện như thế lãng phí thời gian của ta toàn vẹn không đem chúng ta người tiêu ra để ở trong mắt chờ hắn ra ta lập tức giết chết hắn tiêu mẫn cả giận nói tiêu sở tiêu trần c h ờ một chút nói hắn thực lực rất mạnh thủ đoạn cũng rất không thể tưởng tượng hắn có thể đem dụ dương b ó p thành cầu mà không muốn dụ dương tính mệnh tam cô câu ngại có thể làm được sao hừ có cái gì làm không được ta thế nhưng là linh nguyên cảnh cờ giả tiêu mẫn khai nói nhưng là nàng chỉ là mạnh miệng nói đến phần sau chính mình cũng không có lực lượng tiêu sở tiêu c h ỗ đó nhìn không ra điều này nhân tiện nói nếu như tam cô cô không thể một k í c h đem nó đánh giết mà bị hắn đem dụ dương b ó p chết vậy ta cũng liền đi theo chết rồi hừ tiêu mẫn hừ lạnh nói yến tâm ta có chừng mực mà lại hắn cũng không biết ta ta giết hắn thời điểm hắn cũng không nghĩ ra cùng ngươi có quan hệ tự nhiên là sẽ không ở trước khi chết nghĩ đến bóp chết rủ dương tiêu sở tiêu nghe vậy vui mừng đúng vậy a vẫn là tam cô cô cân nhắc chủ đáo người tam cô cô ta lúc nào làm qua chuyện không có nắm chắc ta làm việc xưa nay sẽ không phạm sai lầm ta nhìn người cũng sẽ không sai lầm lúc trước để ngươi giết rủ dương tên tiểu bạch kiểm này ngươi nếu là nghe ta nơi nào sẽ có hôm nay phiền thoái như vậy vâng tam cô, cô ta sai rồi ta về sau đều toàn bộ nghe ngài ngài để cho ta hướng đông ta sẽ không hướng tây ngài để cho ta đuổi chó ta tuyệt không đuổi gà tiêu sở tiêu cười giữ chặt tiêu mận n h o tay làm n ú n g nói tiêu mận ghét bỏ đưa nàng mở ra nói ngươi quá g ầ y cấn ta cánh tay đau chờ giết trương linh sơn về sau nhất định khiến ngươi có một bữa cơm no đủ hào hào bù lại đa tạ tam cô cô ta liền biết tam cô cô h i ể u ta nhất tiêu sở tiêu vui vẻ tới cực điểm có tam cô vị này linh nguyên cảnh cường giả tại mình rốt cuộc không cần qua bị người khi dễ thời gian một cái rủ dương một cái trương linh sơn nàng tiêu sở tiêu đã chịu đủ g ê tởm nam nhân chết hết cho ta đi ẩm tán tu liên minh cao ốc hậu viện tu luyện thất chỗ đột nhiên buộc phát ra một tiếng nổ vang đem toàn bộ tán tu liên minh bên trong người đều giật nảy mình xảy ra chuyện gì rồi lại có thể có người dám ở tán tu liên minh đ ộ n thủ mà lại là tán tu liên minh tu luyện thất phải biết đỉnh cấp trong phòng tu luyện có không ít linh nguyên cảnh cường giả tại tu luyện thất ra tay ảnh hưởng linh nguyên cảnh cường giả tu luyện đây là muốn chết ta xem ra tán tu liên minh xảy ra chuyện lớn tiêu mẫn ánh mắt ngưng tụ chương năm trăm chín mươi ba tiêu sở tiêu cáo trạng giết trương linh sơn thiên tiệm đao ý chi uy hai chương năm trăm chín mươi ba tiêu sở tiêu cáo trạng giết trương linh sơn thiên tiệm đao ý chi uy hai trầm giọng nói có thể làm cho khâu trí hạ sư cùng bạch hạ ba người đồng loạt ra tay nhất định là đ ỉ n h tiêm linh nguyên c ả n h cừng giả tiểu tiêu ngươi lại thối lui đến bên ngoài đi một hồi tán tu liên minh bên trong nhất định có hỗn loạn tiêu trương linh sơn từ tu luyện thất lúc chạy ra ta liền thừa cơ giết chết hắn trước đó tiêu sở tiêu cho tiêu mẫn dùng nguyên lực ngưng ra trương linh sơn tướng mạo cho nên không cần tiêu sở tiêu xác nhận tiêu mẫn cũng có thể một chút nhận ra trương linh sơn vâng t a m cô cô tiêu sở tiêu mười phần nghe lời lập tức tối lui ra khỏi tán tu liên minh lưu tại nơi này chẳng những giúp không được gì sẽ còn để trương linh sơn đem mình cùng tam cô cô liên hệ với ngược lại sẽ ngoài ý muốn nổi lên mà lại tán tu liên minh ra bực này đại sự ba cái linh nguyên cảnh trưởng lão đều xuất thủ tiếp xuống khẳng định là một trận đại chiến chính mình cái này nho nhỏ chân nguyên cảnh lưu tại nơi này một chút chiến đấu dư ba đều nhịn không được còn phải làm phiền tam cô cô phân tâm bảo vệ mình đ ố i kích giết trương linh sơn càng bất lợi cho nên mình nhất định phải rời đi nơi này để tam cô, cô một người đến thi triển kia trương linh sơn mạnh hơn cũng chỉ là hóa nguyên cảnh mà thôi mặc dù hắn có thể vượt cấp thu thập rủ dương nhưng muốn càng hai cấp đối phó linh nguyên cảnh tàm cô cô kia là người xi、si、nói mộng mọi người đều biết linh nguyên cảnh có thể ngưng tụ linh nguyên chân thân lại nguyên lực có linh thực lực mạnh hơn chân nguyên cảnh không biết bao nhiêu lần là hoàn toàn khác biệt cấp độ linh nguyên cảnh thu thập chân nguyên cảnh thật giống như một cái khổng vũ hữu lực cầm trong tay cự truy đại nhân đánh một cái ba tuổi hài đồng đầu hàn trương linh sơn như thế nào ngắn cản ẩm lại là một tiếng nổ vang tại tán tu liên minh tu luyện thất bên kia vang lên đón lấy l i ê n n g h e đến hạ sư t r ư ở n g lao tự như hùng sư giống như thanh em v ằ n g lên nghiêm nghị quát người ở bên trong chẳng cần biết người là ai dám can đảm phá vỡ chúng ta t á n tu liên minh trận p h á p chu i chúng ta t á n tu liên minh c h ỗ u chống thôn phệ chúng ta t á n tu liên minh tiên h địa n g u y ê người khí. n cũng phải chết hắn rất giận toàn thân nguyên lực t ă n g bọn h ó a thành từng đạo quyền ả n h h u n g h ă n g đập vào tu luyện tất h trận p h á p phía trên nhưng là chỉ gặp tu luyện tất h lung lay sắp nát lại vẫn cứ không nát mà bên trong người càng là không nhìn hắn tồn tại tiếp tục điên quân hấp tu thiên địa mỹ lão mạch không thể chờ đồng loạt ra tay đem toàn bộ trung cấp tu luyện thất đều phá mất kẻ này không giết chúng ta tán tu liên minh mặt liền bị ném lấy hết hạ sư quát bạch hạp thở dài nói bởi vì hắn một người cái này một mảnh tu luyện thất đều muốn hủy cái này đều là tiền đá ai người ở bên trong lập tức ra ta có thể tha cho người khỏi chết còn nói những ngày nói nhảm có cái dám dùng hạ sư mắng sự thật chính như hắn lời nói bởi vì tại bạch hạp lúc nói chuyện trương linh sơn hấp thu mạnh liệt hơn ra tay đi bạch h ạ không còn nói nhảm hai tay nhanh chóng bấm miệm pháp quyết c â u trí nghe nói tay phải trên không trung b ạ c h một cái một đường màu tím đao khí liền cô đọng mà ra hướng phía trương linh sơn tu luyện thất phách trả mà đi hạ sư thì ngưng ra một đầu sư tự h ư ảnh phát ra g à o thét thanh âm hình thành vô tận tiếng gầm hướng phía trương linh sơn tu luyện thất oanh kích mà đi tạch tạch tạch d ầ m d ầ m d ầ m phanh phanh phanh trong phòng tu luyện trương linh sơn khỏe miệng tràn ra một tiêu máu tươi hai tay cũng điên cuồng bấm n i ệ m phát q u y ế t kích phát huyền kìm chi khu bên trong vạn trận đổ lụng g a cố trong phòng trận pháp cùng lúc đó trong lòng hắn g i ố n to thêm điểm、ha. một đường tựa hồ muốn bầu trời đều xé rách đao ý đột nhiên tại trong đầu hắn thoáng hiện mà ra thiên tiệm đao ý viên mãn đặc hiệu có thể chạm ra vết nứt không gian xong rồi trương linh sơn trong lòng mừng rỡ v ớ i bạn mình một người duy trì trận pháp cũng sắp không chịu được nữa thế là hắn lập tức ngừng bấm n i ệ m pháp quyết không còn r a cố trận pháp mà l à nhanh chóng thả ra tiên thần thức quan sát đối phương ba người chỗ đứng sau đó ngay tại đối phương ba người đánh nát trận pháp trong nháy mắt trương linh sơn điên cuồng kích phát thiên tiệm đao ý ẩm giang g á c trận pháp ẩm vang vỡ ngụ hạ sư cười to nói để cho ta nhìn xem là cái nào không có mắt tiểu tặc lời còn chưa dứt sắc mặt hắn đ ỗ n g nhiên biến đổi cả người điên cùng triệt thoái phía sau gấp giọng kêu to cẩn thận cái gì bạch hạp cùng khâu trí đều là kinh hãi thế mà có thể để cho hạ sư hô một tiếng cẩn thận kia phải là cỡ nào nguy hiểm bên trong tiểu tử kia thực lực gì bất quá là chân nguyên cảnh mà thôi h a bọn hắn cỡ nào nhãn lực một nháy mắt quan sát thế cục là mắt liền xem thấu trương linh sơn cảnh giới mà lại trương linh sơn tướng mạo trẻ tuổi như vậy lại chỉ là chân nguyên cảnh mà thôi lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào nhưng là rất nhanh b ạ c h hạp cùng c â u chí liền biết lợi hại đi nơi nào chỉ gặp một đường vết nứt không gian đột ngột xuất hiện ở ba người trước mặt hạ sư bởi vì gần phía trước một bước mặc dù điên c u ồ n g lui lại nhưng vẫn là chậm một bước hắn tay phải né tránh không k ị p bị vết nứt không gian hút vào trong nháy mắt bị xoắn nát thành hư vô a hạ sư một tiếng thê lương kêu to thốt nhiên cuồng hống ta muốn giết hắn ta muốn giết hắn đừng cho hắn chạy trốn cẩn thận b ạ c h hạp đội vàng ra tay cùng k â u chí phân biệt sách ở hạ sư bà vai ba người cùng nhau lui lại hai người bọn họ trong lòng nhịn không được nghĩ mà sợ hôm nay may mắn hạ sư sớm đi một bước vì bọn họ hai người ngăn cản một đau và không xui xẻo chính là hai người bọn họ ai có thể nghĩ tới cái này không có danh tiếng gì t i ể u tử thế mà có được khủng bố như thế sát chiêu nhưng một chiêu này cũng đã hao phí tiểu tử này toàn bộ tâm thần cùng nguyên lực đi hắn đã là nọ mạnh hết cả một đường t ạ c quang đột nhiên ngay trước bạch hạ ba người mặt bay đi không phải trương linh sơn còn có thể là ai ngay tại ba người bị thiên tiệm đ a o ý chém ra vết nứt không gian bước lui trong nháy mắt trương linh sơn liền kích phát huyền thiên trật bản điên quần bỏ chạy là t i ế t khí bạch hạc hạ sư cùng khâu trí đều là giật n ả y cả mình lại là tiên khí tiểu tử này là thân phận gì lại có thể có được tiên khí nhưng nếu như hắn là loại kia cấp bậc thân phận hắn liền không cần hèn m ọ n ở chỗ này trộm bọn hắn tán tu liên minh thiên địa nguyên khí có thể thấy được tiểu tử này nhất định là chiếm được kỳ ngộ gì đào móc cái gì cường giả đỉnh cao bảo tàng bằng không không cách nào giải thích tất cả những thứ này là nhất định như thế hắn chẳng những tinh thông trật pháp thấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ lại nhanh có thể thấy được là đỉnh tiêm công pháp còn có vừa mới một n ă o kia lấy chân nguyên cảnh thân thể kích phát lại có thể chém ra vết nước không gian đồng thời xoắn nát hạ sư tay phải không thể tưởng tượng nổi hiện tại càng là có được phi hành tiên khí bỏ chạy nhất định phải bắt hắn lại trong c h ố p nhóm này ba người đều sinh ra ý tưởng như vậy đều không cần đối thoại ba người liền cùng nhau kích thích lên diên phần mình phi hành pháp bảo hướng phía trương linh sơn phương hướng bỏ chạy b ồ i sát mà đi tiểu từ này trên thân khẳng định có đại bí mật đại bảo tàng chỉ cần bắt lấy hắn đừng nói ba người bọn họ trấn thủ thất bại chi tội có thể miễn trừ thậm chí còn có thể đạt được cực lớn khen thưởng Thậm chí, bọn hắn đều có thể trực tiếp bỏ chạy mà đi không tiếp tục để ý tán tu liên minh dù sao chỉ cần hấp thu tiểu tử này bí mật bảo tàng bọn hắn thực lực chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh khi đó còn cần nhìn tán tu liên minh sắp mặt sao bắt lấy tiểu tử này đồ vật chia đ ề u bạch hạp đề nghị khâu trí cùng hạ sư đương nhiên sẽ không phản bác bọn hắn vốn đang lo lắng bạch hạp sẽ chết chung với tán tu liên minh dù sao bạch hạp địa vị cao hơn một chút tại tán tu liên minh dạo chơi một thời gian cũng càng dài nhưng chính bạch h ạ đều phát ra tiếng có thể thấy được hắn cũng không phải như vậy trung tâm đi dù sao tiểu tử này trên người dị tượng nhiều lắm đừng nói bạch hạp tâm động dù là chính là tán tu liên minh minh chủ đ o á n chừng đều biết tâm động có người cũng cùng lên đến khâu trí bông như nói mẹ nhà hắn hạ sư mắng mấy tên khốn kiếp này đều nghĩ đến kiếm một c t r n canh liền không nên để bọn hắn tiến vào đỉnh cấp tu luyện thất tu luyện tiện nghi đều để bọn hắn chiếm hết nhiều lời vô ích chúng ta dù sao càng nhanh một chút tiên hạ thủ vi cường chỉ cần đem tiểu t ử này bắt lấy tất cả mọi thứ đều là chúng ta bạch hạp trầm giọng nói h ắ n nhờ là đã quyết định chủ ý liền không còn lo trước lo sau một bên dấm đăng phi toa phía trên tiến lên một bên dùng hai tay càng không ngừng bấm nghiệm phát quyết chỉ gặp không chung đột nhiên ngưng tụ ra vô hình nguyên lực sân phòng ngăn cản lại trương linh sơn đường đi、Tốt. hạ sư mừng rỡ đồng thời kích phát ra hắn linh nguyên trần thân cũng chính là một đầu h ù n g sư hướng phía trương linh sơn huyền tiền trận bản hung hăng đ á n h tới cùng lúc đó khâu trí thì ngưng ra một đường màu tím sương mù đem trương linh sơn bao phủ ở trong đó ba người phối hợp hết sức ăn ý một chặn đường một tấn công một trói buộc chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra trương linh sơn tất nhiên sẽ bị ba người cưỡng ép bắt nhưng là ngay tại ba người lòng tin n ắ m chắc thời điểm đã thấy trương linh sơn huyền thiên trận b à n b è o một cái t ử biến mất không thấy xảy ra chuyện gì ba người kinh hãi vội vàng điên cùng thả ra t h ầ n thức điều tra bốn phương tám hướng tả hữu thế nhưng là mặc cho bọn hắn như thế nào điều tra cũng không có tìm được trương linh sơn một tia thân ảnh như thế một người sống sờ sờ một cái tiên khí giống như này không hiểu thấu biến mất không thấy làm sao làm được phanh một chỗ núi rừng đất hoang bên trong trương linh sơn từ trên trời r i a n g xuống ngã nhào trên đất phun ra một bụng màu lớn tới di tinh hoán đấu pháp quả nhiên là bảo mệnh đại pháp chỉ là na di thời điểm tiêu hao cũng quá mức kịch liệt nếu không phải mình tại tu luyện thất hưởng dụng tán tu liên minh số lượng lớn tiên địa nguyên khí thực lực tăng nhiều chỉ sợ chuyến này đều không thể thuận lợi na di rời đi tại bạch hạp trong mắt ba người nhìn thấy chính là trương linh sơn cùng huyền thiên trận bàn cùng một chỗ biến mất không thấy còn tưởng rằng là huyền thiên trận bàn năng lực nhưng trên thực tế trương linh sơn là trong nháy mắt thu hồi huyền thiên trận bàn sau đó đem tự thân dùng di tình hoán đấu pháp na di đi nếu không để hắn mang theo huyền thiên trận bàn cùng một chỗ na di đoán chừng trương linh sơn còn không có na di cả người cũng bởi vì tiêu hao quá lớn trực tiếp bạo vong bất kể như thế nào này chuyên không lỗ ha ha trương linh sơn trong lòng cười một tiếng lao đi khỏe miệng màu tươi sau đó nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống điều lấy đám mây sinh mệnh tinh khí chữa thương Thấu xong, trương trương truy nã. Dẫn các nàng đi tiêu ra, một, trương 594, lệnh truy nã. Dẫn các nàng đi tiêu ra, một, tại trương linh sơn một người trốn đi chữa thương thời điểm, toàn bộ tán tu liên minh đã lộn Thứ nhất, tán tu tu th lệnh lệnh Linh chữa minh minh danh đỉnh đỉnh tu luyện ra, ra, người Sơn xong, nã. Dẫn nàng nã. Dẫn nàng liên lộn sộn. liên đã các các đi đi đi điểm, đại bộ một toàn bộ đều bị phá ra đây chính là phá hư quy củ a tốt danh tiếng lập tức bị bại quang chí t h a n h huyền thành cái này tán tu liên minh cứ điểm sẽ thành một chuyện cười về sau sẽ không còn có người dám tới nơi này tu luyện thứ hai tán tu liên minh ba vị linh nguyên cảnh trưởng lão thế mà đuổi theo một người chạy ra ngoài lại s á m xịt trở về một người trong đó còn gây mất một cái tay lại ngay cả đối phương cái bóng đều chưa bắt được quả thực là chuyện tiểu lâm bất quá đến t ộ t cùng là ai thế mà có thể để cho ba vị linh nguyên cảnh cường giả kinh ngạc nghe nói là cái chân nguyên cảnh người trẻ tuổi quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi lời đồn đại này là thế nào chuyển tới tự nhiên là đỉnh cấp tu luyện thất linh nguyên cảnh cường giả xem náo nhiệt không chê chuyện lớn lại chứng kiến trước đó trương linh sơn lấy thiên tiệm đao ý lấy một định ba một màn cố ý chuyển tới làm như thế thứ nhất có thể buồn nôn tán tu liên minh ai bảo hắn đỉnh cấp tu luyện thất thu phí mắc như vậy mặc dù đăng giá nhưng người nào nhà tiền cũng không phải gió lớn thổi tới có người đã cảm thấy khó chịu nhất định phải át tâm một phen tán tu liên minh tán tu liên minh cũng không còn cách nào khác thứ hai chuyên môn chuyên đi thế cục liền sẽ căn loạn Mà bọn hắn mấy người này mới có cơ hội kiếm một chiến canh vẫn k ý tốt nói không chừng một người liền đem trương linh sơn bắt lấy kiếm lời lớn tuy nói trương linh sơn một k í c h chặt đứt hạ sư một cái tay nhưng là tại linh nguyên cảnh trong mắt cừng giả cũng không cảm thấy trương linh sơn thật sự có lợi hại như vậy chỉ là bởi vì hạ sư tên xuẩn tài này khinh địch nếu không phải như thế mười cái trương linh sơn cũng nhất định không được người ta một cái tay chỉ là ra hỏa này lại có thể từ hạ sư ba trong tay người đào tẩu hắn đào mệnh thủ đoạn cũng không yếu muốn bắt hắn thời điểm nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp đem nó vây khốn miễn cho lại bị hắn trốn bởi vì truyền n g ô n càng truyền càng không hợp t h ó i t h ư ờ n g tán tu liên minh quyết định ngăn chặn bọn da hỏa này miệng liền chủ động phát ra lệnh truy nã kỹ càng miêu tả trương linh sơn như thế nào vô s ỉ phá giải bọn hắn tu luyện thất chấp pháp hấp thu số lượng lớn vốn không thuộc về hắn thiên địa nguyên khí trừ cái đó ra tán tu liên minh hứa hẹn cho cái khác trung cấp tu luyện thất người tiến hành bồi thường như thế tán tu liên minh danh tiếng mới bắt đầu chậm rãi trở về tam cô, cô tiêu sở tiêu nhìn xem tán tu liên minh phát ra tới lệnh truy nã cả người lập tức ngây mẩn cả người tiêu mẫn cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc từ hạ sư ba vị linh nguyên cảnh trưởng lão bên trong đào tẩu chặt đứt hạ sư một cái tay cái kia không biết tên tiểu tử thế mà là trương linh sơn nói đùa cái gì tiểu tử này càng như thế lợi hại tiêu mẫn cảm giác trên mặt có chút nóng lên may mắn hạ sư ba người sớm đối trương linh sơn động thủ bằng không nếu là mình ra tay với trương linh sơn chỉ sợ mình đã chết rồi coi như không chết cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng ít nhất phải nhất định một đầu cánh tay thậm chí nửa cái b ả v a i bởi vì hạ sư ba người thực lực nhưng so sánh nàng tiêu mẫn mạnh hơn nhiều ba người kia đều bắt không được một cái trương linh sơn mình làm sao có thể cầm xuống còn tốt còn tốt may mắn mình còn chưa kịp động thủ a bằng không đắc tội ra hòa này nhưng là phiền phức lớn rồi tiểu từ này gan to bằng trời ngay cả tán tu liên minh mặt cũng giảm đánh muốn đối phó hắn chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn tiêu mẫn trầm giọng nói tiêu sợ tiêu nói nhưng hắn đã trốn không thấy tầm hơi muốn thế nào đối phó hắn a mà lại tán tu liên minh ba vị linh nguyên cảnh trưởng lão đều giết hắn không được tầm cô c â ngại một người chỉ sợ cũng không giết được hắn giết không được liền thế không biết thay cái mạch suy nghĩ trước ngươi không phải nói hắn còn có mấy cái đệ đệ bội bội cùng thú x ù g a đem bọn hắn bắt lấy mang đến chúng ta tiêu ra liền có thể lẳng lặng chờ trương linh sơn tự chui đầu vào lưới tiêu mẫn sinh lòng một kế trên mặt lộ ra tự đắc đủ c ư ờ i bất luận kẻ nào hiện tại cũng biết trương linh sơn trên thân nhất định có trí bảo lúc này mới có thể từ hạ sư ba trong tay người chạy thoát cho nên vô số người đều chờ lấy bắt trương linh sơn đâu nhưng nàng tiêu mẫn cùng những người khác khác biệt nàng không cần hao tâm tổn chi phí sức đi tìm trương linh sơn tung tích chỉ cần đem trương tử tâm bọn hắn mang đến tiêu g i a sau đó lẳng lặng chờ là đủ mà chỉ cần trương linh sơn đi bọn hắn tiêu g i a hắn trên người tất cả trí bảo còn không phải bọn hắn tiêu g i a vật trong bàn tay sao ha ha ha tiêu mẫn càng nghĩ càng là hưng phấn lần này chỉ cần bắt được trương tử tâm bọn hắn chính là một cái công lớn tiêu g i a nhất định có khen thưởng thực lực của mình liền có thể lại có đột phá vật ký, ký tốt không hổ là mình thương yêu nhất chất nữ vừa xuất hiện liền mang đến cho mình hảo vận tam cô, cô. ngưu kế hay ha ta cái này dẫn đường bọn hắn hiện tại hẳn là tại nguyên chỗ trốn tránh bởi vì bọn hắn cũng không biết trương linh sơn bị tán tu liên minh truy nã tiêu sở tiêu mừng rỡ t i ê u lên lại nói nhưng r ụ dương còn tại trương linh sơn trong tay nếu là hắn gốc trực tiếp bóp chết r ụ dương ta nhưng là xong đời cho nên tam cô cô chúng ta hẳn là đối trương linh sơn c á c đệ đệ mội mội dịu dàng một điểm dẫn bọn hắn đi tiêu ra liền nói trương linh sơn không thấy chúng ta tạm thời đem bọn hắn bảo vệ như thế trương linh sơn cũng không tiện phát tác ngược lại còn muốn cảm tạ chúng ta đâu ha ha, ha tốt chất nữ xem ra ngươi chuyến này cũng học thông minh không giống lấy trước như vậy đơn thuần lỗ mắng rồi theo ý ngươi nói xử lý lập tức dẫn đường tiêu mẫn cười nói vâng tiêu sở tiêu vội vàng mang theo tiêu m ẫ n h ư ớ n g trước đó cùng trương linh sơn bọn hắn rơi xuống núi rừng bên trong đi đến rất nhanh hai người đến a không thấy tiêu sở tiêu biên sắc nói chẳng lẽ bọn hắn vụ t r ộ n vào thành biết tán tu liên minh truy nã trương linh sơn cho nên vội v ỏ n g trốn đừng hốt hoảng tiêu mẫn nói lấy ngươi lời nói trương linh sơn đệ đệ bội vội thực lực chẳng ra sao cả bọn hắn liền xem như lạc tàu cũng trốn không được xa kia trương linh sơn mặc dù từ hạ sư ba trong tay người đạo t ẩ u nhưng hắn chỉ là chân nguyên cảnh tự thân tiêu hao khẳng định cực lớn cũng không kịp tiếp ứng của hắn đệ đệ m u ộ i muội cho nên chỉ cần chúng ta cẩn thận tìm kiếm nhất định tìm tới bọn hắn vâng toàn bộ nghe t a m cô cô tiêu sở tiêu nói lập tức tỉnh táo lại lại nói bọn hắn trước đó tiến vào ta bích ngọc cây trâm bên trong đã lây dính chúng ta tiêu ra phát bảo khí tước t ă n cô cô có thể thông qua điểm này tới tìm hắn đóm ha ha tốt lắm tiêu mẫn mừng rỡ lập tức bắt đầu kích phát tiêu ra phát bảo năng lực nhận biết trong chốc lát đi qua nàng ánh mắt cày ngưng tụ liền nhìn về phía một chỗ ẩn nấp trong rừng sân đ ậ u mang theo tiêu sở tiêu một cái nhảy bọn bèo liền rơi xuống trong sân đ ậ u chỉ gặp chữ tử tâm mấy người quả nhiên ở tại trong sân đ ậ u mà lại sắc mặt ngốc trệ d ọ a đến quá s ư ớ c h i ệ n nhiên là không ngờ rằng sẽ bị người nhanh như vậy tìm đến là tiêu sở tiêu h ả i yêu vương b i ế n sắc phản ứng cực nhanh nói ngươi cho chúng ta trên thân chúng đ ă n ký đáng chết đại ca đâu ngươi đem đại ca lấy tới đi nơi nào tiêu sở tiêu nói mọi người đừng h o ả n g trương linh sơn chọc tán tu liên minh bị tán tu liên minh ban bố lệnh truy nã hiện tại tất cả mọi người tại bắt h n bất quá hắn đào tẩu trước đó cho ta phát tin tức để cho ta mang mọi người đi chúng ta tiêu ra tạm thời tránh né chờ hắn an toàn liền sẽ đến tiêu ra mang các ngươi đi lại có chuyện như vậy hải yêu vương kinh nghi nói nhưng ngươi vì cái gì không có chuyện đại ca có thể cho ngươi đưa tin vì sao không cho chúng ta đưa tin tiêu sở tiêu nói bởi vì quá mức gấp đáp mà lại các ngươi khoảng cách lại xa hắn căn bản không kịp cho các ngươi đưa tin còn có truy sát trương linh sơn thế nhưng là ba vị linh nguyên cảnh cường giả hắn úc còn không mang nổi mình úc có thể cho ta đưa tin đã là cực h ạ n lại là ba vị linh nguyên cảnh cường giả truy sát vậy đại ca chỉ sợ sinh tử khó liệu hải t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bốn lệnh truy nã dẫn các nàng đi tiêu ra hai chương năm trăm chín mươi bốn lệnh truy nã dẫn các nàng đi tiêu ra hai yêu vương mặt lộ vẻ vẻ đau thương tiêu sở tiêu nói không cần lo lắng trương linh sơn thực lực không thể coi thường mà lại người hiền chỉ có thiên tướng sẽ không xảy ra chuyện các ngươi trước theo ta trở về chúng ta tiêu ra đi miễn cho lưu tại nơi này ngoài ý muốn nổi lên ngược lại trở thành trương linh sơn v ư ơ n g hữu hải yêu vương trần chờ một chút sau đó quay đầu hướng trương tử tâm nói giống như cũng chỉ có biện pháp này hiểu rõ hải yêu vương người đều biết hải yêu vương rất thông minh mắt thấy tiêu sở tiêu mang theo một cái cao lớn vạm vỡ cường giả tới tuyệt sẽ không nói những lời nhảm nhí này tương phản hắn sẽ cái thứ nhất q u ì xuống cầu xin tha thứ hoặc là trực tiếp nghe theo tiêu sở tiêu phân phó cho nên hắn sẽ nói nhảm nhiều như vậy khẳng định là đã sớm biết chuyện gì xảy ra mình chỉ là dựa theo tiêu sở tiêu kịch bản đến diễn mà thôi sở dĩ biết tự nhiên là trương linh sơn ngay đầu tiên liền cho trương tử tâm phát tin tức đem mình bị truy sát cùng tiêu sở tiêu có liên lạc người tiêu ra chuyện cáo chi t r ư ơ n g tử tâm chính là trương linh sơn dùng máu tươi của mình đổ vào các đạo giữa bọn hắn tâm ý tương thông chỉ cần khoảng cách không phải qua xa liền có thể tại trong đáy lòng truyền âm thông tin nguyên nhân chính là như thế cho nên bọn hắn mới có thể sớm đổi cái địa phương trốn đi chính là sợ bị tiêu sở tiêu tìm tới chỉ là không có nghĩ đến tiêu sở tiêu g i a hỏa này thủ đoạn so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn lại lập tức liền đem bọn hắn tìm được dưới mắt cũng chỉ có thể thuận diễn tiếp miễn cho chọc giận đối phương vậy bọn hắn những người này đều không có quả ngon để ăn a mà hạ yêu vương làm nơi này nhất nhân tinh tồn tại tự nhiên là đảm đương diễn kịch chức trách lớn hắn làm rất tốt chuyện cũng á ắ n chiếu lấy trong dự liệu phát triển tiếp nhưng là ngay tại tất cả mọi người quyết định đi theo tiêu sở tiêu đi tiêu ra thời điểm hải quái vương đột nhiên cả giận nói tiêu sở tiêu ngươi dám cứ gọi thẳng ta đại ca tục danh trước đó ngươi thế nhưng là vẫn luôn kêu ta đại ca đại vương ngươi cái này tiện tỷ muốn chết tiêu mẫn giận dữ tay phải ngưng ra tay ấn liền muốn đem hải quái vương một thanh bóc chết tiêu sở tiêu đội vàng t i ê u lên tam c o c ô thủ hạ lưu tình a hạ yêu vương cũng liền đội vàng teo lên ta cái này đệ đầu không tốt không biết nói chuyện tiền bối không nên cùng hắn so đo a t a thay hắn xin lỗi tiêu sở tiêu không tiêu tỉ tỉ là đệ đệ ta sai ngài đại nhân số lượng lớn thư tiêu mẫn hử lạnh một tiếng nói việc này không nên chậm trễ lập tức xuất phát còn dám đối ta người tiêu ra mở miệng bất kính ta tất phải giết sẽ không tuyệt đối sẽ không ta biết chặt chẽ còn giáo h ả i yêu vương nội vàng bội cười tiêu sở tiêu chừng hải quái vương một chút nói ta tam cô cô không phải nói v ù a nếu là nói liệu nói vừa nữa ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ trương linh sơn mặt mũi cũng không được là là Thánh mau xin lỗi hai yêu vương v ộ nói hai quái vương nói ta muốn ở lại chỗ này trở lại ca chờ cái dầm a hai yêu vương một thành đập vào hai quái vương cái ó t mắng ít nói lời vô í mau xin lỗi ta sai rồi hai quái vương bất đắc dĩ nói một tiếng tiêu sợ tiêu nể tình dụ dương còn tại trường linh sơn trên tay quan hệ không dễ dàng cho cùng hai quái vương tiếp tục so đó nhân tiện nói được rồi lập tức bên trên ta tam coco phi hành pháp bảo tiến về chúng ta tiêu ra là là tất cả mọi người đuổi theo a hai yêu vương chỉ huy nói đem tiểu t ử bọn hắn đều đưa đến tiêu ra đi trương linh sơn trong đầu thu được trương t ử tâm truyền đến tin tức trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra mặc dù tiêu sở tiêu khẳng định không có hảo ý nhưng chỉ cần r ụ dương còn tại trong tay mình tiêu sở tiêu cũng không dám đối những người khác độc thủ như thế mọi người đi tiêu ra ngược lại còn an toàn mình cũng sẽ không cần lại lo lắng bọn hắn có thể vung tay thi triển tán tu liên minh tu luyện thất tiên địa nguyên khí còn có không ít không đem hút khô há không trắng bị các ngươi tán tu liên minh khi dễ trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ hắn cũng không gấp đáp trước đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong lại nói xem xét mặt ngoài a tỷ ngục hỏa chưa nhập môn bốn mươi cai một một trăm h cai tiên linh thể nhập môn một trăm năm mươi tám cai một một nghìn cai điểm năng lượng bốn cai không tệ đều có tăng lên trương linh sơn trong lòng mừng thầm trước đó tại tu luyện thất cầm tới kia nhỏ trong hồ lô màu đỏ chín mảnh t â y cỏ trong đó một lá có thể cung cấp năm cai a tỷ ngục hỏa kinh nghiệm năm cai tiên linh thể kinh nghiệm mười cai điểm năng lượng minh bởi vì phải nhanh một chút tăng lên sức chiến đấu cho nên tại điểm năng lượng đạt tới một trăm linh bốn cai về sau lập tức liền cho thiên tiệm đào ý thêm điểm về phần a tỷ ngục hỏa cùng tiên linh thể tăng lên ngược lại không có để ý nhưng bây giờ xem xét tiên linh thể tạm thời không đ ể cập tới muốn đột phá cần thiết điểm năng lượng nhiều lắm trong thời gian ngắn không có khả năng đột phá bất quá a t ỷ m mục hỏa cũng đã có đột phá hy vọng chỉ kém sáu mươi cái mà thôi phải biết mình trước đó chỉ là ăn vào lại luyện hóa bốn phiến màu đỏ cây cỏ mà thôi cỏ này chung chín phiến cây cỏ còn có năm phiến luyện hóa trương linh sơn không nói hai lời tại lấy di tinh hoán đấu pháp đem mình na di đến dưới đất về sau liền lập tức bắt đầu ăn vào còn lại năm cái lá cây thời gian cực nhanh chờ năm cái lá cây đều luyện hóa xem xét mặt ngoài a tỷ ngục hỏa chưa nhập môn sáu mươi lăm cai một một trăm cai tiên linh thể nhập môn một trăm tám mươi ba cai một một nghìn cai điểm năng lượng năm mươi bốn cai thêm điểm trương linh sơn lập tức đem ba mươi lăm cai điểm năng lượng thêm đến a tỷ ngục hỏa phía trên này lửa thế nhưng là để tiểu huyền nhân dọa đến phát r u n danh s ư n g chuyên đốt linh hồn cho người linh hồn mang đến b ĩ n h viễn không gián đoạn thống khổ thẳng đến linh hồn diệt vong mới thôi chính là đỉnh tiêm hỏa diễm có thể giết kim giác huyền vi đánh tơi bởi đáng sợ hỏa diễm chỉ cần đem này hỏa diễm nhập môn trương linh sơn liền lại nhiều một đại sắc chiêu mà lại nay h ỏ a diễm chuyên khắc linh hồn cùng mình tiên thần thức khẳng định cực kỳ phối hợp nếu là về sau gặp lại ba cái kia lao giả mình liền có thể này hỏa thiêu ba người thần hồn đ i ê nào đ lại lấy thiên tiệm đao ý chém ra không nói giết ba cái lao t ạ m bao cũng t ấ t có thể để bọn hắn chịu không nổi a t ỷ ngục hỏa nhập môn không một nghìn ca điểm năng lượng mười chín c h a i hô trương linh sơn thần sắc run lên cảm giác trong đầu phản phất có thứ gì bị nhen lửa tiên thần thức đột nhiên bắt đầu trở nên táo đ ộ n suy suy suy ngọn lửa vô hình bắt đầu ở trương linh sơn phong phủ bên trong thiếu đốt nốt cả người hắn đều nhẹ nhàng trương linh sơn phát hiện mình lại có thể nhìn thấy thân thể của mình linh hồn xuất khiếu rồi trương linh sơn kinh hãi trước đó vì m ở thần thức không gian hắn đem thần thức định cư tại phong phủ bên trong ngay từ đầu thiếu chút nữa linh hồn xuất khiếu nhưng bị mình cưỡng ép chế trụ nhưng là bây giờ a tỳ ngục hỏa xâm nhập lập tức khiến cho mình không cách nào lại đem xuất khiếu linh hồn áp chế trong nháy mắt liền xa vào đến tiền phước bên trong cũng may mặt ngoài thêm điểm đã đem a tỳ ngục hỏa tăng lên tới nhập môn cảnh giới dưới mắt vẹn vẹn chỉ là nhập môn trong nháy mắt mình mời vì chưa quen thuộc mới bị a tỳ ngục hỏa chiếm thượng phong nhưng theo thời gian trôi qua chỉ cần mình chậm rãi chầm t ĩ n h lại đem nhập môn cấp bậc a tỷ ngục hỏa triệt để khống chế linh hồn liền có thể tự nhiên mà vậy trở về nhục thân chỉ là hiện tại vấn đề ở chỗ mình linh hồn đều xuất hiếu còn thế nào đi triệt để khống chế a tỷ ngục hỏa trước hết để linh hồn trở về nhục thân a a làm trương linh sơn hao tổn tâm cơ cưỡng ép áp chế linh hồn về quy phong p h ụ thời điểm hắn đột nhiên phát hiện mình linh hồn giống như không cần trở về nhục thân liền có thể viễn chỉnh điều kiện phong phủ bên trong gửi lại thần thức đi khống chế a tỷ ngục hỏa thì ra là thế trương linh sơn trong lòng nhất định vui mừng quá đỗi không nghĩ tới thì ra a tỷ ngục hỏa là như thế dùng nay lựa bởi vì chuyên đốt linh hồn dù là chính là mình làm này lựa chủ nhân linh hồn cũng biết bị đốt cho nên linh hồn xuất h i ế u không phải mình không thể áp chế phong phụ mà là linh hồn bản thân bảo hộ như thế mình tại nục thân bên ngoài lấy linh hồn b i ế n trình điều khiển thần thức lại đi khống chế a tỷ ngục hỏa linh hồn liền sẽ không bị a tỷ ngục hỏa phản l à m bị thương chỉ là cũng không cần hoàn toàn xuất h i ế u đi ta linh hồn cũng có thể gửi ở địa phương khác chương linh sơn linh cơ khé động hắn nhưng là có được chín đại phủ giấu nam nhân trừ cái đó ra mình còn có túi b a o không gian tùy tiện cái nào không gian linh hồn đều có thể trốn vào trong đó trước kia không có linh hồn xuất khiếu qua sợ xuất hiện cái gì ngoài ý mớn trương linh sơn cũng không có thử qua những thứ này hôm nay bắt đầu đến thử lập tức liền mở ra mới t h i ê t niệm chỉ gặp hắn linh hồn thể trốn vào tâm phủ bên trong bắt đầu tắm dựa tại mình khí huyết h ỏ a diễn bên trong đ ó lấy lại tiến vào căn phủ đi vào huyền băng thụ phía dưới hóng mát cuối cùng tiến vào đan phủ tại băng h ỏ a trong ao ngâm trong bột tắm trong lúc bất chi bất giác mặt ngoài bên trên đột nhiên có biến hóa đột ngột nhiều một cột linh hồn cây có ý tứ gì trương linh sơn vì đó xứng sở thế nào linh hồn liền biến thành cây trong lòng hắn khẽ động linh hồn thoát ra bên ngoài cơ thể chậm rãi từ dưới đất hướng trên mặt đất bay như chờ hắn bay ra mặt đất trương linh sơn đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình hắn phát hiện mình linh hồn thế mà quả thật biến thành một cái cây vô hình linh hồn cây giống cắm rễ ở trong đất trên không trung thận trọng lung lay chịu được lấy trong không khí địa h ỏ a thủy phong chi l ự c rèn luyện theo thời gian trôi qua linh hồn cây giống cũng đang chậm rãi sinh trường mặc dù dáng rất cực kỳ chi chậm nhưng là trương linh sơn có thể khẳng định hắn linh hồn cây giống xác thực vẫn luôn tại sinh trường cùng lúc đó mặt ngoài bên trong tiên thần thức một cột hán điểm kinh nghiệm cũng bắt đầu từng chút từng chút tăng lên lại có thể dạng này tăng lên tiên thần thức không thể tưởng tượng nổi trương linh sơn vừa mừng vừa sợ lại thêm một cái tăng lên tiên thần thức thủ đoạn mặc dù tạm thời chẳng ra sao cả nhưng nhìn cái này xu thế tương lai nhất định người tiên đây là chuyện tốt đa khó khăn nhất tăng lên thần thức chính mình cũng có biện pháp tăng lên cùng âm thực chi pháp phối hợp lại chính là hai loại tăng lên thủ đoạn đợi một thời gian mình chắc chắn vô địch ngày tốt lành còn tại phía sau đâu chỉ là linh hồn này đến tột cùng là như thế nào thể biến trương linh sơn vẫn còn có chút một b ự c là bởi vì khí huyết thủ cùng huyền băng thụ còn có băng hỏa ao sao khiến cho linh hồn thủy hỏa trung sức lập tức sinh ra thuế biến hoặc là a tỷ ngục hỏa kích thích linh hồn để linh hồn thuế biến rồi mặc kệ là loại kia trương linh sơn đều hiểu một điểm linh hồn thuế biến cùng nhục thân cùng một n h ị t h nhục thân của mình mới là căn bản thấu trương xong chương 595, h u y ề n thiên biến hoàng đam núi miêu sơn một chương năm h i m u y ề n thiên biến hoàng đam núiêu sơn một nghe nói kia trương linh sơn bị trọng thương nếu là bị chúng ta gặp được đem hắn cầm xuống giao cho tán tu liên minh liền có thể đạt được tại đỉnh cấp tu luyện thất tu luyện mười ngày cơ hội a là dòng d ã mười ngày một cái thanh âm hưng phấn đ n g nhiên vang lên để trương linh sơn vô hình linh hồn cây nao nao thế mà nghe được tên của mình bất quá người nào đều muốn đem mình cầm xuống thật sự là không biết tự lượng sức mình đến buồn cười tình trạng mà lại cầm chính số g ư ớ i thế mà chỉ là vì tại tán tu liên minh đỉnh cấp tu luyện thất tu luyện mười ngày giấc mộng này cũng quá phế bật đi đơn giản không có một chút tiền đồ nằm mơ cũng không biết làm lớn điểm phải biết hắn trương linh sơn trên thân bảo bối vô số dù là chính là mình biến thành thi thể đó cũng là thế gian đứng đầu nhất thi thể đặt vào bảo sơn không muốn kết quả đi đổi mười ngày đỉnh cấp tu lượt h ấ t đây là cỡ nào xuẩn t à i ai như thế xuẩn còn muốn học người đối phó hắn trương linh sơn trương linh sơn vì hắn cảm thấy b i a i quyết định giết hắn miễn cho hắn còn sống tiếp tục lãng phí lương thực cùng không khí v ớ i v ạ n liền lấy hắn thí nghiệm một chính xuống dưới chiêu thức mới a t ỷ ngục hỏa đi thôi để cho ta nhìn xem uy lực của ngươi trương linh sơn linh hồn khẽ đậu một đường nhỏ bé không thể nhận ra hỏa diễm liền từ lòng đất trôi ra đi tới trước đó nói chuyện trên thân thể người kia à, người kia cảm giác mình giống như bị b ỏ cạm trích một bụng phát ra kêu sợ hãi thế nào bên cạnh hảo h ư u nghi hoặc hỏi người kia hé miệng đang muốn nói chuyện đông nhiên hai mắt một trắng cả người bịch ngã nào h trên đất bắt đầu điền cùng run run y hảo h ư u giật này mình không biết chuyện gì xảy ra vội vàng túi người xuống tới điều tra lúc này a t ì n g ụ c hỏa vèo từ người kia trên thân bay ra chui được hảo h ư u trên thân hảo h ư u đầu tiên là xứ sở sau đó hai mắt nhanh chóng trắng bệnh cũng ngã nào trên đất xảy ra chuyện gì nơi này có yêu cái sao là độc gì không đồng hành còn có ba người cùng nhau hoảng sợ biến s ắ c liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy đáng tiếc a t ỷ ngục hỏa tốc độ nhanh đến cực điểm chỉ là vẹo bay ra tại ba người trên thân phân biệt điểm một cái ba người liền cùng nhau lật lên ánh mắt khi bị phó trước đó hai người kia theo gót không tệ trương linh sơn thu hồi a t ỷ ngục hỏa trong lòng hài lòng tri cực có thứ này về sau giết người chỉ là đốt đèn liền để a t ỷ ngục hỏa đi qua tùy tiện điểm một chút liền có thể giết người ở vô hình mà lại giết bọn hắn về sau a t ỷ ngục hỏa còn có thể thôn vệ bọn hắn linh hồn lực trương linh sơn xem xét mặt ngoài a tì ngục hỏa Nhập môn, Nam Kinh một một nghìn mặc dù không nhiều, chỉ có Nam Kinh, nhưng là chỉ cần thôn vệ linh hồn chỉ chỉ một một mặc tai có dù là vệ đương ủ nhiều, Ngục liền thuận Chính chính dụng ngoài Hỏa thể phá. phá pháp. Chính đạo đột phá pháp, chính là sử dụng mặt ngoài thêm lợi điểm. A Tỳ đột ta đột đột mặt có là là Đây đạo đạo đ sử nhiên đây là đối với trương linh sơn tới nói hắn cũng không biết người ta a tỷ ngục hỏa chân chính pháp môn tu luyện là cái gì dù sao hắn chỉ cần thêm điểm là được rồi chỉ là dựa theo trương linh sơn phỏng đoán cái này a tỷ ngục hỏa hắn chân chính pháp môn tu luyện chỉ sợ là thôn vệ linh hồn như thế có thể tưởng tượng cái này a tỷ ngục hỏa chủ nhân đến t ộ n cùng là bậc nào t i n h khủng tồn tại hắn trương linh sơn có thể từ đối phương lưu lại đất khô cằn bên trong đ ạ t được một tia a tỷ ngục hỏa năng lực nếu là bị đối phương biết được khẳng định cũng là một đại phiền thoái cho nên một khi thi triển này a tỷ ngục hỏa nhất định phải đem mắt thấy người toàn bộ đ á n h g i ế t không được để cho người ta chuyển l u ô n ra ngoài nghĩ đến đây trương linh sơn liền âm thầm thở d à i cái này độ tốt xem ra không thể tùy tiện sử dụng chỉ ít đối phó tán tu liên minh ba cái kia lão đầu thời điểm mình biết không thể d ò n chống k h a chiên sử dụng nhất định phải đem bọn hắn dẫn ra về sau lại lấy a tỷ ngục hỏa chậm rãi bảo chế chỉ là tái dẫn ra ba cái lao đầu trước đó trương linh sơn quyết định lại đề thăng một chút thực lực hắn đem ánh mắt g ặ t ở mặt ngoài bên trên một cái khắc cột ý cảnh huyền kim ý cảnh t ầ n g thứ mười sáu không một hai màu xanh lá nhớ ngày đó tại hạ giới thời điểm cái này một cột vẫn là màu đỏ không thể thêm điểm nhưng là hiện tại thần trí của mình đã lột sắc thành tiên thần thức lại đục thân lột sắc thành tiên linh thể thăng lên huyền kim ý cảnh còn không phải tay cầm đem bóp thêm điểm trương linh sơn trong lòng khẽ đậu còn lại mười chín t h i điểm năng lượng trong nháy mắt biến thành tám thai tiêu hao mười một thai mà huyền kim ý cảnh thì duy nhất một lần tăng lên hai trọng ý cảnh huyền kim ý cảnh t ầ n g thứ mười tám không một trăm hai màu v à n g có thể trương linh sơn vừa lòng thỏa ý lần này thực lực mức độ lớn tăng lên mình lại có thể đi tán tu liên minh làm tiền trước khi lên đường hắn tiện tay trả một cái liền đem trên mặt đất năm bộ thi thể đốt thành bột b ị t hóa thành điểm năng lượng đồng thời lấy đi năm người túi chữ vật năm người này thực lực bất quá là hóa nguyên cảnh mà thôi đúng là quỷ mục thế mà còn dám làm bắt hắn trương linh sơn một đẹp cho nên bọn hắn trong túi chữ vật cũng trên cơ bản đều là rắc r ư muốn khen cũng chẳng có gì mà khen nhưng trương linh sơn ai đến cũng không có cự tuyệt phàm là trong túi chữ vật có thể thôn vệ toàn bộ thôn vệ hết hóa thành điểm năng lượng không thể thôn vệ thì vứt xuống túi bao trong không gian về sau sẽ chậm chậm chỉnh lý trước biến cái bộ dáng trương linh sơn tâm niệm v ừ a động lập tức thi triển linh hồ biến biến thành một cái đầy mặt sợi dâu tên lỗ mãng nhưng là biến dạng về sau hắn cảm giác có chút không đúng cái này linh hồ biến đẳng cấp quá thấp là mình đơn giản thôi diễn hạ giới công pháp diễn biến mà đến bây giờ đến tượng giới còn cân vực này cấp thấp biến hóa chi pháp chỉ sợ sẽ bị người lập tức nhận ra đi đặc biệt là đối mặt linh nguyên cảnh cường giả đối phương nguyên lực có linh đối với thiên địa ở giữa ma khí kết nối sở qua nguyên lực đều có thuần túy nhất cảm ứng lấy mình cái này đơn giản linh hồ biến chi pháp đoán chừng vừa mới đi đến tán tu liên minh cổng liền sẽ bị người nhận ra đi xem ra phải lần nữa tìm cái khác biến hóa chi pháp như thế mới có thể tiếp tục trở về tán tu liên minh làm tiền trương linh sơn nghĩ tới đây nhưng không đợi hắn khởi hành chỗ mi tâm tiểu huyền nhân liền nhảy ra ngoài kêu lên chủ nhân ngươi sự biến hóa này chi pháp không được rất dễ dàng bị người xem tấu ta có huyền thiên thượng nhân biến hóa chi pháp p hoa ố i h ợ lit nha lit nít h công pháp tri thức giống như hóa thành từng cái tiểu hồ điệp bay vào trương linh sơn trong óc mà bởi vì là tiểu huyền nhân lấy huyền thiên kính cưỡng ép con tâu cho nên trương linh sơn căn bản đều không cần ký ức cũng không cần đi tìm hiểu công pháp này liền trực tiếp tiến vào mặt ngoài bên trong huyền thiên biến chưa nhập môn không một ai quả nhiên là thượng giới công pháp nhập môn đều cần một ai trương linh sơn lập tức thêm điểm sau đó vận chuyển huyền thiên biến cả người liền lắc mình biến hóa thành một cái mặt trắng thư sinh bộ dáng và chủ nhân đây chính là huyền thiên thượng nhân thường xuyên sử dụng diện b ạ o đơn giản giống nhau như lúc ngài thế mà nhanh như vậy liền nắm giữ huyền thiên biến tiểu huyền nhân hoảng sợ nói trương linh sơn nói bằng vào ta hiện tại sự biến hóa này linh nguyên cảnh cường giả có thể xem tấu ta sao không biết tiểu huyền nhân lắc đầu tiểu sinh chỉ có thể đại biểu cái nhìn của mình tiểu sinh cảm thấy chủ nhân h u y ề n thiên biến còn có chút sơ hở không kịp huyền thiên thượng nhân trước kia thi triển tinh diệu ai trương linh sơn thở dài vụ n ộ i nó tiểu tử ngươi sớm lấy ra huyền thiên biến ta liền không đem điểm năng lượng thêm đến huyền kim m cảnh phía trên hiện tại năng lượng điểm chỉ còn bảy cai mà huyền thiên biến từ nhập môn đến tiểu thành cần mười cai năng lượng còn kém ba cai a muốn từ nơi nào lại làm đến ba cai năng lượng như nhỏ trong hồ lô màu đỏ cây cỏ thế nhưng là có thể ngộn h ư n g không thể cầu độ tốt trong thời gian ngắn là không thể nào gặp vất quá nghĩ đến nhỏ hồ lô trương linh sơn đem hai cái nhỏ hồ lô đều đem ra sau đó đem tử dụ ra đ ạ t được hai gốc bạch liên đều đưa vào đến nhỏ trong hồ lô cái này hai gốc bạch liên theo tiêu sở chương năm trăm chín mươi lăm huyền thiên biến hoàng đăng núi miêu sơn hai chương năm trăm chín mươi lăm huyền thiên biến hoàng đăng núi miêu sơn hai tiêu lời nói gọi là bạch ngọc hồng liên rõ ràng toàn thân màu trắng lại gọi hồng liên bởi vì đoá hoa bên trong nhất trung tâm là một mảnh huyết hồng chờ đến sinh trưởng thành t h ụ c về sau thì toàn bộ bạch liên đều biết biến thành huyết hồng chính là bổ sung khí huyết bạo dược lúc ấy trương linh sơn rút ra này hai gốc bạch liên thời điểm chỉ là tiện tay đem nó đưa đến túi linh thực cũng không có h ả o h ả o bảo hộ giờ phút này đều có chút s ắ p khô héo nhưng là nếu như nhỏ hồ lô quả nhiên là kỳ bảo như vậy cái này hai gốc bạch liên nhất định có thể sống được hơn nữa còn biết biến dị lạ t h ư ờ n g hiệu giống như trước đó mình phục d ụ mười tám tinh nuôi thần liên cùng kêu cựu diệp màu đỏ thảo bất quá nhỏ hồ lô nuôi thực vật là cái lâu dài công phu cho nên trương linh sơn đem bạch liên đưa vào đi về sau liền lại thu hồi nhỏ hồ lô bỏ vào túi bao trong không gian tiếp lấy, hãn đ ổ i thân càng phù hợp mình bộ này mặt trắng thư sinh bộ dáng áo trắng sau đó đi ra mảnh rừng núi này khoảng cách mảnh rừng núi này gần nhất là một cái c h ấ n nhỏ gọi là thanh phong c h ấ n vị minh đài này trương linh sơn hướng phía một người đi đường chắc tay nói hỏi thăm một chút không biết thanh huyền thành ở phương hướng nào người đi đường kia lường trương linh sơn một chút phát hiện thế mà nhìn không thấu trương linh sơn cảnh giới đội vàng cũng trở về thi lễ nói tiền bối hướng phía phương bắc cũng chính là cái phương hướng này đi thẳng có chừng hai mươi dặm đường chính là thanh huyền thành đa t ạ trương linh sơn cười cười tiện tay kín đáo đưa cho hắn một bình s ứ nhỏ liền hướng phía phương bắc mà đi người qua đường chờ trương linh sơn rời đi thận trọng mở ra bình s ứ ngửi một g ụ m lập tức mừng rỡ lại là huyết nguyên đan nhưng kích phát huyết dịch chuyển hóa l à nguyên lực chiến đấu đang dược như thế bảo đan thế mà tiện tay liền cho mình một bình lắc lắc bình s ứ nhỏ người qua đường đ ỗ n g nhiên lại có chút thất vọng thì ra không phải một bình chính là một viên a bất quá mình chỉ là trả lời một người người đều có thể trả lời vấn đề thế mà liền có thể đạt được một viên huyết nguyên đan cái này tiền bối coi là thật phú quỷ a chỉ có phú quý nhân tài có thể như thế tùy hứng nếu như mình có thể nhiều gặp được mấy cái dạng này tiền bối l i ề n tốt người qua đường nghĩ như vậy chợt thấy trương linh sơn lại đi trở về vội vàng không người cười bồi nói tiền bối còn có chuyện gì sao trương linh sơn nói biết k ể bên này nơi nào có bảo sơn bảo lâm sao chính là loại kia có thể hái được thiên tài địa b ả o nơi tốt người qua đường nội nói vạn bối nghe nói qua cách nơi này phương tây ba trăm dặm có một cái hoàng đằng núi trong đó mọc đầy hoàng đằng nghe nói hoàng đằng phía dưới trôn giấu có bảo vật cũng không biết trong đó có hay không có thể để cho tiền bối hài lòng thiên tài địa bạo trương linh sơn ánh mắt sáng lên nói còn có cái này nơi tốt nếu là ta có thể từ đó tìm tới b ả o v ậ t nhớ ngươi một đại công dứt lời hắn lại cho đối phương một viên huyết nguyên đan người kia mừng rỡ lại bổ sung thiền bối hoàng đằng trong núi hoàng đằng rắc rối phức tạp ta biết một người đi qua hoàng đằng núi còn được đến qua bà bối nếu có hắn dẫn đường thiền bối lần này đi nhất định làm ít công to tốt liền thế mang ta đi tìm người kia trương linh sơn cười tủng tìm b ô một cái người qua đường này bà bay người qua đường nói thiền bối vạn bối tên là miêu bắc dịch ta nói vị kia là ta miêu ra bản ra một cái trường bối tên là miêu sơn hắn tính tình tương đối q u á i nếu là có chỗ đó va chạm tiền bối còn xin tiền bối không nên cùng hắn so đo không so đo không so đo chỉ cần có thể tìm cho ta đến bảo bối ta cái gì đều không so đo trương linh sơn cười ha h à nói miêu bác dịch lập tức nhẹ nhàng thở ra nói liền thế đa tạ tiền bối tiền bối ngài quả nhiên đại nhân đại lượng để cho người ta kính nghệ trương linh sơn vừa đi một bên thuận miệng nói đúng rồi trước đó tại trong núi rừng ta nghe có người nghị luận nói thanh huyền thành giống như x ả ra cái đại sự gì ngươi biết là chuyện gì sao miêu bác dịch nói tiền bối đây là hỏi đúng người ta vừa mới từ thanh huyền thành trở về không ai so ta rõ ràng hơn là một cái gọi trương linh sơn nghe nói hắn dùng một loại nào đó quỷ dị thủ đoạn đem người ta tán tu liên minh tu luyện thất cho nổ h ố t người ta tán tu liên minh không biết bao nhiêu thiên địa nguyên khí hiện tại tán tu liên minh đều ban bố lệnh truy nã treo thưởng truy nã đâu treo thưởng bao nhiêu tiền trương linh sơn hỏi miêu bác dịch dựng thẳng lên năm cái đầu ngón tay tê u lên c h ọ n b ẹ n mười vạn linh tệ nếu như không muốn linh tệ thì có thể đổi lấy mười ngày tại đỉnh cấp tu luyện thất tu luyện cơ hội trương linh sơn giật mình khó trách trước đó tên k i a muốn tới chống đỡ cấp tu luyện thất tu luyện đỉnh cấp tu luyện thất một canh giờ một vạn linh tệ một ngày tu luyện mười hai canh giờ chính là mười hai vạn linh tệ mười ngày chính là một trăm hai mươi vạn linh tệ nhưng so sánh mười vạn linh tệ nhiều không biết nơi nào đi đồ đần đều biết lựa chọn tại đỉnh cấp tu luyện thất tu luyện trên thực tế cũng xác thực chỉ có đồ đần mới có thể lựa chọn tại đỉnh cấp tu luyện thất tu luyện bởi vì liền bọn hắn những ngày kẻ đáng thương coi như đi đỉnh cấp tu luyện thất lại có thể hấp thu bao nhiêu thiên địa nguyên khí đâu đơn thuần lãng phí cho nên cái này ban thường chỉ là nghe gạo to người chuyên môn lắc lư những n à y thấp cảnh giới kẻ đáng thương trên thực tế những n à y kẻ đáng thương cũng căn bản không thể giúp cái gì đ ạ i ân bọn hắn chính là tán tu liên minh dùng một cây nhang tiêu treo lên từng cái c o n khỉ dựa vào bọn họ bắt trương linh sơn là không thể nào nhưng là có thể dùng đến buồn nôn trương linh sơn mà chỉ cần nhiều người luôn có kỳ tích xảy ra coi như bọn hắn bắt không được trương linh sơn nhưng chỉ cần cơ duyên xảo hợp vận khí tốt nhìn thấy trương linh sơn sau đó chạy đến tán tu liên minh báo tin đ ố i tán tu liên minh tới nói cũng là một cái kiếm bụn không lỗ sinh ý cái này trương linh sơn đến tột cùng có cái gì ba đầu sau tay lại có thể từ tán tu liên minh bên trong đoạn thức ăn trước miệng gọn còn cho hắn chạy không thể tưởng tượng nổi tán tu liên minh những người này đều là phế vật sao trương linh rất hỏi suýt miêu bác dịch liền tranh thủ ngón trọ phóng tới bờ môi thở dài một tiếng sau đó thận trọng bốn phía nhìn cẩn thận nói tiền bối không dám nói lung tung tán tu liên minh nói xấu a nếu như bị người nghe được chúng ta chịu không nổi tán tu liên minh rất lợi hại a trương linh rất hỏi miêu bác dịch nói tán tu liên minh chính là chúng ta huyền giang vực đứng đầu nhất thế lực lớn một chồng minh chủ tán của m sinh thực lực thông thiên nghe nói hắn đã tìm được nguyên hà tại nguyên hà bế quan thuế biến tiên linh thể cùng tiên thần thức đâu người đ â y đều biết trương linh sơn kinh ngạc nói tin tức của ngươi rất linh thông a m i ê u bác dịch nói tiền bối không phải tin tức ta linh thông đây là tất cả mọi người biết đến chuyện a tiền bối ngài có thể một mực bế quan tu luyện cho nên đối với mấy cái này không hiểu rõ liên quan tới tán cùng sinh cố sự chỉ cần ngươi đi tùy tiện một cái tự i quán hoặc là khách sạn đại đường từng uống rượu ăn cơm xong đều biết nghe được tán cùng sinh thế nhưng là khởi xướng tại không quan trọng ở giữa cuối cùng lịch tập mà lên trở thành kinh tiên động địa đại nhân vận đại hào kiệt là chúng ta tất cả tán tu thần tượng a mỗi cái tán tu đều làm qua một cái trở thành tán cùng sinh hậu đều muốn lấy mình tán tu c h i thân cuối cùng đến cường giả c h i lâm a vừa nói m i ê u bác dịch trên mặt lộ ra sùng kính thần sắc trương linh sơn sợ h ã i thàn nói không nghĩ tới trên đời còn có cao như thế người nói ta cũng có chút hướng tới nhưng không biết nên như thế nào gia nhập tán tu liên minh nếu là có thể trở thành minh chủ dưới cờ một p h ậ n tử ta cũng c ũ n g có bình yên m i ê u bác dịch thở dài đúng vậy a chỉ cần có thể gia nhập tán tu liên minh trở thành tán minh chủ dưới cờ một phật tử ta chết cũng không tiếc ca n h ư là tán tu liên minh cũng không phải tốt như vậy gia nhập muốn gia nhập tán tu liên minh nhất định phải trước làm ra cống hiến tỉ như đạt được một loại nào đó thiên tài địa bạo khiến cho tán tu liên minh liền có thể đạt được dẫn tiến sau đó trải qua khảo hạch liền có thể gia nhập cái gì khảo hạch trương linh sân hỏi miêu b á c dịch nói cụ thể cái gì khảo hạch ta cũng không biết bởi vì ta không có cơ hội tìm tới thiên tài địa bạ đã đi ai như là ta cái này trưởng bối miêu sơn hắn biết hắn chính là từ hoàng đẳng núi tìm tới qua một kiện b ả bối đưa cho tán tu liên minh chỉ tiếc hắn vận khí không tốt không có trải qua khảo hạch vận khí không tốt khảo hạch chẳng lẽ không nên khảo giáo thiên phu thực lực sao thế nào khảo nghiệm v ậ khí? trương linh sơn nghi ngờ nói miêu bác dịch gãi đầu một cái ngượng ngùng cười cười cụ thể ta cũng không biết chúng ta lập tức đến ngài có vấn đề gì hỏi miêu sơn ra ra là được hắn tự mình trải qua khẳng định biết đến kỹ lưỡng hơn tốt ta trương linh sơn nhẹ gật đầu rất nhanh đang khi nói chuyện hai người liền đi tới một cái cũ nát viện lạc trước đó mặc dù viện lạc cũ nát nhưng là bốn phía tấm ván gỗ lại dựng lên rất cao cửa sân cũng là đóng chặt giữa ban ngày đều đóng chặt cửa sân lại làm như thế lệ viện có thể thấy được cái này gọi miêu sơn chính là cái rất quái vợ người không thích cùng người tiếp xúc phanh phanh phanh miêu bác dịch gõ gõ cửa sân nói miêu sơn ra ra là ta miêu bác dịch ta đến xem ngài đã tới gõ cửa như thế lớn sức lực trương linh sơn có chút im lặng tốt xấu là nhà ngươi trưởng bối không cho mặt mũi như vậy miêu bác dịch giải thích nói miêu sơn ra ra lỗ thai không tốt mà lại nhiều năm trốn ở trong phòng không gõ lớn tiếng một chút hắn căn bản nghe không được vừa nói hắn vừa lớn tiếng nói miêu sơn ra ra có bị tiền bối muôn gặp này v ị tiền bối này trên tay có không ít tốt đạn dược khẳng định có thể trị hết ngài b ệ n h dữ dứt lời miêu bác dịch đối trương linh sơn ngượng ngùng nói tiền bối vì để cho miêu sơn ra ra mở cửa ta nói như vậy ngài không ngại đi tấu chương xong chương năm trăm chín mươi sáu tán tu liên minh nhận người yêu cầu loại khí vận chương năm trăm chín mươi sáu tán tu liên minh nhận người yêu cầu loại khí v ậ n không ngại trương linh sơn lắc đầu lại nói hắn có cái gì b ệ n h dữ chính là có chút ho khan hẳn là khí huyết bị đạn thương tiền bối trên thân hẳn là có bổ sung khí huyết đạn dược chỉ cần cho nhà ta vị này trưởng bối một hạt coi như không thể giải hắn bệnh dữ nhất định cũng biết để hắn dễ chịu một chút miêu bác dịch giải thích nói dạng này nhà ta vị này trưởng bối cũng biết cam tâm tình nguyện cho tiền bối dẫn đường không tệ vậy tại sao còn không mở cửa trương linh sơn nói cao giọng nói thời gian của ta có hạn có bổ sung khí huyết đáng lượng nghĩ mời các hạ mang ta đi hoàng đặng sơn tìm b à o bối các hạ nếu là nguyện ý nói một tiếng ta liền trực tiếp t ì m đến vào đi khu khu. một cái thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền đến nếu không phải trương linh sơn là t i ê n thần thức n h ĩ lực tốt chỉ sợ đều nghe không được trương linh sơn thần thức k h ẽ động liền e m cửa sau vật t ắ t mạch mở ra sau đó c á t đẩy ra cửa sân chỉ gặp trong biện tử này mọc đầy cỏ dại dù là mặt trời trói trang nơi này lại vẫn cứ có chút dầm mát nhìn chăm chú nhìn lên trong phòng chính đường bên trong trên ghế nằm ngồi một cái tóc trang xóa l ã o giả l ã o giả hai gò má tái nhợt vừa môi khô cạn thân thể vừa khô vừa gầy suy yếu tới cực điểm nằm tại trên ghế nằm lay động đều làm không được mắt thấy cũng chỉ có hít vào mà không thở ra vừa mới thế mà có thể dáng chống đỡ nói ra vào đi ba chữ đều để người cảm thấy chấn kinh miêu bác dịch không nghĩ tới miêu sơn thế mà đã suy yếu đến cái dạng này giật này cả mình kêu lên miêu sơn ra ra thế nào thành dạng này rồi ta nhớ được hai năm trước gặp ngài ngài còn cường tráng rất a khu khu miêu sơn ho khan hai tiếng trên mặt gạt ra một nụ cười khổ nói đúng vậy à hai năm trước ta còn cường tráng rất đâu có thể chạy có thể nhảy có thể ăn có thể uống ai biết một cái hoảng hốt liền thành cái dạng này ngươi đoán là thế nào l ấ y miêu bác dịch nói ta đoán không được trừ phi sơn ra ra ngài tại hoàng đằng sơn gặp tạ dị bị nuốt khí huyết bị trọng thương b â n g không dù là chính là cùng người đánh nhau chết sống cũng không nên biến thành dạng này a là khí vận trương linh sơn ánh mắt r u lên trầm giọng nói ngài miêu sơn ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên dễ ruổi lấy muốn nhìn rõ trương linh sơn diện mạo đối phương thế mà lập tức liền nói ra nguyên nhân nhất định là cao nhân nếu là có thể đến người này t ư ơ n g trợ mình còn có sống đầu ngồi xuống nói chuyện không nên động trương linh sơn vừa nói một bên đưa ra một đường đám mây sinh mệnh sương mù miêu sơn đạt được đời này mệnh tinh khí bổ sung ánh mắt lập tức lại sáng lên mấy phần trên mặt đều nhiều hơn mấy phần màu máu trong lòng hắn mưng rỡ h í t một hơi thật sâu nói tiền bối ngài xưng hô như thế nào ngài làm sao biết là khí vận nguyên nhân ta cũng tìm thật nhiều người cha xét không biết bao nhiêu tư liệu mới rốt cuộc tìm được nguyên nhân này đáng tiếc ta không có mấy ngày đường sống coi như biết nguyên nhân cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa miêu sơn nói không khỏi phát ra thở dài trương linh sơn nói gọi ta huyền thiên thượng nhân liền có thể ta gặp qua một chút bị nuốt đi khí vận người nhưng như vậy không có khác gì tiền bối cứu ta miêu sơn một tiếng hô to bịch xoay người vì rạp xuống đất ôm lấy trương linh sơn teo lên chỉ cần tiền bối cứu ta ta liền vì tiền bối chạy lượn hoàng đ ẳ n g sơn tìm bà bối không nói những cái khác hoàng đ ẳ n g sơn đ ờ i ta đi quen thuộc nhất chỉ cần có thể đi đường ta đều đi khắp ta còn tiêu ký không ít địa điểm trong đó bảo dược mấy ngày nay nói không chừng vừa vặn thành t h ủ tiền bối cứu ta a ta tất không cho ngài thất vọng phanh phanh phanh miêu sơn dập đầu như giác tỏi thật vất vả gặp được cứu mạng hy vọng hắn nếu không bắt lấy cái này dâm dạng liền thế thật chỉ có thể nhắm mắt chờ chết đừng nóng vội có thể hay không cứu người cần để cho ta ngấm lại trương linh sơn trầm ngấm nói hắn gặp qua miêu sơn dạng này người chính là tại dụ r a địa giới lúc ấy phạm vi vạn g i ả m khí v ậ n bị dụ dương trận pháp hút tới hắn trương linh sơn trên thân liền dẫn đến không ít người trên người khí vận trôi qua trở thành như thế mục nát lao nhân lúc ấy trương linh sơn còn tưởng rằng những người kia vốn chính là lao nhân chỉ là bởi vì nơi này khí v ậ n khô kiệt nguyên khí khô kiệt lúc này mới lộ ra bọn hắn trở nên suy bại hiện tại xem ra thì ra những người này đều giống như miêu sơn vốn là cường tráng thân thể chỉ là bị đoạt đi khí vận mới biến thành d ạ n g này dụ r a địa giới phạm vi vạn dặm nhân viên nông nào trương linh sơn lúc ấy nhìn thấy trong đó suy bại lao giả cơ h ộ i chiếm hơn một nửa vậy tại sao hết lần này tới lần khác là bọn hắn bị đoạt đi khí vận những người khác liền không sao đâu nghĩ đến đây cũng là khí vận chỗ thần kỳ chính là bởi vì ngươi gặp xui xẻo ngươi khí vận ít vận khí không tốt cho nên ngươi mới có thể bị đoạt đi khí vận a vận khí càng không tốt càng dễ dàng bị đoạt đi khí vận cũng liền càng dễ dàng chết trương linh sơn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì tiểu huyền nhân nói thượng giới khí vận rất quan trọng dù dương mấy người cũng đều phí hết tâm tư muốn đi cựu châu đại lục hiện thánh thu thập khí vận hắn nguyên nhân liền ở chỗ này a khí vận càng nhiều vận khí càng tốt thực lực càng mạnh đạt được khí vận cũng càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh từ đó hình thành một cái chính hướng xoắn úp điên cuồng hướng lên tăng lên mà khí vận càng ít, vận khí càng chênh lệch, thực lực càng yếu thì càng dễ dàng bị hút đi khí vận tạo thành một cái phụ hướng xoắn úp điên cuồng rơi xuống dưới cho đến tử vong trước mắt cái này miêu sơn rất rõ ràng chính là khí vận vốn là chênh lệch cho nên bị người hút đi khí vận nhưng vấn đề là ai hút đi h ắ n khí vận ai lại có thủ đoạn này trương linh sơn hỏi vấn đề này miêu sơn đoán và nói là tán tu liên minh a miêu bác dịch giật n à cả mình Nhịn không được hồ, được trước h minh, bọn hắn vì cái gì làm như thế? Miêu sơn khai nói, vì cái gì? Tự nhiên là vì cho hắn minh chủ khí ế nào tán liên bọn Sơn nói, bọn tăng vận, là làm là lại cái Miêu cái tu Tự t vì vì vì gì gì? gia ợ bọn hắn minh thăng tiên chủ phi giới. t r đó ta không phải là muốn gia nhập tán tu liên minh tại hoàng đằng sơn đạt được một tổ hoàng tâm đẳng thứng ư thú bừng bừng đều cho bọn hắn đưa đi đạt được khảo hạch cơ hội mà khảo hạch chính là tiến vào một cái trận pháp bên trong để cho ta ngồi xuống tu luyện lúc ấy cùng nhau tiến vào trận pháp còn có hơn ba mươi người mấy ngày về sau có quản sự gọi đi mười người nói chúng ta cái khác hai mươi mấy người vận khí không tốt lần này tuyển nhận nhân số có hạn chúng ta tạm thời không có thông qua khảo hạch nhưng có thể lần sau lại đến còn có cơ hội ừ cơ hội gì lúc ấy liền đem chúng ta những người này khí vận hút đi đều hẳn phải chết không nghi ngờ nơi nào còn có cơ hội gì miêu sơn dứt lời lại đối trương linh sơn dập đầu nói tiền bối ngài cùng bọn hắn trên người mùi đạo không giống ngài là người tốt c ầ u ngài cứu ta tính mệnh a ta nguyện làm tiền bối đầy tớ vì tiền bối cống hiến sức lực nguyên lai đây chính là tán tu liên minh nhận người yêu cầu a trương linh sơn mừng tỉnh đại ngộ c h i ê u mười người dĩ nhiên không phải bởi vì chỉ có thể c h i ê u mười người mà là bởi vì lúc ấy liền mười người này m ệ n h tương đối cứng rắn cũng chính là khí vận đủ đủ lúc này mới không có bị tán tu liên minh trận pháp hút đi mà những n à y khí vận sung túc người tương lai tiềm lực phát triển càng lớn mà tu vi tăng lên về sau nhưng cho tán tu liên minh chẳng thế như vậy tán tu liên minh khí vận cũng liền tự nhiên mà vậy tăng lên liên giống với tại cựu châu đại lục thời điểm trương linh sơn thành lập linh sơn bọn thủ hạ đạt được khí vận đều biết phản hồi cho hắn một bộ phận khiến cho hắn vị này khai phái tổ sư khí vận càng sung túc cái n như g là nhận lấy những này khí mạnh người, vẫn là thế. mạnh của n tu l ê này minh sáng lập、người. cũng chính là mình chủ tán cùng sinh chủ vận. à miêu sơn mặc dù thực lực chẳng ra sao cả vận khí cũng không tốt nhưng hắn ngược lại là thấy rất rõ ràng là người thông minh xa so với những cái kia bị tán tu liên minh hố tỉnh tỉnh mê mê mà chết thẳng xuôi xẻo mạnh hơn nhiều mà lại miêu sơn tại sắp nhịn không được thời khắc gặp hắn trương linh sơn cái này nói rõ miêu sơn mệnh không có đến đường cùng có thể thấy được hắn khí vận cũng không có kém như vậy đi khí vận của người này thuộc về tuyệt cảnh phùng sinh mệnh xem như tương đối đặc t h ủ mà lại hắn vừa mới nâng lên trương linh sơn khí cùng tán tu liên minh khí không giống cái này khiến trương linh sơn càng là tò mò nói thế nào không giống pháp miêu s ơ n nói tiền bối cụ thể ta cũng không nói lên được nhưng ta chính là có cái này bản lĩnh có thể nghe được trên thân người mùi còn có các loại yêu thú tà dị cây cối cây quả mùi ta đều có thể nghe đi công tác đ ư ờ n g đây là ta một hạng đặc thù bản lĩnh cũng nguyên nhân chính là đây ta mới có thể tại hoàng đặng sơn như cá gặp nước tìm tới hoàng tâm đẳng rất tốt xem ra ngươi là khả tạo chi tài bất quá ta muốn cứu ngươi không nhất định có thể cứu ngươi dù sao cho người ta loại khí vận một chuyện ta chưa từng có làm qua không biết có thể thành công hay không trương linh sơn như nói thật nói miều sơn lại là mừng rỡ tiền bối ngài cứ việc thi triển nếu ta chết đó chính là m ệ n h của ta hắn m u ố n cho rằng trương linh sơn có thể sử dụng trước đó kia sương mù kéo dài mình mấy năm tính m ệ n h hắn liền đã thỏa mãn nhưng không có nghĩ đến trước mặt vị này thế mà còn muốn cho mình loại khí vận so với kéo dài mấy năm tính mệnh kéo dài hơi tàn rất rõ ràng gieo xuống khí vận về sau mình có thể sống càng có chất lượng a nói không chừng khổ tận cam lai cuộc sống sau này sẽ trôi qua càng tốt hơn thậm chí thực lực đều có chỗ tinh tiến cho nên há có thể không thích mặc dù rất có thể sẽ thất bại mà chết nhưng cùng hắn kéo dài hơi tàn h ô n như thế mấy năm không bằng liệu mạng liệu một phen hắn miêu sơn cũng là bởi vì có cái này liệu mạng liệu một phen tinh thần mới có thể đạt được hoàng tâm đẳng mới có thể đi t á n tu liên minh bị hút đi khí vận chỉ là mình đã xui xẻo một lần cũng không thể lần này cũng đổ nấm m ố đi coi như không may cũng nhận l i ề u mạng đạt được miêu sơn cho phép trương linh sơn liền cũng không lãng phí thời gian nữa nói đã ngơi có cái này r i ắ t ngộ vậy ta liền thử một lần dứt lời hắn để miêu bắc dịch đứng ở bên ngoài trở lấy sau đó lấy ra cho lúc chất dụ dương khí vận hồ lô cái này trong hồ lô vốn là chính từ phủ nút bên trong điệu lấy ra một chút khí vận hiện tại vừa bạn đưa cho miêu sơn để hắn hấp thu hấp thu nếu là hắn có thể hấp thu liền coi như mạng hắn tốt có khí vận chính là có thể cứu nếu là không được vậy thì phải dựa vào hắn trương linh sơn cưỡng ép cho hắn rót vào khí vận khi đó liền phải nhìn hắn miêu sơn có thể hay không chống được nay trong hồ lô có khí vận c h i lực ngươi nhưng cảm giác một chút trương linh sơn nói đem hồ lô đưa cho miêu sơn miêu sơn cầm qua hồ lô nửa ngày đi qua trên mặt lộ ra vẻ đào thường lắc đầu nói v ạ n bối không cách nào cảm giác được liền thế mở ra nắp hồ lô thích một hơi đi trương linh sơn nói miêu sơn nghe vậy nghe lời mở ra cái nắp hút mạnh một bụng nhưng hắn thân thể phản phất là cái cái sảng với hút cái này một hơi vận khí vận liền từ trên thân chạy xuôi mà ra khí vận thứ này nhìn không thấy cũng sợ không được nhưng trương linh sơn chính là tiên thần thức mà lại linh hồn biến hóa thành cây về sau cảm giác lực lại có chỗ tinh tiến giờ phút này hắn một chút liền nhìn ra miêu sơn vấn đề lập tức đưa tay phải ra ngưng tụ ra thần lộ máu mảng đem miêu sơn thân thể gắt gao b a o khỏa ngăn cản khí vận trôi qua a miêu sơn phát ra một tiếng kêu đau nhưng là rất nhanh hắn liền nhị được dù là khuôn mặt và mẹo cũng không cứ gọi nữa ra một tiếng dù sao người ta là đang cho hắn loại khí vận là ban cho hắn tương lai như thế ngàn năm một trở thời cơ bao nhiêu người muốn cầu đều cầu không đến cơ hội mình không nhanh chân quý còn không biết xấu hổ ngao ngao gọi bậy vô luận như thế nào dù là đau một chết mình cũng không thể bị vị tiền bối này xem thường a không có miêu sơn kêu đào tra tấn lỗ thai trương linh sơn rất là hài lòng cho hắn một cái ánh mắt khích lệ sau đó đảo ngược hồ lô đem bên trong khí vận toàn bộ dồn đến miêu sơn trong cơ thể bị mình thần lộ máu màng gắt gao phong bế như thế quá rồi không biết bao lâu chỉ gặp miêu sơn mồ hôi rơi như mưa thân thể giống như thoát nước trở nên càng g ầ y cỏm nhưng là h ã n khí xác lại ngược lại càng ngày càng tốt sắc mặt biến đến hưng luận ánh mắt trở nên sáng tỏ liền ngay cả tóc đều lại bắt đầu lại từ đầu sinh trưởng a trương linh sơn trong lòng khẽ động hắn phát hiện miêu sơn đang hấp thu mình thần lộ máu màng ai nói thượng giới người không thể hấp thu mình thần lộ nguyên lai、like、là mình trước đó sử dụng không đúng phương pháp a phải dùng khí vận bốn thuốc lại dùng thần lộ máu màng thoa ngoài ra như thế trong ngoài giác công tạo thành một cái lý tưởng hoàn cảnh mới có thể làm cho đối phương thuận lợi hấp thu mình thần lộ ai chỉ là khí vận thứ này trương linh sơn mặc dù có được rất nhiều nhưng tốt nhất vẫn là không cần loạt dùng dù sao cái này thượng giới bên trong mê khí vận người có rất nhiều có trời mới biết bọn hắn đều cất chứa bao nhiêu khí v ậ n mình cũng không thể so với bọn hắn khí v ậ n ít miễn cho thời khắc mấu chốt mã thất tiền đề vậy coi như phiền phái cho nên miêu sơn người này là tại thượng giới cái thứ nhất hấp thu luyện hóa trương linh sơn thần lộ người cũng là cái cuối cùng c h ỉ ít trong thời gian ngắn trương linh sơn sẽ không vô duyên vô cớ đi lãng phí mình khí v ậ n nhất định phải vật siêu chô giá trị mới đáng giá cho đối phương quán tâu khí v ậ n chi lực đa tạ tiền bối một ngày thời gian trôi qua miêu sơn rốt cục đem trương linh sơn thần lộ máu màng hấp thu sạch sẽ lập tức chung điệp dập đầu cảm động đến rơi nước mắt tới cực điểm không ai có thể hiểu hắn tâm tình bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có những cái k i a bị hút đi k h í vận thẳng xui xẹo mới có thể hiểu hắn hiện tại cảm thụ đi đương nhiên nếu là có xui xẹo như vậy chứng nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng nhất định sẽ hâm mộ ghen tị con mắt xanh lét lại thẳng tắp bổ nhào trương linh sơn trước mặt đều to cứu mạng bất quá miều sơn hiểu rõ chuyện tốt như vậy có thể trên người mình xảy ra đã là đến thiên may mắn không biết mình đời trước làm chuyện gì tốt góp nhặt bao nhiêu công đức mới có thể tại đời này gặp được như thế đại năng quán t â u khi vận chuyện như thế ngoại trừ phải có kinh thiên vĩ địa thủ đoạn ngươi còn phải có lấy r a khí v ậ n có thể dùng trước mắt vị này có thể cứu hắn miêu sơn một người chắc hẳn đã là lớn hao tổn tâm thần chỗ đó còn có thể tùy tiện đi cứu những người khác tiền bối từ hôm nay trở đi ta miêu sơn chính là ngài trung thành nhất thủ hạn g tiền bối nếu là còn có tinh lực ta hiện tại liền mang ngài đi hoàng đẳng sơn tầm b ả o vi b i ể u trung tâm cùng mình giá trị miêu sơn lập tức đứng dậy chỉnh trọng nói trương linh sơn nói ngươi bây giờ khôi phục ngươi cái này bản ra cháu trai xử trí như thế nào cái này miêu sơn biến sắc ra một chút nói thượng nhân ta bản này nhà cháu trai miệng rất nghiêm sẽ không nói lung tung chuyện hôm nay hắn sẽ nát tại trong b ụ n g ha ha trương linh sơn mỉm cười được thôi liền thế trực tiếp xuất phát không cần cho hắn chào hỏi dứt lời hắn tay áo một quyển liền dẫn miêu sơn từ hậu viện bay ra rời khỏi nơi này cùng lúc đó hắn cho miêu bác dịch truyền âm miêu sơn chết rồi hóa thành cho t à n ta đi trong phòng có một mình đang dược ngươi lấy bể tu lượn đi ha miêu bác dịch giật nảy cả mình chết rồi chết thật sao nhưng mặc kệ chết hay không trong phòng s á t thực không có miêu sơn già già tung tích miêu bác dịch cầm qua kêu bình đan dược ngửi một ngụm sau đó thận trọng chứa vào trong ngực bất quá hắn cũng không hề rời đi nơi này mà là quan trọng cửa phòng bắt đầu yên lặng tu luyện mặc dù tiền bối kêu cùng miêu sơn già già đều không thấy nhưng mình hôm nay phần cơ duyên này là thực sự tuyệt không thể lãng phí nhất định phải nhanh dùng mới là chính đạo Thấu chương song, chương 597, Thượng phẩm Hoàng Tâm Cha ta là tán tu liên minh quản sự chương chương phẩm Hoàng Tâm Cha song, Đẳng. liên min 597, là trương linh sơn mang theo miêu sơn đến chỗ này liền gặp lọt vào trong tầm mắt chỗ khắp nơi đều là lít nha lít nhít hoàng đằng những n à y hoàng đằng đem chọn ngọn núi phân chia ra không biết bao nhiêu cái bộ phận rắc rối phức tạp lộ tuyến chỉ là nhìn xem cũng làm người ta đau đầu nếu là thực lực kẻ yếu thậm chí cũng không dám tiến vào sợ không cẩn thận liền l ạ c đường rốt cuộc đi không ra thương nhân ngài đi theo ta trước đó ta tiêu ký một chỗ nơi đó liền có còn không có thành thục hoàng tâm đằng mấy ngày này đi qua chắc hẳn hiện tại k i a hoàng tâm đằng đã thành t h ụ m i ê u sơn biết mình tác dụng chính là ở đây người ta h u y ề n thiên thượng nhận tốn sức cho mình gieo xuống k h í v ậ n cứu trở về tính mạng của mình chính là vì để cho mình tìm kiếm b ả o dược cho nên hắn vừa rơi xuống đất liền không có mảy may nói nhảm lập tức bắt đầu hành động trương linh sơn đối với hắn biểu hiện hết sức hài lòng liền cũng lập tức đi theo sau người chỉ gặp miêu sơn xe nhẹ đường quen một hồi rẽ trái một hồi rẽ phải một hồi không người khoan thành động một hồi bỏ rốt cụm đi tới mục đích nơi này quả nhiên liền có một gốc hoàng tâm đẳng trương linh sơn chưa hề chưa thấy qua hoàng tâm đẳng nhưng là vừa nhìn thấy căn này cây mây liền biết đây là hoàng tâm đằng bởi vì hắn nhan sắc vàng tỏa sáng xem xét chính là đồ tốt thậm chí chỉ là hít vào một hơi trương linh sơn liền phát hiện điểm năng lượng có chỗ tăng trưởng thương nhân chúng ta vận khí thật tốt đã không phải nói đây đều là ngại khí vận chi lực nay hoàng tâm đằng chính là thượng phẩm so ta cho lúc t r ư ớ c tán tu liên minh tặng hạ phẩm hoàng tâm đằng tốt hơn nhiều đặt ở trên thị trường bán chí ít có thể bán một vạn linh tệ miêu sơn kích động nói trương linh sơn kinh ngạc nói mới một vạn linh tệ ta cảm giác vật này giá trị cũng không chỉ một vạn linh tệ miêu sơn nói thượng nhân ngài hẳn là lâu dài bế quan rất ít ra đi không biết hiện tại cái này thị trường vật này nếu là phóng tới người ta đại thương hội cỡ lớn đâu giá hội đi bán hắn giá trị khẳng định không ít hơn mười vạn linh tệ nếu là vật khí tốt gặp được vừa v ậ n cần vật này người mua thậm chí có thể bán ra một trăm vạn linh tệ giá tiền nhưng là chúng ta không gốc không nề người n bình thường muốn bán vật này vấn đề mấu chốt nhất là không ai mua chỉ có thể quy ra tiền bán cho đại thương hội miêu sơn thở dài trương linh sơn kinh ngạc nói vì cái gì không ai mua cái này hoàng tâm đẳng không phải nói có thanh trừ trong cơ thể đ à độc t ặ n chất hiệu của、A. miêu sơn nói muốn mua người mua không nổi mua được người không trả tiền trực tiếp đ o ạ n cho nên chỉ có thể bán cho đ ạ i thương hội mặc dù ép giá nhưng ít ra còn cho tiền không muốn nhân mạng trương linh sơn không phản b ắ t được xem ra vô luận là thượng giới hay là hạ giới tất cả mọi người là giống như xấu không có thực lực không có chỗ dựa người từ đầu đến cuối đều muốn bị người bắt nạt đã như vậy cùng hắn quy ra tiền bán đi không bằng trực tiếp ăn trương linh sơn nói liền đưa tay đem hoàng tâm đằng rút lên từ đầu tới đuôi liền dồn vào trong miệng thượng nhân cái này miêu sơn một tiếng kinh hô nhìn chính là trận mắt hốc mộn thật là đáng sợ đây là có thể ăn sống sao vật này không phải hẳn là dùng để luyện đ ăn sao ăn sống căn bản không cắn nổi a mà lại coi như có thể cắn đ ế n động cũng tiêu hóa không được a lôi ra tới vẫn là gỗ đâm người cái mông đau nhưng để miêu sơn khiếp sợ là trương linh sơn chẳng những ăn sống mà lại tốc độ cực nhanh không đến một lát liền đem cả cây hoàng tâm đặng đ ăn không còn một mảnh điểm năng lượng một cai đồ tốt trương linh sơn mừng rỡ vừa vặn còn kém điểm năng lượng tăng lên huyền tiên biến đâu cái này năng lượng điểm vừa vặn liền đến nhục thể của hắn chính là tiên linh thể cho dù có tác chất c dự dựa theo ô n g phải miêu sơn lời nói căn này hoàng tâm đẳng chỉ là thực phẩm nếu là thực phẩm hoàng tâm đẳng hẳn là hiệu quả càng tốt hơn thêm càng nhiều mà hoàng đẳng sơn bên trên khác không nhiều chính là hoàng tâm đẳng nhiều chỉ cần còn có thể một mực duy trì vận khí tốt như vậy như vậy đem điểm năng lượng tăng lên tới mười thai hoàn toàn không là vấn đề a tiếp tục xuất phát trương linh sơn nói miêu sơn lập tức đáp vâng thượng nhân mời đi theo ta ta trước đó còn tiêu ký mấy cái địa điểm nơi đó hoàng tâm đẳng chắc hẳn cũng đã thành t h ủ đi trương linh sơn lập tức cùng sau lưng miêu sơn nửa ngày đi qua quả nhiên lại một cây hoàng tâm đẳng ánh vào trương linh sơn trước mắt chỉ là cùng hoàng tâm đẳng cùng một chỗ đập vào mi mắt còn có ba người chính là hai nam một nữ Này ba người nhìn ba trong, tới tới trong đó nữ tử kia sắc mặt phát lệnh trách mắng cha ta thế nhưng là thanh huyền thành tán tu liên minh quản sự ngươi dám để cho chúng ta lan tán tu liên minh miêu sơn biến sắc trong lòng nhịn không được sinh ra l ử a giận hắn đ ôi tán tu liên minh thế nhưng là có đ ạ i h ậ n lúc trước chính là một cái quản sự dẫn hắn tiến vào trận pháp bị hút đi khí vận vô luận kia quản sự là chỗ chức trách vẫn là nguyên nhân gì dù sao đều là hắn đem mình dẫn vào lang u y ệ t nói cách khác chỉ cần gia nhập tán tu liên minh ngươi chính là tán tu liên minh tội ác một vòng giết ngươi cũng là thay trời hành đạo ha ha ha trương linh sơn c ư ờ i to tán tu liên minh quản sự rất lợi hại a có bản lĩnh đưa ngươi cha kêu đi ra để cho ta xem để cho ta xem hắn mặt có hay không cái mông của ta trắng người một chết nữ tử kia giận dữ quát lên có l à gan ngươi đ ừ n g đi ta cái này kêu là cha ta tới đừng nói nữa bên cạnh hai nam tử sắc mặt biến hóa vội vàng lôi kéo nàng đi đồng thời hai cặp con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trương linh sơn sợ trương linh sơn đột nhiên bạo khởi ra tay trong mắt bọn hắn b i ê u sơn không tính người bởi vì thực lực nhỏ yếu lại nhìn liền rất nhỏ khổ chính là cái đào dược liệu kiếm ăn kẻ đáng thương mà bên cạnh hắn bạch thi thư sinh thì để lộ ra vô cùng tự tin và p h é p đ ố i rõ ràng nghe được bọn hắn là tán tu liên minh người quản sự đều không sợ hãi có thể thấy được hắn thực lực mà lại gan to bằng trời nếu là tiếp tục để tiểu thư chọc giận đối phương chỉ sợ bọn họ ba người đều phải lưu tại nơi này ai cũng đừng nghĩ đi vượt q u a hai người dự kiến thẳng đến chúng ta đi ra rẽ mặt k i a bạch lý thư sinh thế mà cũng không hề độc thủ nhưng nghĩ lại có thể thấy được k i a bạch lý thư sinh chính là mạnh miệng trên thực tế cũng sợ muốn chết căn bản không dám độc thủ sợ đắc tội bọn hắn tán tu liên minh q u ả n g sự đây chính là bọn họ tán tu liên minh uy thế ai chỉ cần nghe được ai không sợ hai người các ngươi thật sự là phế vật bao cỏ thế mà bị cái tia tiểu bạch kiểm dọa đến sợ hãi r u t rẻ nữ tử k i n h thường lườm hai người một cái sau đó lấy ra một cái ngọc bội lập tức phát ra một đường tin tức sau đó khẽ nói ta đã đem chuyện nơi đây nói cho cha ta biết h ừ hai người các ngươi đổ vô dụng đợi lát nữa cha ta tới nhất định phải hảo hảo thu thập các ngươi chút chuyện nhỏ này liền muốn kinh động lao ra nam tử trung niên kinh ngạc nói nữ tử cả giận nói cái này gọi việc nhỏ tiểu tử kia đều cưới đến trên đầu chúng ta tới ta tống nguyện lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy cái này gọi thiệt thòi lớn nam tử trung niên trong lòng không còn gì để nói nhưng không dám mạnh miệng đành phải lộ ra không n u n dám vẻ mà tại ba người chờ đợi t ố n nguyện phụ thân thời điểm hoàng tâm đằng bên kia miêu sơn cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở thượng nhân ta nhìn nữ tử kia không phải đèn đá cạn dầu nói không chừng thực sẽ gọi hắn quản sự phụ thân tới chúng ta lấy đi hoàng tâm đằng về sau đến mau mau rời đi nơi này đừng hốt hoảng trương linh sơn thản nhiên nói tới vừa bạn ta còn lo lắng hắn không tới bởi vì lúc trước tại trung cấp tu luyện t h ấ t giết một cái tán tu liên minh quản sự lại từ hắn trong túi chứa v ậ t đạt được kia nhỏ h ồ lô cùng t i ự u diệp đỏ thảo trừ cái đó ra còn có không ít linh tệ cho nên trương linh sơn đối với mấy cái này quản sự rất chờ mong coi như tạm thời không cách nào đi tán tu liên minh giết ba cái tia truy sát mình lao đầu nhưng giết mấy cái quản sự ra ít tiền thuận tiện ác tâm một phen tán tu liên minh đó cũng là tốt a miêu sơn không biết trương linh sơn ý nghĩ trong lòng không khỏi có chút lo sợ mặc dù trương linh sơn thực lực không tầm thường còn có cho mình g e o xuống khí vận bực này ngập trời thủ đoạn nhưng là miêu sơn dù sao chưa từng gặp qua trương linh sơn chân chính ngăn đ ị c h thủ đoạn không biết trương linh sơn lợi hại tương phản hắn biết tán tu liên minh quản sự đáng sợ cho nên không thể không biểu thị lo lắng a mà tại h ắ n lo lắng thời điểm trương linh sơn đã bắt đầu thôn vệ căn này hoàng tâm đẳng điểm năng lượng một nghìn tinh hay thế nào ít như vậy e m xa trước đó cây kia a trương linh sơn nhịn không được thở dài xem ra thượng phẩm hoàng tâm đằng cũng không phải tốt như vậy đến trước đó chỉ là vận khí tốt đi thôi đi tới một chỗ trương linh sơn nói miêu sơn âm thầm nhẹ nhàng thở ra lập tức dẫn đường v ớ i vặn đi chỗ lại gặp tống nguyện ba người tống nguyện ngang nhiên nhìn xem trương linh sơn bên cạnh hai nam tử thì mặt lộ vẻ cảnh giác chia nhau tiến lên một bước đem tống nguyện bảo hộ ở sau lưng ai ngờ lúc này đã thấy trương linh sơn đột nhiên tiến lên lấy thế xét đánh không kịp v ư n g thai một thanh quạt tống nguyện một cái bàn tay nói cha ngươi đâu làm sao còn chưa tới tống nguyện ngạc nhiên bên cạnh hai nam tử cũng là mặt lộ vẻ kinh trệ trong lúc nhất thời lại không biết cái kia làm phản ứng gì mà chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm cũng đã không nhìn thấy trương linh sơn hai người b ỏ n g lưng chỉ có tống nguyện trên mặt đỏ tươi năm ngón tay ấn chứng minh nàng vừa mới bị người h u n g h ă n g q u ạ t một bàn tay a hai người các ngươi phế bật bao cỏ tống nguyện một tiếng thê lương thét lên hai mắt đỏ bừng tức giận đến phát dun lập tức gõ ngọ bội điên quần kêu gọi phụ thân nàng cam đoan nhất định phải làm cho cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu t ử trả giá gắt cho ta tiếp cận tiểu t ử kia không thể để cho hắn chạy tống nguyện ra lệnh nam tử trung niên không hề động thân mà là khuyên nhủ tiểu thư không thể tùy tiện hành động a người kia có thể vượt qua hai người chúng ta trực tiếp đánh ngài một trường mà lại để chúng ta ba người đều không thể kịp phản ứng có thể thấy được hắn thực lực mạnh trừ phi láo gia đích thân đến nếu không chúng ta ba người không có một người có thể ngăn cản hắn một bàn tay không nên cùng ta thì bạn trưởng ngươi nếu không đi chờ cha ta tới ta liền để cha ta t r ư ớ hết dưới ngươi tống u y ệ n cả giận nói ai nam tử trung niên thở dài sau đó đ ố i một cái khác nam tử nói ngươi bảo hộ tiểu thư ta đi nhìn bọn hắn chằm chằm đi s ở ca cẩn thận một thanh niên nam tử khác nói s ở ca nhẹ gật đầu sau đó nhanh chóng bước đi theo trường linh sơn bọn hắn trước đó đi qua đường đi con đường này kỳ thật không dễ đi có rất nhiều mở rộng chi nhánh giao lộ nhưng là đối phương mười phần phách lối lại không che giấu chút nào mình đi qua lộ tuyến cho nên bị mình nhẹ nhõm đuổi theo chỉ là s ở ca cũng không cảm thấy đây là chuyện tốt tương phản trong lòng càng thêm thất vọng đối phương phách lối như vậy mà lại cố ý khích dẫn tiểu thư chỉ ra để lao ra ra mặt Hẳn là, là, là sợ ca đích kinh hãi nhìn chăm chú nhìn lên liền phát hiện quả thật là vừa mới kêu bạch lý thư sinh lập tức mắt lộ ra hoảng sợ nói người đến tột cùng là ai muốn thế nào người theo dõi ta còn hỏi ta muốn thế nào thật đúng là biết trả đũa a trương linh sơn nghĩa mai cười một tiếng sau đó thuận tay một chảo đem sở ca bên hông túi chữ vật cầm vào tay trong nháy mắt phá tan cầm chế điểm một cái đồ vật bên trong nói thật là một cái phế v ẩ n trong tay chỉ những thứ này rách dưới n g ư ờ i trong tán tu liên minh là chức vị gì vì hết tâm tư gia nhập tán tu liên minh chính là vì cho người ta làm nô tài sở ca cả giận nói ta không phải nô tài lao ra đối ta có đ ạ i ân ta là cam tâm tình nguyện trương linh sơn không có phản b á t hắn có phải hay không nô tài mà là hỏi nghe ngươi nói như vậy ngươi không phải thông qua khảo hạch gia nhập tán tu liên minh mà là kia cái gì quản sự tư minh không tệ sở ca ngang như nói ta chỉ nghe lão ra một người lão ra đối ta có đại ân ta nhưng vì hắn dâng ra tính mệnh muốn chém giết muốn rót thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đừng kích động coi như muốn giết ngươi cũng phải chờ ngươi ra lão ra tới cùng một chỗ giết v a n g không nhà ngươi lão ra cũng không có biện pháp tìm tới ta chỗ này trương linh sơn mỉm cười nụ cười này đặt ở sở ca trong mắt cực kỳ làm người ta sợ hãi để hắn nhịn không được dùng mình một cái hắn hiểu được đối phương là đem mình làm một neo điểm dẫn lao ra tới a chỉ cần mình còn lại một hơi lao ra liền có thể căn cứ từ mình k h í t ứ c trong nháy mắt tìm tới phương vị của mình ghê tởm há có thể để ngươi toàn nguyện sở ca trong lòng quyết tâm lập tức liền muốn kinh mạch lịch chuyển tự bạo nhưng không đợi hắn động tác cũng cảm giác bị người nhấc lên điên cuồng ngảo nặn a sở ca kêu thê lương thảm thiết hắn phát hiện thân thể của mình bắt đầu thu nhỏ tứ chi lại c u ộ n mình đến trên bụng đây là trương linh sơn nhào nạn dụ dương chi pháp xe nhẹ đường quen đem người bóp thành một cái cầu miêu sơn lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế thủ đoạn cả người hoảng sợ biến sắc rung động tới cực điểm hắn rốt cuộc biết vị này huyền tiên h thượng nhân vì sao nhất định phải dẫn tới tán tu liên minh quản sự người này nhìn như mặt từ t h i ệ t tâm kỳ thực tâm oan thủ l ạ n g mà lại thủ đoạn không thể tưởng tượng lại cùng tán tu liên minh có thủ hấp dẫn kia quản sự tới thuần túy chính là vì giết người cùng cướp đoạt đối phương túi chữ vật đá thật tác động miêu sơn trong lòng cuộc thiếu nhưng rất nhanh liền đổi sợ thành vui quá tốt rồi tán tu liên minh phải đời. Chương xong đời